Vừa nhìn chính là một đêm, trong lúc ôm xú xú nhiều lần chẳng trọc khó có thể đi vào giấc ngủ, cực kỳ bi ai ở ngoài, tâm thần sao động khó ninh, tựa đang chờ đợi cái gì. Rốt cuộc sắc trời sáng rồi, sáng ngời ánh sáng bắn vào trong phòng, nàng hạp ở khô khốc đau đớn đôi mắt làm thoải mái chút, buông ra tay, đôi nàng cũng cơ hồ một đêm không ngủ xú xú nhất thời nhảy xuống giường, ở trong phòng hoạt động. Thương Lăng Nguyệt ngồi dậy, chính mình mặc vào quần áo rơi xuống đất tới rồi trước bàn trang điểm, thấy hai con mắt lại sưng lại hồng phía dưới còn có cực kỳ rõ ràng quần thâm mắt không khỏi giơ tay che lại dùng sức cấn xuống người tới lúc này đúng là lâm chiều thời gian tuyên chính điện nội tĩnh mịch một mảnh chiều thần cung cung kính kính túi lầu lập ngu dại thương hàng chi trong chốc lát đông nhìn xem trong chốc lát tây nhìn sang trong tay cầm chống bỏi thỉnh thoảng lắc lắc nghe tiếng vang long ủy bên cạnh tô triều ân một thân màu tím chiều phục ngồi ngay ngắn vẫn đủ quy lệ hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào dưới bậc thang mười tên xuyên bạch sắc tù phục tội phạm chính quỷ sắc mặt nghiêm nghị bất khuất bên cạnh là lục soát ra tới binh khí áo giáp ngọc tỷ cùng long bảo tô bá ngọc đứng lặng ở hoàng trước đài đôi tay triển khai thánh chỉ tuyên đọc thánh chỉ tiếng nói quanh quẩn ở điện buôn phía hoàng đế vinh thái 4 năm 9 tháng sơ mười chiếu rằng hoàng hậu bùi thị chịu này phụ hộ bộ thượng thư bùi hành độ xối dục tùy ý cung đình cùng thị vệ tiếu huy tư thông châu thai ám kết lẫn lộn hoàng tộc huyết mạch ý muốn mưu xoắn ngôi vị hoàng đế chứng cư vô cùng xác thực tội ác tay trời theo thương tự đế quốc pháp điển. Hủy bỏ đùi thị hoàng hậu chi vị, cùng với phụ đùi hành độ lấy mưu phản tội luận xử, chu này chín tộc, ngày mai ngọ môn chém đầu. Có khác hữu nhặt của rơi trương phổ nghĩa, binh bộ thị lang lâm hoài chuẩn, hàn lâm học sĩ. 9 người cùng đùi hành độ hợp mưu, đại nghịch bất đạo, tội không thể tha, toàn với ngày mai buổi trưa chu này chín tộc, cho rằng thiên hạ giới, khâm thử. Đọc xong sau, tô bá ngọc thu hồi thánh chỉ, đối bọn họ nói, tiếp chỉ đi. Cấm vệ quân áp 10 người gian đột nhiên tuân ra cùng tiếu trào phúng tiếng động đáng khinh khuôn mặt bùi hành độ thế nhưng tránh thoát cấm vệ quân đứng lên nhìn ngu dại đơn bạc thương hàng chi sắc mặt giữ tận giận chỉ tô triều ân cùng thiếu đê tiện lịch tặc gian định tiểu nhân ngươi không chết tử tế được thương tự đế quốc liền phải diệt ở ngươi này âm hiểm hoạn quan trong tay cấm vệ quân sợ tới mức chạy nhanh đi bắt hắn lại bị hắn đột nhiên lệ nhìn lại liếc mắt một cái nghiêm nghị chính khí chấn đến đốn hạ bước chân nay trong nháy mắt cùng thiếu bùi hành độ lại quét ngang trong điện mọi người cực kỳ bi thường nói tiên hoàng tội thần vô dụng thẹn với hoàng thượng giao phó Tội thần tới bồi ngươi." Nói xong chợt nhằm phía bên cạnh cách đó không xa cây cột, bành đến một tiếng, đầy đầu máu tươi đâm cán vòng, hại đến trước mặt quan lại sắc mặt trắng bệnh, hoảng loạn lui lại mấy bước, chạy nhanh tránh ra. Thật lớn thanh âm hấp dẫn thương hàng chi, hắn xoát đến nâng lên nhìn chằm chằm chống bỏi mắt, mờ mịt nhìn phía thanh âm chỗ, thấy nhất bang người hốt hoảng đối với bùi hành độ thi thể bộ dáng, không khỏi hưng phấn vui sướng vỗ tay, thú vị, thú vị. Đứng ở long ỷ trước tô bá ngọc thấy thế, nhũ mi mặt vô biểu tình đối hai trụ cấm vệ quân hạ lệnh đem bùi hành độ thi thể cùng những người khác đều kéo xuống giam giữ thiên lao tô triều ân cầm lấy màu trắng khăn gấm khẽ che khỏe miệng ho khan một tiếng ngay sau đó dùng âm nhu tiêm tế thanh âm bổ sung nói đã chết cũng muốn chém đầu thị chúng bằng không thiên hạ kia giúp lòng ngông dạ thú nghịch tặc còn không biết thiên uy mênh ngông quần quận ngư nghịch chi tâm bất tử mấy năm nay đã chết quá nhiều người nhà ta thật sự không nghĩ thấy kia vô tội phụ nữ và trẻ em bởi vì trượng phu nhi tử ngu xuẩn cúng vọng Chết thảm ở giao mổ dưới Giọng nói lạc hầu, triều đình nội lặng ngắt như tờ Toàn lặng lặng nghe Tô triều ân nói xong đứng dậy đi đến thương hàng chi bên người Túi người cung kính nói Hoàng thượng, bài triều đi Nhà ta mang ngươi đi cái thú vị địa phương Thương hàng chi nghe vậy chợt vui mừng gật gật đầu Ân đứng lên liền túm chặt hắn cánh tay Tô triều ân cung kính cười Ở phía trước dẫn đường mang theo hắn rời đi Tô bá ngọc phất trần đáp ở cánh tay gian Bài triều đứng thẳng ở triều thần trung a Sử Na La cốt túi đầu xoay người, theo khe khẽ nói nhỏ mặt khác các đại thần cùng rời đi tuyên chính điện. Trở lại quận chúa phủ sau, đem Lâm Triều phát sinh sự tình báo cho không đủ phẩm cấp thượng triều xích mục lặc. A Sử Na mật nhi cũng ở bên cạnh nghe, nghe xong một cái run run, khiếp sợ nói, hoàng hậu nương nương cùng thị vệ tư thông. Còn có thai? Này cũng quá không thể tưởng tượng. Sao có thể? A Sử Na La cốt chuyển hướng nàng, trong công việc vốn là phức tạp, phía ngươi hiện tại có thể minh bạch Đi xuống đi, phụ vương cùng xích một lật có việc thương nghị. A sử na mật nhi xem hắn sắc mặt nghiêm túc, sợ là trong chiều sự tình, bích mắt một ngừng ngoan ngoãn gật gật đầu liền thuận theo rời đi, lại ở cửa phòng đóng cửa sau lại trộm nhẹ bước trở về, thật cẩn thận rán ở cửa phòng, diễm lệ khuôn mặt thượng tất cả đều là ưu sắc. Hoàng hậu đã chết, hoàng thượng ngu dại, công chúa hiện tại như thế nào cũng không biết. Phụ vương muốn cùng xích một lật thương lượng cái gì? Cùng công chúa có quan hệ sao? nàng hiện tại đột nhiên có chút cảm kích kia nói tứ hôn thánh chỉ có phụ vương ở công chúa còn có thể có cái dựa vào trong phòng a sử na la cốt chăm chú nhìn xích mục lặc thâm trầm nói trong cung ẩn nút phản đối tô triều ân người lần này bị hắn một lưới bắt hết xích mục lặc gật gật đầu hắn này nhất chiêu giá họa ngoan độc đến cực điểm hoàng thượng trong một ngày ngu dại tất nhiên cùng tô triều ân lần này động tác thoát không được căn hệ a sử na la cốt ánh mắt chuyển hướng cửa phòng bệ hạ bệnh trạng là chịu kích thích quá độ dẫn tới Ngày hôm qua buổi chiều đến tuột cùng ở trong cung đã xảy ra cái gì? Xích Mục Lặc nghe vậy sổ bị nhắc nhở, chăm chú nhìn hắn nói, quận vương hiện tại có tứ hôn thánh chỉ, thu được thánh chỉ ngày thứ hai đi vào cung thăm hỏi công chúa danh chính ngôn thuận, có lẽ công chúa biết chút cái gì? Vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, phụ vương, ta cũng phải đi. A sử na mật nhi thần bí minh diễm trên mặt tất cả đều là lo lắng, đứng ở cửa không dung cự tuyệt chu mỏ nói. A sử na là cốt nhữ mi, trên mặt là chưa bao giờ từng có nghiêm khắc. không được. A Sử Na mật nhi cắn môi, đi đến hắn trước mặt túi đầu chịu thua nói, ta nghe lén không đúng. Phụ vương muốn trách phạt cũng chờ về sau. Hiện tại ta lo lắng công chúa, ngươi dẫn ta vào cùng, ta nhất định nghe ngươi lời nói. A Sử Na La Cốt chuyển mắt chăm chú nhìn nàng hơi tan đi chút nghiêm khắc, kiên nhẫn nói, ta lần này này đây chuẩn phò mã thân phận đi gặp công chúa, mang theo ngươi không có phương tiện. Công chúa tình huống như thế nào, chờ sau khi trở về lại nói cho ngươi. Nếu công chúa thực sự có chuyện gì. người đi còn sẽ làm nàng không được tự nhiên vô pháp chuyên tâm cùng phụ vương nói chuyện hiện giờ công chúa tình cảnh nguy hiểm triều đình trong ngoài có thể tín nhiệm người chỉ có phụ vương phụ vương muốn đi cùng nàng thương nghị Ngươi mới vừa rồi nếu nghe lén liền minh bạch tình thế nghiêm túc không phải cho đùa a sử na mật nhi nghe vậy vẫn là muốn đi khá vậy hiểu được hắn nói được có lý miễn cưỡng đệ nặng vô pháp toại nguyện buồn bực nhục chí xoay người không nói một lời rời đi nàng chỉ có thể chờ xích mục lặc nhìn xem sắc trời Ngay sau đó nhìn về phía A Sử Na La Cốt, việc này không nên chậm trễ, Quận vương hiện tại liền vào cung đi, còn có một canh giờ đó là cơm trưa, vừa lúc có thể mượn cơm trưa ở lâu chút canh giờ. Huân phong điện hoa viên nội trên cỏ, thương lăng nguyệt đang dùng buộc cẩm điều trúc côn đậu xú xú chơi, tươi đẹp trên mặt miễn cưỡng mang theo khó nén đáy lòng đau thương ý cười, nhìn xú xú hướng về phía nàng ô ô sinh khí kêu, bởi vì nàng chơi xấu, nó như thế nào cũng cắn không đến mảnh vải, bị đậu đến tức muốn hộp máu nổi điên thương lăng nguyệt nhìn xuống nó tiếp tục đem mảnh vải tới gần nó bên miệng vừa đe dọa vừa dụ dâu nói tiếp tục cắn cắn hôm nay giữa chưa liền có thì ăn. nếu không ngươi liền bồi bản công chúa bị đói vừa mới dứt lời công chúa nhuế nương hốt hoảng mà đến tiếng bước chân theo run rẩy tiếng kêu mà đến thương lăng nguyệt xoay người chỉ thấy nhuế nương đầy mặt nước mắt sắc mặt tái nhợt sách theo làn váy chạy tới gần bành đến quỳ trên mặt đất phanh phanh đến dập đầu nô tỉ cầu công chúa cứu cứu hoàng hậu nương nương cầu công chúa cứu, cứu nương nương Nương nương như thế nào sẽ cùng thị vệ tư thông. Vừa rồi lâm triều bệ hạ hạ thánh chỉ, phế đi nương nương hoàng hậu, muốn xử tử nương nương, cầu công chúa cứu cứu nàng. Tô triều ân hôm nay xử như vậy bố cáo thiên hạ hoàng tẩu chết sao? Thương lăng nguyệt nhìn chăm chú cực kỳ bi thương nhuế nương, trên mặt ý cười dần dần tan đi. Nàng ngón tay bung ra, thước đo lớn lên tế cây gậy trúc lệch cạch rơi xuống đất, thông thả ngồi xổm xuống thân mình, đỡ lấy nhuế nương bà vai, đem nàng kéo gần trong lòng ngực ôm, cùng nàng giao cổ gắn bó. nâng lên tay vua ở nàng trên lưng, thuận tiện để sát vào nàng bên hai, khàn khàn cười nói, nhuế nương, ta ngày hôm qua buổi chiều sẽ biết. chương 23 bí mật nghị sự chương 23 Nhuế nương trong lòng bi thương, buồn không hiểu nàng đột nhiên dị thường cử chỉ, nghe vậy khẩn cầu thân mình cứng đờ như thiết, xoát đến chuyển qua hai mắt đấm lệ khiếp sợ nhìn về phía nàng, lần này chú ý tới nàng trên mặt trùy tâm đến xương đau thương ý cười, trong lòng hư không co rụt lại công chúa thương lăng nguyệt gật gật đầu chua xót nói. hoàng tàu hôm qua buổi chiều cũng đã bị tô triều ân xử tử xem nhuế nương nháy mắt huyết sắc toàn vô mặt nàng ôm chặt nàng tiếp tục kỹ càng tỉ mỉ đem hôm qua bị bắt cóc ở cam lộ cửa điện phùng chứng kiến báo cho nàng nhuế nương nghe được cuối cùng cả người lạnh lẽo nước mắt cũng ngưng kết ở trong mắt trong đầu trống giống hận giận nhìn chằm chằm nàng rốt cuộc minh bạch ngày hôm qua nàng dị thường nguyên nhân thương lăng nguyệt cảm giác được nàng thân mình không chế không được run rẩy trên tay chợt bỏ thêm lực đạo gắt gao ôm lấy nàng Khàn khàn lại nói cuối cùng kia thái giám uy hiếp, Nhuế nương nghe xong rũ tại bên người đôi tay đột nhiên ôm lấy nàng, liền thống khổ khóc lớn lên. Thương Lăng Nguyệt nghe nàng tê tâm liệt phế tiếng khóc, trong mắt nóng lên, vui đầu ở nàng cần cổ cũng rơi lệ, buồn ở ngậm mảnh vải cắn xé xú xú nghe thấy tiếng khóc đột nhiên dừng lại ngẩng đầu nhìn lại, hắc đá quý con ngươi mở mịt nhìn bị bi thương bao phủ hai người, đột nhiên hụt ra ngậm mảnh vải, ô ô phát ra thanh, bốn điều cẳng chân chạy mau đến các nàng trước mặt nằm hạ dường như ở bảo hộ các nàng phe phẩy cái đôi vẫn không nhúc nhích nó nhìn miệng thỉnh thoảng khép mở đối với các nàng phát ra a ô thú thanh an ủi không biết qua bao lâu nhuế nương đình chỉ khóc thút thít hoa viên ngoại vang lên nữ quan thanh âm khởi bẩm công chúa phụng nghĩa quận vương tiến đến thăm công chúa nhuế nương cuống quít buông ra nàng lau lau nước mắt chạy nhanh đỡ nàng đứng lên cho nàng vô vô trên người chỉnh đốn váy áo sắp ách đốn gối thỉnh tội nói nô tỳ vô trạng còn thỉnh công chúa thứ tội thương lăng nguyệt hồng con mắt nâng dậy nàng thấp thấp nói ngày sau trong cung ngươi chính là ta thân nhất người không cần như thế nhuế nương nhuế nương nghe vậy trong mắt lại rơi lệ vì nàng bơ vơ không nơi nương tựa cánh mạng nguy hiểm vì nàng như thế tin cậy chính mình cấp lấy tay háo hủy diệt gật đầu ai một tiếng cảm kích chăm chú nhìn nàng nô tỷ định không cô phụ công chúa thương lăng nguyệt lạnh băng trong lòng hơi có ti ấm áp rưng rưng con con mặc làm sắc đôi mắt ý cười nhu nhược động lòng người ân lúc này mới nhìn phía canh giữ ở nơi xa hoa viên lối vào nữ quan Biên lấy khăn gấm lau nước mắt, biên nhíu mày nói, "Cho mời con vương. A Sử Na La cốt như thế nào sẽ đột nhiên tới gặp nàng? Kia một đạo tứ hôn thánh chỉ, làm nàng nên lấy cái gì phương thức cùng hắn ở chung? Này hiện tại cũng quá biến nhíu." Sau khi nói xong liền xoay người đi hướng hồ bờ biển sáu rắc đỉnh hóng gió, làm nhuế nương ôm xú xú đứng ở đỉnh lối vào. A Sử Na La cốt đi vào cúc hoa nở khắp hoa viên chỗ sâu trong sau, liền thấy đỉnh hóng gió Thương Lăng Nguyệt đưa lưng về phía hắn dựa vào lan can mà đứng. màu xanh biết làn váy cùng đai lưng theo gió nhẹ nhanh nhẹn khởi vũ yểu điệu là lướt bích mắt chỗ sâu trong u quang như suy tư gì đi đến đỉnh hóng gió khẩu dư quang mang quét buông xuống đầu nhuế nương liền tiếp tục đi vào thẳng đến khoảng cách nàng ba bước xa dừng lại đơn cánh tay ôm ngược hành lễ a sử na la cốt gặp qua công chúa nghe hắn tự xưng cũng thay đổi thương lăng nguyệt đẹ nặng trong lòng mạc danh dâng lên không được tự nhiên xoay người làm hắn lên thấy chỉ có hắn một người kinh ngạc cười hỏi quần vương không có mang mật nhi cùng nhau tới sao Vừa nói vừa âm thầm đánh giá, A Sử Na La Cốt vẫn là kia hai lần gặp mặt khi biểu tình, vẫn chưa nhân tô triều ân chủ đạo tứ hôn có gì khác thường, nàng trong lòng có quắc mới hơi tan đi chút. A Sử Na La Cốt thấy nàng nói chuyện khẩn trương, đôi mắt còn hơi hơi sưng đỏ, đình khẩu nhuế nương cũng đồng dạng, trực tiếp ra tiếng hỏi, công chúa chính là nhìn thấy thần thực bất an. Thương Lăng Nguyệt không nghĩ tới hắn thế nhưng nói thẳng ra tới cương hạ, cảm thấy chính mình không thể hiểu được bất an đối lý, gương mặt khởi sướng nhiệt tới. theo bản năng tránh đi hắn xem những kỹ tầm mắt xoay người che giấu mà đi đến hắn phía sau tiểu trên giường ngồi xuống xấu hổ che giấu kinh ngạc nói ta vì sao phải bất an ngay sau đó chỉ hướng bên ghế nói quận vương ngồi xuống nói chuyện không cần giữ lễ tiết nói xong làm nhuế nương truyền lệnh cung tỳ đưa tới nước trà điểm tâm a sử na la cốt nghe này mong muốn vén lên và táo nhập tòa trầm ổn trên mặt hơi lộ ra tươi cười thẳng tắp chăm chú nhìn nàng công chúa chính là bởi vì tứ hôn thánh chỉ mà đối lòng ta có khúc mắt Vô pháp như mới gặp khi nói thoả thích Thương lăng nguyệt Tám giật mình Trên mặt nàng thực rõ ràng sao Hắn như thế nào gì đều có thể nhìn ra tới Đánh ha ha cười nói Như thế nào Quận vương nghĩ nhiều A sử na la cốt thấy nàng như thế thật cẩn thận Cẩn thận rủ rè Túc mục trên mặt đột nhiên hiện ra ti đặng cười Công chúa mới vừa rồi định là suy nghĩ ta như thế nào Liêu chuẩn ngài tâm sự Thương lăng nguyệt trên mặt ý cười hơi cương Gương mặt không khỏi có chút phát sốt, Âm thầm tích tụ Dù sao bị đã nhìn ra. Nàng còn không được tự nhiên lo lắng cái gì kính nhi nháy mắt trong lòng còn có co quắp tan đi, đối thượng hắn tầm mắt thẳng nhiên cười nói, quận vương thức người rất có một bộ, chê cười, ta xác thật đối với quận vương có chút khẩn trương, là thánh chỉ nguyên nhân. Ta cùng với quận vương này xem như lần thứ ba gặp mặt, thực xa lạ, trước kia ta là đem ngươi coi như mật nhi phụ thân đối đãi hiện tại nhất thời thay đổi bất quá tới nỗi lòng. Khi nói chuyện gương mặt còn hơi hơi phiếm hồng, A Sử Na La Cốt nhìn nàng như thế đốn sinh thương tiếp. cười chủ động xoay đề tài ngày ấy mật nhi cấp công chúa vòng cổ thích chứ thương lăng nguyệt nghe vậy gật gật đầu kinh hắn này vừa nhắc nhở chạy nhanh túi đầu từ cổ áo lấy ra đặt ở lòng bàn tay rối tay cho hắn cười nói mật nhi bám vào người phù ta không thể thu ngày ấy đại ý bị nàng cưỡng bách mang lên ta cũng không kịp còn hôm nay quận vương nếu tới liền thay ta còn cho nàng đi nàng tâm ý ta minh bạch ta cảm kích nàng a sử na la cốt tầm mắt rừng ở nàng lòng bàn tay nhanh sói thượng một lát đột nhiên trầm ngưng nâng lên nhìn nàng Thương Lăng Nguyệt bị xem đến xấu hổ, một cái tay khắc quay lại sờ sờ trên mặt, hầu nghi cười hỏi, ta trên mặt chính là có cái gì? A sử na la cốt lắc đầu, đột nhiên rủi tay phản bao ở tay nàng, liền nàng năm ngón tay cùng nành sói cùng nhau bao ở lòng bàn tay. Thương Lăng Nguyệt trên mặt ý cười ngơ ngẩn, không nghĩ tới hắn sẽ như thế, hắn lòng bàn tay ấm áp độ dày nháy mắt chuyển đến đầu quả tim nhi, ở hiện đại trừ bỏ lao ba nàng cũng chưa cùng mặt khác nam tiếp xúc quá, càng đừng nói bắt tay, mặt xôn sao đến liền tiêu lên, theo bản năng co rụt lại. a sử na la cốt làm như sớm đã trước tiên liệu đến nàng động tác trên cổ tay tăng lực bao tay nàng vừa động cũng không thể động thương lăng nguyệt trong lòng đột nhiên không được tự nhiên hắn nơi này cũng thái thái lưu manh tức giận hợp lại xấu hổ đỏ mặt nhìn thẳng hắn quận vương còn thỉnh buông tay a sử na la cốt tay không bông đồng thời đứng dậy đến gần trên cao nhìn xuống nhìn xuống ngồi ở trên giường nàng thương lăng nguyệt trước mắt tức khắc một mảnh hắc ảnh bao phủ trong lòng áp lực mọc lan tràn giữa mày không khỏi túc trụ theo bản năng liền đứng lên thay đổi hai người đột nhiên khí thế bất bình đẳng. A Sử Na La Cốt thấy nàng cùng tiểu thú giống nhau phản kháng tâm lộ rõ, nhưng nàng hơi vặn lại cường trang lễ tiết gương mặt tươi cười, bích mắt thâm thúy vọng tiến nàng vẫn buồn bất mãn động lòng người đáy mắt, kéo tay nàng chế trụ thủ đoạn nhi, một tay kia thông thả bẻ ra tay nàng tâm lấy về nanh sói, hai người dán đến thân cận quá, thương Lăng Nguyệt vội vàng lùi về tay đến sau lưng ở trên quần áo không thoải mái hết sức xoa xoa, quay nhanh thân muốn đi đến nơi khác, khoảng cách A Sử Na La Cốt càng xa càng tốt. hắn cho nàng quá nguy hiểm cảm giác các bách a sử na la cốt há có thể làm nàng thực hiện được hắn đứng thẳng chỗ bên tay trái không hề khe hở bên tay phải cố ý lưu ra tới cái không thương lăng nguyệt không thấy ra hắn chính là vì phòng ngừa nàng tránh đi hắn mới như thế thoát đi cử chỉ gãi đúng châu ngứa hắn rỗi tay chặn ngang dùng sức về đỡ thương lăng nguyệt không hề đề phòng thân mình bành đến liền đụng tới trong lòng ngực hắn một cổ nhàn nhạt cỏ xanh vị phát mũi mà nhập Chợt nàng liền thành tôm luộc thiếu đến mặt đỏ thai hồng cuốn bít đứng thẳng thẹn quá thành giận biên chừng biên dùng sức đẩy hắn buông ta ra a sử na la cốt thấy thế ôm vào nàng bên hông ngón tay chợt bỏ thêm lực đạo thương lăng nguyệt căn bản tránh thoát không được hắn trong mắt ý cười tan đi ngưng tụ u quang trợn túi đầu thương lăng nguyệt cho rằng hắn muốn thân nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh cung quýt né tránh dùng sức đấm hắn cánh tay cấp cả giận nói a sử na la cốt buông ta ra a sử na la cốt chút nào không để ý tới nàng tiếp tục túi đầu môi trực tiếp liền dừng ở nàng bên hai công chúa nếu muốn vì hoàng hậu cùng bệ hạ báo thủ liền đình chỉ dãy rủa thần có việc cùng công chúa thương nghị nhưng bốn phía đều là giám thị người thương lăng nguyệt kịch liệt vặn vẹo thân mình trợn ngơ ngẩn mặc lam sắc con ngươi soát đến chuyển hướng hắn cương nghị dũng mỹ sơn mặt sửng sốt cái gì nàng hiểu lầm hắn hắn chẳng lẽ không phải muốn, mà là đấm rừng ở hắn cánh tay thượng nắm tay lại là quán tính cho phép không có thể ngừng bành đến một thanh âm vang lên thương lăng nguyệt mặt soát đến đỏ lên cứng đờ a sử na la cốt hơi ngầm đầu cười ngưng nàng liếc mắt một cái trầm ổn nói nhỏ công chúa trên tay kính nhi không lớn không sao thương lăng nguyệt trên mặt hồng đến lợi hại hơn không thể xem hắn đôi mắt hơi hơi túi đầu tránh đi a sử na la cốt trong lòng hơi giật mình bích ánh mắt hoa chợt lóe nhưng không lộ thanh sắc chỉ lại dán ở nàng bên thai khắp nơi đều là tô triều ân người ta chỉ có thể ra này hạ sách còn thỉnh công chúa thứ tội thương lăng nguyệt mặt đỏ sốt ruột lắc đầu thu hồi tay vẫn như cũ trống đầu nhẹ ngữ không có việc gì Quân vương muốn nói gì liền nói bãi, ta minh bạch. Hù chết nàng, nàng cũng là nói sao, A Sử Na la cốt thoạt nhìn không phải loại người như vậy, như thế nào sẽ làm loại chuyện này, là nàng lấy tiểu nhân chi tâm đoạt quân tử chi bụng. Lúc này xa xa nhìn lại bọn họ hai người giao cổ gắn bó, giống như là nữ tử ỷ ở tình nhân trong lòng ngực muốn nói còn xấu hổ. Đứng ở hoa viên lối vào tô bá ngọc giơ tay, đang muốn tiếng động lớn thanh tô công công đến nữ quan im tiếng, chỉ cung kính hành lễ, công công. tô bá ngọc lại tiếp theo đối hoa viên bên ngoài hầu hạ cung nhân vẫy vây tay các ngươi đều đi xuống bất luận kẻ nào không được tới gần nữ quan lui ra khi dư quang ám quét mắt đỉnh hòng gió thương lăng nguyệt chính đầy mặt đỏ bừng sơn ỉ ở a sử na la cốt ngực thân hình oai hùng cao dài a sử na la cốt một tay ôm nàng vòng eo, một tay đáp ở nàng đầu vai túi đầu cùng nàng nói cái gì thỉnh thoảng dẫn tới nàng thẹn thùng ám giận phụng nghĩa quận vương thật là hảo thủ đoạn thế nhưng như vậy dễ dàng liền dẫn tới công chúa phương tâm ám hứa Đi xa lại quay đầu lại lại thấy Tô bá ngọc khoanh tay lập, áo tím cùng tóc đen ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, bóng dáng tiêu túc lấm ngạo, xa không bằng nhìn hắn khuôn mặt khi sở cảm ấm nhập xuân phong, vẫn là đối mặt trong đình hóng gió quận vương cùng công chúa, chẳng lẽ Tô công công cũng thích công chúa? Đầy bụng kinh ngạc thu hồi tầm mắt mới tiếp tục rời đi. Chương 24 Mưu đồ bí mật cảnh cáo Chương 24 Trong đình hóng gió, A Sử Na La Cốt một lần nữa đem nhanh sói vòng cổ mang về nàng cổ. biên mang biên nói lâm triều thượng sự tình thấy thương lăng nguyệt phẫn nộ khó nén ánh mắt trầm thấp nói mới vừa rồi nhuế nương đôi mắt xương đỏ công chúa cũng mặt có ai xác chính là cùng hoàng hậu nương nương có quan hệ hoàng hậu hiện tại tình cảnh như thế nào thương lăng nguyệt thấy hắn không theo thánh chỉ xưng hô phế hậu ánh mắt hơi có cay trác, cũng không biết vì sao sẽ tín nhiệm hắn có lẽ là thánh chỉ duyên cớ kỹ càng tỉ mỉ nói cho nàng hôn qua chứng kiến cùng với tô triều ân uy hiếp a sử na la cốt sau khi nghe xong mặt không đổi sắc chỉ là xuất khẩu thanh âm trở nên trầm trọng lại là như thế thương lăng nguyệt trong mắt lại có nước mắt vội vàng rũ xuống mi mắt che giấu ngăn cản chạy xuống tới a sử na la cốt thấy thê ôm chặt nàng dáng ở nàng bên thai nói công chúa ngày sau có thể tín nhiệm thần thần thê sống chết vì công chúa tận trung thương lăng nguyệt nghe vậy đối tương lai mở mịt vô thố mới tan đi cảm thấy trong lòng có chống đỡ cưỡng chế bi thương chăm chú nhìn hắn đà tạ quân vương trong lòng không khỏi đối hắn nhiều chút thân cận cảm giác A Sử Na La Cốt nhìn ra nàng phảng phất nói, ở bắt đầu nói chuyện trước, thần trước hết mời công chúa buông khúc mắc, không cần đối thần có gì khúc mắc. Tứ hôn thánh chỉ là thần tự mình hướng bệ hạ sở cầu, căn bản mục đích là vì có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận công chúa, như hoa trừ bỏ tô triều ân phụ tử, một khi thành công, này đảo thánh chỉ liền trở thành phế thải, thần tuyệt không dám khinh nhần công chúa. Thương lăng nguyệt cả kinh mi mắt thoáng chốc nâng lên, mặc lam sắc tươi đẹp trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng, quần vương. A sử na la cốt chuyển mắt chăm chú nhìn nàng, thấy nàng thần thái, đáy mắt u quang dấu dếm, cung kính trầm ổn nói, thần tuyệt không dám lừa gạt công chúa điện hạ. Công chúa phía trước đem thần coi như mật nhi phụ vương, lúc sau vẫn như cũ, không cần nhân nhớ thần cảm thụ mà hủy khuất chính mình, thần đa tạ công chúa nhân hậu tự suy nghĩ chi ý. Thương lăng nguyệt từ nhận được thánh chỉ liền đè ở trong lòng trầm truy cảm nháy mắt tan thành mây khói, muốn nhiều tự tại có bao nhiêu tự tại, đáy mắt nhất thời hiện lên nhẹ nhàng. sớm biết như thế nàng còn lo lắng cái gì kính nhi a lại là như thế a sử na la cốt thấy nàng đối chính mình chân thật ý tưởng cũng cũng không không mừng bình tĩnh ngưng mắt nói thần đem kế hoạch nói ra công chúa nghiêm túc suy xét hảo lại quyết định hay không đáp ứng thần hiểu được công chúa có chi tâm mới có thể có chúng ta tiếp được nói chuyện nhưng vi nhất thời hứng khởi này gian nan nguy hiểm không tầm thường một khi sự tình bại lộ liền có tính mạng nguy hiểm thần hy vọng công chúa suy xét hảo thương lăng nguyệt trên mặt ý cười ngưng trụ A Sử Na La Cốt suy xét nhưng thật ra Chu toàn, nàng muốn báo thù, hận không thể đem Tô Triều Ân thiên đao và quả, nhưng hiện thực lại cũng thực tàn khốc, Tô Triều Ân phụ tử trải rộng thương tự đế quốc thế lực không phải nói chơi, hơn nữa nàng còn phải hỏi qua Nguyệt Nhi, một khi nàng có cơ hội xuyên qua hồi hiện đại, tiếp theo bất luận ra sao quá trình cùng kết quả đều phải Nguyệt Nhi gánh vác, gật gật đầu, ân. A Sử Na La Cốt lúc này mới đem sớm đã cùng Triều Thần Âm thầm nghĩ tốt kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch nói ra. Thương Lăng Nguyệt sau khi nghe xong ghi tạc trong lòng, chăm chú nhìn hắn nói, ta suy xét hảo lại nói cho người quyết định. Hắn cũng chỉ có 60% thành công nắm chắc. A Sử Na La Cốt gật đầu, quá mấy ngày thần làm Mật Nhi vào cung làm bạn công chúa, ngài muốn gặp thần báo cho Mật Nhi liền có thể. Thần đã lấy cớ cùng công chúa bồi dưỡng cảm tình chờ lệnh tiếp tục lưu kinh đến An Tết. Thương Lăng Nguyệt mỉm cười ừ một tiếng. Nhưng vào lúc này, công chúa một tiếng ra ngoài dự kiến thanh âm đột nhiên ở nơi xa vang lên. A Sử Na La Cốt cùng Thương Lăng Nguyệt chuyển mắt nhìn lại, lại đồng thời cảm giác được trong lòng ngực thân mình đột nhiên căng chặt, giống như chim sợ cảnh cong, đề phòng phi thường, A Sử Na La Cốt ôm vào nàng bên hông tay bỏ thêm lực. Nói, nhìn người tới cười nói, tô công công. Thương Lăng Nguyệt không biết hắn khi nào tới, nàng cùng A Sử Na La Cốt ấp ấp ôm ôm, chẳng phải là đều bị thấy, sợ hai hắn mà cứng đờ sắc mặt lại có chút xấu hổ, cảm giác A Sử Na La Cốt cử chỉ có bảo hộ ý tứ, lúc này mới nghĩ đến bọn họ có tứ hôn thánh chỉ ở. Cử chỉ thân mật chút cũng không gì đáng trách, nàng nếu cho dạng, ngược lại bị Tô Bá Ngọc nhìn ra manh mối, tâm tức khắc căng hạ, tận lực tự nhiên cùng A Sử Na là cốt gần sát đứng, trên mặt thay đổi ý cười, "A huynh, Người khi nào tới?" Tô Bá Ngọc khiêm cùng có lễ đứng ở đỉnh hóng gió ngoại đối hai người thi lễ, "Thần gặp qua công chúa cùng quân vương, thần nửa canh giờ trước phụng nghĩa phụ chi mệnh tới phụng dưỡng công chúa cùng quân vương, vẫn luôn ở hoa viên ngoại đứng, không dám quấy rầy các ngươi. Hiện giờ cơm trưa canh giờ, thần không thể không ra tiếng." Ngự thiện phòng bị công chúa cùng quận vương hai người ngự thiện, thỉnh công chúa cùng quận vương di giá. Thương Lăng Nguyệt trong lòng ám cả kinh, âm hiểm tô triều ân, ngầm che giấu người không đủ, còn muốn lại mình tới cái giám thị người. Trên mặt Nhu huyển cười nói, a huynh mau mời khởi, không cần đa lễ. Ngay sau đó chuyển hướng A Sử Na La Cốt, chúng ta đi dùng bữa đi. A Sử Na La Cốt tay lúc này mới từ nàng bên hông lấy ra, cười nói, thần tuân chỉ. Trở lại trong điện, Thương Lăng Nguyệt làm tô bá ngọc cũng cùng nhau ngồi dùng bữa. dùng cơm xong sau a sử na la cốt chưa lại ở lâu cáo từ rời đi thương lăng nguyệt cùng tô bá ngọc ra điện đưa hắn trở lại trong điện sau tuy ở nàng bên cạnh người tô bá ngọc đột nhiên ra tiếng công chúa thần có một lời nhắc nhở còn thỉnh công chúa trước thứ thần bất kính chi tội thương lăng nguyệt trong lòng lộ bột một chút mặc danh cẩn trương xoay người âm thầm để phòng nhìn hắn cười nói a huynh cứ nói đừng ngại tô bá ngọc văn nhã như ngọc mắt vượng chung mấy vô ý cười chăm chú nhìn nàng nói công chúa cần tiểu tâm phụng nghĩa quân vương cho dù tương lai các ngươi sẽ là phu thê cũng không thể đối hắn quá tín nhiệm nếu không đối công chúa bất lợi lấy công chúa thông minh tất nhiên có thể minh bạch thương lăng nguyệt chưa bao giờ gặp qua hắn dáng vẻ này trong lòng lo sợ sợ hãi lại nghe hắn nói nói ghê tởm đến lợi hại hắn đây là ở uy hiếp nàng cùng tam giác mắt thái Dám không có sai biệt đều là tô triều ân bảy mưu đặc kế tô triều ân lão gia hỏa này động tác thật là mau chỉ sợ bởi vì nàng cũng coi a sử na là cốt vì uy hiếp Khó trách ra sử Na La Cốt muốn cẩn thận cùng nàng nghị sự, trong bụng cười lạnh trào phúng, hận ý năng giải, trên mặt theo bản năng lộ ra khó hiểu cười nói, á huynh nhắc nhở, ta sẽ nhớ kỹ." Tô Bá Ngọc nhìn ra nàng không hiểu, lại là không có giống thường lui tới giống nhau giải thích, chỉ túi người ôm quyền hành lễ, công chúa nhớ kỹ liền hảo, nếu không ngày sau ra hỏa loạn, như 4 năm trước giống nhau thương vong vô số, công chúa sẽ hối tiếc không kịp. Nghe hắn đề cập 4 năm trước, chỉ có Nguyệt Nhi cùng nàng giảng quá kia chàng chu sát bọn họ phụ tử cung biến. tô triều ân ở mượn hắn miệng cảnh cáo nàng thương lăng nguyệt nghe vậy nhu huyển cười nói đa tạ a huynh nhắc nhở ta tuổi tuy nhỏ nhưng sự tình nặng nhẹ vẫn là minh bạch bốn năm trước máu chảy thành sông tình hình ta như thế nào sẽ đã quên nếu không phải kia giúp đại thần ngu muội cũng không cần liên lụy như vậy nhiều vô tội người tô bá ngọc trên mặt rốt cuộc hiện lên ti lưu ý cười mắt phượng nhu hòa nhìn nàng công chúa so bệ hạ thông tuệ rất nhiều cũng minh lý lẽ nghĩa phụ cùng thần đều có thể thiếu thao chút tâm lúc trước nếu không có công chúa niên thiếu với bệ hạ nghĩa phụ cùng thần tất nhiên sẽ lựa chọn phụ tá công chúa thương lăng nguyệt nghe hắn này khen người trong lòng thận đến hoảng lời hắn nói tuyệt không có thể chiếu mặt chữ ý tứ lý giải nếu không nàng liền tính tái quá độ tương lai chết như thế nào cũng không biết vội vàng khiêm tốn cười nói a huynh đây là ở Gê-u-ca-ta, ngôi vị hoàng đế ta nhưng làm không tới cũng trước nay không nghĩ tới ta liền muốn làm cái vô ưu vô lự công chúa hoàng huynh mới là nhất thích hợp ngôi vị hoàng đế người hiện giờ ở a ông cùng a huynh phụ tá hạ quốc thái dân an ca vũ thăng bình ta mừng rỡ mỗi ngày thanh nhàn trò chơi tô bá ngọc nghe vậy cười cười thần cùng nghĩa phụ đảo thật là hâm mộ công chúa hâm mộ tới cùng nàng đuổi thương lăng nguyệt cố nén sắp tràn ra khẩu châm trọng cùng chán ghét tê cười nói a huynh nói đùa đế quốc thanh nhàn người quá nhiều cũng không thể thiếu ngươi cùng a ông lại nhịn hắn một lát tô bá ngọc rốt cuộc cáo lui rời đi thương lăng nguyệt cưỡng chế trong lòng đến hận trầm ở hiển lộ ở trên mặt Trở lại phòng ngủ thầm hỏi, Nguyệt Nhi, hôm nay quận vương lời nói ngươi cũng nghe tới rồi, ngươi nghĩ như thế nào? Nguyệt Nhi bình tĩnh, không hề xúc động, võ tỷ tỷ lúc trước cung biến lý tướng quân bọn họ có chín thành nắm chắc, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Quận vương hảo ý, nhưng thành công khả năng tính quá tiểu, ta không tán thành. Như bây giờ là đủ rồi, ta cùng Hoàng Huynh có thể tồn tại, con dối liền con dối đi, ta không còn sợ cầu, ta không nghĩ lại nhìn đến càng nhiều vô tội người bởi vì chúng ta tử vong. Gặp qua đêm đó máu chạy thành sông, không ngừng hoàng huynh, ta cũng bị dọa phá gan, ta không nghĩ làm đêm đó tình cảnh tái diễn. Tô Bá Ngọc cảnh cáo, tỷ tỷ để ở trong lòng. Hôn kỳ đã đến trước tận lực không cần cùng quận vương lui tới, đối tỷ tỷ không có chỗ hỏng, ngày sau gả cho quận vương đến vân trung thành sau tỷ tỷ tưởng như thế nào đó là lời phía sau. Đây là ta muốn lộ, tỷ tỷ liền thay ta làm ra lựa chọn đi. Thương Lăng Nguyệt nghe vậy cười khổ thở dài, ta đã biết, ta nghe ngươi. tương lai nàng trung quy là phải rời khỏi nàng không thể hành động theo cảm tình đem kế tiếp nguy hiểm cùng vô cùng vô tận sợ hãi để lại cho nàng nguyệt nhi kiên cường mềm dẻo cũng phi nhát gan yếu đối người thành hiện tại tình hình đêm đó cung biến huyết tinh đáng sợ đã phi nàng có thể tưởng tượng nàng chưa từng trải qua cũng vô pháp thể vị nàng sợ hãi việc này cần thiết đối nàng phụ trách nguyệt nhi bình thản nói tỉ tỉ không căm lòng thương lăng nguyệt cũng chưa giàu dếm nặng nề nói ta không tin nhào lộn tô triều ân phụ tử Nguyệt Nhi cười khổ cười, ta cùng hoàng huynh cũng từng giống tỷ tỷ như vậy tưởng, nhưng 4 năm trước đêm đó hoàn toàn làm chúng ta thanh tỉnh, khi đó Lý tướng quân cùng chúng ta hoàn toàn nắm chắc thắng lợi, lại là ra phản đồ, Lý tướng quân tín nhiệm nhất vào sinh ra tử quá phó tướng, hắn là Tô Triều Ân người, đã sớm xếp vào nhạn tuyến, sắp thành lại bại, toàn quân bị diệt. Thương Lăng Nguyệt nghe vậy trong lòng chấn động, chợt hai một tiếng rũ xuống mi mắt nhụt chí ghé vào trên giường, trầm mặc không nói, ngược bị đè nén khó chịu. Nếu không có nàng hãm sâu trong đó, chỉ đem trận này xuyên qua coi như cổ đại lịch sử tới đọc chân chính muốn bội phục đến tô triều ân ngũ thể đầu điện cái này âm hiểm ác độc thái giám cư nhiên như thế thao tác thế cục hắn quả thực liền không phải người thật lâu sau sau nàng hạp ở mắt lông mi chỉ có lệ quang thấp thấp nói nguyệt nhi chờ tô triều ân bỏ lệnh cấm sau ta liền lập tức đi thăm hoàng huynh bồi hắn cùng nhau dùng bữa tối thanh âm khàn khàn toan khổ nguyệt nhi khàn khàn ân một tiếng giọng nói là hầu thương lăng nguyệt nằm bỏ bất chi bất giác ngủ Năm ngày sau buổi sáng, tô triều ân sở hạ hoàng đế muốn tính dưỡng mệnh lệnh giải trừ, thương lăng nguyệt được đến tin tức, lập tức liền mang theo nhuế nương xú xú, cùng mặt khác ba gã cung nữ, ba gã chùa người ngồi trên ngọc đuổi đi đi cam lộ điện. Từ ngày ấy buổi chiều sau, nàng đã có năm ngày không có nhìn thấy thương hàng chi, cửa điện mở ra sau, lộ ra bên trong tình hình, thương lăng nguyệt buồn còn bình tĩnh đôi mắt trợn bạo nộ, khó có thể tin lại là bực này bộ dáng, mi mắt nóng lên đau thương đau lòng đến lăn xuống nước mắt tới. Vội vàng vén lên làn váy chạy như bay đi vào, hoàng huynh, mau buông chương 25 kinh thiên bí mật. chính cầm trậu hoa thổ muốn hướng trong miệng tắc thương hàng chi nghe tiếng ngẩng đầu, thấy nàng cấp hoang mang rối loạn chạy tới gần, tuấn gầy trong ánh mắt tất cả đều là mờ mịt dường như suy nghĩ nàng là ai. Thương lăng nguyệt chạy vội tới ăn trước, một phen chế trụ hắn gầy ốm dị thường tay, nhìn về phía bên cạnh thời điểm tỷ nữ cùng thái giám giận mắng, các ngươi như thế nào hầu hạ bệ hạ, muốn các ngươi gì dùng. Trong đó một người nội cấp sự lập tức mặt nhận tội chi sắc, còn cùng cung kính kính rong rạc nói bệ hạ hạ lệnh, không cho bọn nô tài tới gần, ai tới gần hắn liền phải chẳng ai, bọn nô tài cũng không dám cãi lời hoàn mệnh. Nôn ngữ mang theo hơi không thể thấy khinh miệt coi thường, căn bản không đem thương hàng chi cùng nàng để vào mắt. Thương Lăng Nguyệt tức giận đến sắc mặt đỏ lên, mới năm ngày, Hoàng huynh cư nhiên liền gầy ốm thành như vậy, sắc mặt vàng như nến, tô triều ân, bọn họ này nhất bang thái giám, liền cái ngốc tử đều không buông tha. Liền cơm no đều không cho ăn, khinh người quá đáng, trong cơn giận dữ, khống chế không được chính mình một cái tắt liền ném tới rồi trên mặt hắn, cút đi. Nay nội cấp sự phòng trừng không nghĩ tới nàng sẽ như thế, chấn động, giơ tay hớn mặt, sửng sốt một lát mới cúi đầu làm như phản ứng lại đây vừa mới chính mình bị vũ nhục, sắc mặt tức giận đến trắng bệnh, chịu đựng cung kính nói, là, công chúa. Thương lăng nguyệt đánh xong về sau lòng bàn tay nóng rất đau, bối đến phía sau nắm chặt ước chế run rẩy, Nàng cư nhiên đánh người. nàng ở hiện đại cho rằng mỗi người bình đẳng nàng sở chịu giáo dục nàng tu dưỡng tô chất thế nhưng tất cả đều áp chế không được nàng phẫn nộ nàng biết này thái dám là bởi vì tô triều ân phụ tử chống lưng mới dám như thế đối đại thương hằng chi nhưng nàng sợ hãi tô triều ân này một năm tới tích góp lửa giận cũng chỉ có thể đối này nội cấp sự phát nghĩ nghĩ vì chính mình mềm yếu cảm thấy cảm thấy thẹn phẫn nộ trong mắt cũng nóng rát khó chịu trong mắt nước mắt bất giác nhiều lên làm trong điện mặt khác cung nhân đều lui ra thương lăng nguyệt mới xoay người nhìn chăm chú giống cái hài tử giống nhau sợ hãi nàng xúc thân mình thương hằng chi cắn chặt răng áp xuống nước mắt vòng qua án kỷ đi đến hắn bên người ngồi xổm xuống cường lộ ra ti cười giống hống tiểu hài tử giống nhau thật cẩn thận đi bẻ hắn bắt lấy thổ tay hoàng huynh thứ này không thể ăn ngươi nói bụng ta đi cho ngươi lấy mặt khác ăn đổ vật thương hằng chi xem nàng ngôn ngữ mềm mại sắc mặt ôn nhu, sợ hai tan đi chút ngón tay bất chi bất giác bùm ra đột nhiên trong mắt ủy khuất mà xúc nổi lên nước mắt Cùng cái hài tử bất lực nhìn nàng, ta đói, bọn họ không cho ta ăn. Thương Lăng Nguyệt nhìn trong lòng đau xót, ngày ấy nàng tìm chết rơi xuống nước sau quan tâm săn sóc nàng Hoàng Huynh rốt cuộc không về được, cố nén nước mắt cười nói, ta cho ngươi đi lấy, ngươi muốn ăn cái gì. Thương Hằng Chi mở mịt nhìn chằm chằm nàng, lại là không biết chính mình muốn ăn cái gì. Thương Lăng Nguyệt chua xót thở dài, quay đầu tránh đi hắn xoa xoa nước mắt, mới quay đầu nhìn phía ngoài điện, người tới. Mới vừa rồi nội cấp sự cùng hai gã cung tì tiến vào Nàng phân phối truyền thương hàng chi xưa nay thích ăn đồ ăn, truyền mới lạnh lùng hỏi cái này nội cấp sự, bệ hạ đói bụng, vì sao không cho bệ hạ truyền thiện? Nội cấp sự hiển nhiên đã tử vừa rồi khuất nhục trung bình phục xuống dưới, chút nào không vì nàng ngôn ngữ tức giận sở động, sắc mặt bình tĩnh, cung kính nói, tô công công nói bệ hạ không biết đói no, trừ bỏ dùng bữa canh giờ ngoại, mặt khác thời gian không thể lại cho bệ hạ truyền thiện. Thương Lăng Nguyệt bỗng nhiên cười lạnh lên, ngươi vừa mới không phải nói muốn nghe bệ hạ mệnh lệnh sao? bệ hạ nói đói bụng muốn ăn cái gì người lô thai chẳng lẽ là bài trí nếu là vô dụng bản công chúa rất vui lòng cho ngươi cắt bỏ phao rượu ăn với cơm cũng so ở ngươi trên đầu cường bệ hạ đói là thân mình còn muốn liên lụy a ông lo lắng a ông chăm công ngàn việc triều đình một ngày đều không rời đi hắn chậm trễ quốc gia đại sự ngươi có mấy cái đầu đủ bồi ngươi lời nói mới rồi ta không tin là a ông lời nói trong chốc lát rời đi cam lộ điện ta muốn đích thân đi hỏi hắn a ông từ trước đến nay yêu thương ta cùng hoàng hình Sao có thể tùy ý các ngươi này ban nô tải khi dễ? Nhưng vào lúc này, Trương lầm, giả truyền tra nuôi nói, ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ." Tô Bá Ngọc văn nhã thanh em bình tĩnh vang lên ở cửa đại điện. "Nội tương, Nội cấp sự cùng Thương Lăng Nguyệt đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, thấy nửa che khuất cửa điện Bình Phong sau Tô Bá Ngọc nửa cái thân mình, sợ tới mức hai chân mềm nhũn bùm liền quỳ gối trên mặt đất, cuốn quýt dập đầu, còn thỉnh công công nắm rõ, xác thật là cửu thiên tuế phân phó, nô tài không dám có nửa câu nói bậy. thương lăng nguyệt lúc này ở che giấu trên mặt tức giận cũng đã chậm liền như vậy trắng trận đến bại lộ ở tô bá ngọc trong mắt sắc mặt cứng đờ khá vậy không lại che giấu nàng hôm nay nói làm được dù sao đều phải bị bẩm báo tô triều ân biết nàng không cần thiết che lớp huống hồ nàng cũng phẩm đoạt ra tới chỉ cần không chạm đến tô triều ân đế hạ, nàng loại này tiểu đánh tiểu nháo hắn căn bản sẽ không hỏi đến a huynh nói xong nàng hồng mắt thu hồi tầm mắt dừng ở trương lầm trên người trong mắt tức giận vự ở tô bá ngọc đi vào trong điện ở trương lầm bên người hơi dừng một chút tiếp tục đi đến ăn trước khom lưng thi lễ thần gặp qua công chúa cùng bệ hạ trương lầm ngẫu nghịch phạm thượng giả truyền cha nuôi chi ngôn công chúa muốn xử trí như thế nào thương lăng nguyệt là có tức giận nhưng lý trí còn không có thiêu hủy vốn là đối tô bá ngọc có phòng bị nghe vậy mày thượng lửa giận càng là nháy mắt tiêu đi xuống nàng muốn thật xử trí tô triều ân người liền xúc hắn điểm mấu chốt huống hồ không có trương lầm còn có lý lầm bạch lầm thở dài cười khổ nói a huynh xin đứng lên ta không hiểu cung quy a huynh xét xử trí đi ta chỉ là không nghĩ mặt khác nô tài mô phỏng hoàng huynh có chút ngu dại cho dù a ông cùng ngươi nhọc lòng nhưng các ngươi sẽ không tổng ở bên người bọn nô tài ngầm đối hắn làm chút tay chân căn bản phát hiện không được ta sợ hắn bị bọn nô tài khi dễ tiểu chừng làm cho bọn họ minh bạch liền có thể tô bá ngọc nghe vậy đứng dậy xoay người nhìn về phía đã sợ tới mức run bần bật không được cầu xin đến trương lầm văn nhã đạm cười nói công chúa trạch tâm nhân hậu tội chết có thể miễn tức khắc khởi không cần ngươi ở cam lộ điện đương trước lanh cung đang cần cái trong điện giam trưởng quản tất cả công việc liền phái ngươi đi đi Trương lầm nghe vậy sắc mặt trắng bệnh nháy mắt thân mình sủi lơ ở trong điện trên mặt không còn có vừa rồi kiêu ngạo chi sắc so người chết mặt còn khó coi môi run rẩy cảm ơn công công tạ công chúa long ân nói xong lại là quỳ dạp trên mặt đất chân mềm đến động đều không động đậy lần trước bị nội tương biếm đến lanh cung người không có sống quá ngày thứ hai liền chết đột nột. tô bá ngọc lược một nhũ mày làm người đem hắn kéo đi xuống hắn cũng ngay sau đó đi đến cửa điện ngoại tùy hắn mà đến đến nội cấp sự cung kính hỏi nội tương có chuyện gì phân phó tô bá ngọc ôn hòa liếc hắn một cái như thế bại hoại nghĩa phụ thanh danh lưu trữ cũng không có tác dụng gì ấn lao quy củ đi làm đi xử lý sạch sẽ chút nội cấp sự hiểu rõ làm thi lễ đúng vậy ngay sau đó xoay người rời đi trong điện thương lăng nguyệt không biết bên ngoài động tĩnh chỉ phần đỉnh điểm tâm làm thương hàng chi hơi chút ăn chút lót lót bụng thương hằng chi ăn đến ăn ngầu nghiến một khối không ăn xong liền tiếp theo hướng trong miệng tắt một khắc khối mảnh vụn rất một thân thương lăng nguyệt nhìn đau lòng hắn bộ dáng này chỗ nào là bình thường dùng cơm xong thực người sẽ có rõ ràng là đói cực kỳ tô triều ân cái này lao tặc hắn âm thầm như thế nào cha tấn hoàng huynh vội vàng nâng trùng trà lên tiến đến hắn bên miệng uống một ngụm trà ăn chậm một chút thương hằng chi đôi mắt hàm chứa khất cái giống nhau đến cảm kích nhìn nàng một cái liền há mồm thuận theo mà uống uống xong một ly liền lại tiếp theo buồn đầu ăn điểm tâm thương lăng nguyệt nước mắt hơi kém lại xuống dưới nàng quay đầu buông chén trà, trộm dơ tay lau lau lại không ngờ rời đi tô bá ngọc khi nào trở về trong điện vừa lúc đứng ở án trước cách đó không xa âm nhu văn nhã mắt vượng thẳng tóc nhìn chăm chú nàng đem nàng vừa rồi cử chỉ đều xem ở trong mắt thương lăng nguyệt sắc mặt cứng đờ không được tự nhiên soát đến thu hồi phiếm hồng đôi mắt thầm hận chính mình như thế nào có thể ở kẻ thù trước mặt lộ ra chính mình yêu ớt thật là sỉ nhục chạy nhanh điều chỉnh tốt nỗi lòng. Tô Bá Ngọc thu hồi tâm mắt, bất động thanh sắc hành lễ khiêm tốn nói, "Đồ ăn tới, công chúa thỉnh bệnh hạ dùng bữa đi." Thương Lăng Nguyệt sườn mặt đối với hắn gật gật đầu, Tô Bá Ngọc một cái thủ thế, chờ bên ngoài cung nhân nối đuôi nhau mà nhập đem món ngon vật lạ bày ở trên án, Thương Lăng Nguyệt tắc hứng làm Thương hàng Chi từ bỏ điểm tâm, mùi hương phát mũi mà nhập, Thương Lăng Nguyệt không phí bao lớn sức lực, Thương Hằng Chi vui dạo rực mà liền dùng tay đi bắt đồ ăn ăn. Thương Lăng Nguyệt muốn ngăn cản, làm hắn dùng chút đũa nhưng căn bản không làm nên chuyện gì chỉ có thể từ hắn lẳng lặng ngồi quỳ ở bên cạnh nhìn chăm chú dùng bữa thương hàng chi đôi mắt thỉnh thoảng đến phiếm hồng lại áp xuống tô bá ngọc nói vậy hạ từ thần trí không rõ sao liền như thế dùng bữa thần cùng cha nuôi tưởng hết biện pháp cũng không thể làm hắn thay đổi đành phải theo thương lăng nguyệt nghe vậy không khỏi trước mắt hiện lên ngày ấy buổi chiều tình hình ẩn sâu hận ý trợn quay cuồng hơi rũ mi mắt che giấu buông tiếng thở dài làm phiền a huynh cùng a ông tô bá ngọc khẽ cười nói May mắn cha nuôi không yên tâm làm ta mỗi ngày đều đến xem bệ hạ, nếu không kia nô tài còn muốn tác ai tác phúc. Là thân thất trách, không có chọn lựa hảo phụng dưỡng bệ hạ người, còn thỉnh công chúa thứ tội, ngày sau tuyệt không sẽ lại làm việc này phát sinh. Thương lăng nguyệt nghe vậy đấy lòng cười nhạo, hắn cùng tô triều ân cố ý vì này, lại là nói được như thế Đường Hoàng buồn cười đê tiện, ngước mắt chăm chú nhìn hắn vội vàng nói, A huynh thiết không thể tự trách, việc này sao là ngươi sai, những cái đó nô tài sau lưng làm cái gì, chủ tử lại quản nghiêm. Cũng luôn có sơ hở, A huynh hôm nay răn đe cảnh cáo, ngày sau những người khác cũng cũng không dám. Tô bá ngọc cười gật gật đầu, đa tạ công chúa. Thương Lăng Nguyệt làm hắn ngồi xuống, Tô bá ngọc cung kính nói, thần còn có việc muốn làm, bệ hạ mạnh khỏe, thần xem qua cũng yên tâm, này liền cáo từ rời đi. Thương Lăng Nguyệt cười, ta đưa A huynh. Nói xong liền đứng dậy, Tô bá ngọc ngăn cản cáo lui rời đi. Thương Lăng Nguyệt cũng không kiên trì. Một buổi trưa, nàng đều vẫn luôn bồi thương hàng chi chơi nhạc. Thẳng đến đêm lâm, hai người cùng dùng qua cơm tối, sắc trời càng ngày càng vãn, thấy Thương Hằng Chi ngủ gà ngủ gật, Thương Lăng Nguyệt mới mềm giọng cười nói, ngươi nên ngủ, sáng mai ta lại đến tìm người chơi. Thương Hằng Chi tuy rằng ngu dại lại là hiểu chuyện, nghe vậy ngoan ngoan gật gật đầu, gây yếu tuấn tú đôi mắt mang theo đối ngày mai chờ mong, ngươi nhớ rõ tới Nga. Thương Lăng Nguyệt cười cười, ân. Ngay sau đó buông bồi hắn méo một buổi trưa tượng đất đứng lên, Thương Hằng Chi vội vàng cũng đi theo đứng lên. Học nàng hôm nay đưa tô bá ngọc khi lời nói, ta đưa ngươi. Thương Lăng Nguyệt nhìn ra tới hắn thấy dạng học dạng, trong mắt là thật sự lưu luyến, trong lòng một sát, cười cười, đi thôi. Đi ra cửa điện, hắn còn muốn đưa, Thương Lăng Nguyệt xem hắn ánh mắt không tha, trong lòng phức tạp, liền tiếp tục làm đưa đến đèn cung đỉnh tối tăm, chiếu đến không lắm rõ ràng điện tiền thềm đá trước, liền đến đây thôi. Thương Lăng Nguyệt ngửa đầu nhìn chăm chú ngu dại nhìn nàng Thương Hằng Chi, Thương Hằng Chi thân hình phong dài, ở trên người nàng đầu hạ một mảnh hát ảnh. đem đèn cung đình mở nhạt quang mang cơ hồ ngăn trở ở phía sau thương hằng chi mềm máu gầy lăng trong ánh mắt có nước mắt quay cuồng làm như muốn khóc lại ở cố nén thương lăng nguyệt nhìn cũng không khỏi đỏ đôi mắt an ủi vô vô hắn cánh tay ngươi trở về đi sáng mai ta sáng sớm liền tới đây thương hằng chi gật gật đầu đột nhiên vươn một tay đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực nàng đôi tay cũng bị cũng ở hai người thân gian tỷ tỷ nhất định phải tới thương lăng nguyệt nghe vậy trong lòng toan đến vội vàng đem vùi đầu ở ngực hắn che giấu rơi xuống nước mắt nhưng vào lúc này nàng chỉ cảm thấy trong tay bị âm thầm nhét vào một vật thương lăng nguyệt khó có thể tin ngơ ngẩn cung quýt gắt gao nắm hoàng huynh cấp liền phải ngẩng đầu đi xem hắn thương lăng nguyệt lại phát hiện thương hằng chi ngay sau đó nâng lên một bàn tay gắt gao ấn ở nàng sau đầu ngăn cản chương 26 hoàng đế chi tử chương 26 hoàng đế chi tử nháy mắt thương lăng nguyệt hiểu được cái gì chấm ai trái tim chợt phanh phanh đến kinh hoàng lên suýt nữa nhảy ra cổ họng đôi mắt kích động suýt nữa nhiệt lệ trào ra cố nén chạy nhanh thừa hắn thân hình ngăn trở bốn phía cung nhân cùng thị vệ tầm mắt tiểu tâm cấp tốc đến đem đồ vật nạp vào cổ tay háo tàng hảo thương hằng chi lúc này mới buông lòng ra nàng vẫn như cũ khuôn mặt ngu dại đối với nàng ngây nô cười phất phất tay tỷ tỷ đi thôi thương lăng nguyệt ngửa đầu nhìn chăm chú hắn lại thấy hắn vẫn như cũ ánh mắt ngu si không muốn lúc này lộ ra chấn tướng cường giấu trong lòng kinh hỉ chấn định yên một tiếng đối cầm đèn cung đình người hầu một cái thủ thế bốn người ở phía trước dẫn đường nàng cưỡng bách chính mình thu hồi tầm mắt xoay người túi đầu rời đi thương hằng chi ngu dại ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở ngõ nhỏ trong bóng đêm phía sau thái giám cung tỳ tiểu tâm hống hắn mới lưu luyến thu hồi mọi người chưa từng chú ý tới phức tạp tầm mắt xoay người trở về cam lộ điện thương lăng Nguyệt trái tim kinh hoàng một đường trong lòng vội vàng muốn xem thương hằng chi cho nàng tắc cái gì khá vậy cần thiết đến trở lại trong cung bên người những người này tất cả đều là tô triều ân nhang tuyến Tận lực không lộ manh mối vững vàng đi tới, lòng bàn tay lại tất cả đều là kích động mãnh liệt mồ hôi nóng, gió đêm vất quá, không cảm giác được một kia ngày mùa thu hanh ý. Sau một hồi rốt cuộc trở lại Huân Phong Điện, Thương Lăng Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy cam lộ điện cùng Huân Phong Điện chi gian lộ thế nhưng như thế dài lâu. Trực tiếp vào phòng ngủ, nàng liền như thường lui tới đóng cửa cửa phòng, chỉ chưa nhuế nương mang theo một buổi trưa không gặp Sú xú, sú. sú Sú thấy nàng trở về, hưng phấn phi thường, từ nhuế nương trong lòng ngực nhảy ra tới. Liền chạy đến nàng chân biên, không được đến phe phẩy cái đôi vui sướng vòng quanh vòng nhi Thương Lăng Nguyệt tạm thời bất chấp còn nó, làm nhuế nương cùng xú xú ở cũng là vì giấu người thai mắt Đi đến đèn cung đình hạ, liền vội vội lấy ra thương hằng chi đưa cho nàng đổ vợ Lại là một khối màu trắng cẩm, mặt trên tất cả đều là vết máu Này cẩm nàng hận quen thuộc, trên người nàng xuyên áo trong chính là dùng này chế thành Thương Lăng Nguyệt thấy ấn ra vết máu khi trong lòng kinh hỉ hơi giật mình, mặc danh trầm đi xuống Trong đầu theo bản năng hiện lên phim truyền hình trung diễn, chẳng lẽ là huyết thư? Chạy nhanh triển khai đệ nhất phần. Nguyệt Nhi, ngươi có thể nhìn đến này phong thư, Hoàng huynh liền an tâm rồi, nhiều năm như vậy Hoàng huynh không có chiếu cố hảo ngươi, thẹn với mẫu hậu giao phó, thực xin lỗi ngươi. Hoàng huynh tự 9 tuổi năm ấy thấy Trương Quý phi cha tấn chết mẫu hậu tâm thần bị hao tổn, liền rơi xuống chứng bệnh, 14 tuổi khi bị Tô Triều ân bồi dưỡng vì đế, sau lý Hàn tướng quân rảnh, nhưng cuối cùng chính biến lại là thất bại. Vô số trung thần lương tướng vì chấm mà chết, mau chạy thành sông, Hoàng Huynh trong lòng thống khổ, nhưng lại là nhát gan sợ chết, ở Tô Triều Ân trước mặt vâng vâng dạ dạ, vì chính mình tánh mạng tham sống sợ chết, tùy ý hắn lấy mưu nghịch chi tội xử. Từ bọn họ, không dám thê ly hẳn tướng quân nói một lời. Ha ha, bốn năm như ta sở kỳ nguyện, giữ được ngươi ta bình an không có việc gì. Sau lại liền có ngươi Hoàng Tẩu, vẫn là Tô Triều Ân vì Hoàng Huynh chọn lựa. Bắt đầu khi cho rằng nàng là Tô triều ân tuyến. hoàng huynh ở tô triều ân trên người bị khí liền âm thầm mọi cách nhục nhã nàng phát tiết nhưng mười phần sai sau lại mới biết nàng là vì trợ châm cam tâm tình nguyện vào cung ngụy trang thuận theo tô triều ân làm chấm cùng bùi hành độ đám người tuyến người hoàng huynh khi đó thật thực xin lỗi ngươi hoàng tẩu ngày sau như ngươi chứng kiến hoàng huynh dần dần yêu nàng tại đây trong cung, nàng là trừ ngươi ngoại hoàng huynh thân cận nhất người hoàng huynh muốn vì ngươi cùng ngươi hoàng tẩu bác thượng một bác liền đáp ứng rồi bùi hành độ âm thầm ba tháng trước ngươi hoàng tẩu có thai chấm mừng rỡ như điên hết thể đều ở dựa theo chúng ta định ra kế hoạch tiến hành cái này kế hoạch tất cả mọi người cho rằng vạn vô nhất thất nhưng không nghĩ tới tô triều ân còn sẽ biết su đồng có thai Ngày ấy buổi chiều ở cam lộ điện tam tư hội thẩm ngự sử đại phu hình bộ thượng thư đại lý tự khanh đều là tô triều ân con đón dối. tô triều ân lấy tánh mạng uy hiếp hoàng huynh hủy bỏ hoàng hậu cũng âm thầm bảo đảm có thể bỏ qua cho su đồng cùng hai tử hoàng huynh muốn bảo toàn bọn họ cho rằng chỉ cần thuận theo tô triều ân Nghe mệnh lệnh của hắn hành sự, hắn sẽ giống 4 năm trước buông tha người ta giống nhau buông tha su đồng cùng hài tử, liền đáp ứng rồi. Nhưng trăm triệu chưa từng dự đoán được Tô Triều Ân lật lọng, hoàng huynh phế hậu chiếu thư một chút, liền sai người trượng trách ngươi hoàng tẩu, không màng châm cầu xin, ngươi hoàng tẩu không chịu nổi đẻ non, chết ngất qua đi. Tô Triều Ân muốn lấy được bằng chứng chứng minh hài tử cùng Tiếu Huy có quan hệ, đem nàng kéo dài tới trên mặt đất, mổ bụng lấy ra hài tử, su đồng ở đau nhức chung bỏ mạng Hoàng huynh mới biết chính mình việc nhiều sao vô năng, cỡ nào ngu xuẩn, liền chính mình thê nhi đều bảo hộ không được, là hoàng huynh hại chết người hoàng tẩu. Lúc ấy ôm nàng thi thể, hoàng huynh chỉ nghĩ tự sát, cùng ngươi hoàng tẩu cùng hài tử chết cùng một chỗ. Cần phải rút trùy thủ khi, nhớ tới còn có ngươi, ta không thể liền như vậy đã chết không hề công đạo. Nguyệt nhi, lãnh cung trung, ngươi hộ đến hoàng huynh bình yên lớn lên, những việc này hoàng huynh đều nhớ kỹ, đăng cơ đến nay phát sinh sở hữu sự, ngươi ứng đối hoàng huynh cũng đều xem ở trong mắt. Ngươi so hoàng huynh có khí phách có đảm lược, hiểu được nhẫn nhục phụ trọng, tính tình ngoài mềm trong cứng, duệ nhận kiên nghị. Mà làm huynh lại là yếu đối vô năng, trí đại vô tài, với quốc vô ích, với gia vô lợi, duy nhất có cũng bất quá buồn cười tham sống sợ chết, hại binh bộ thượng thư Lý Hàn tướng quân, trung thư lệnh Muộn Đức Thụy, hộ bộ thượng thư Bùi Hành độ, làm hại ngươi muốn xa gả Hàn Vương. Hại ngươi hoàng Tẩu, hại kia chưa xuất thế hải tử. Hoàng huynh trừ bỏ liên lụy người khác, một chút tác dụng đều không có. Hoàng huynh thực xin lỗi tổ tông Giang Sơn, thực xin lỗi Lê dân Ba Tánh, thực xin lỗi này đó trung thành và tận tâm đại thần. Chỉ mong ngươi có thể tha thứ hoàng huynh, hoàng huynh quá mệt mỏi, Nguyệt Nhi, hoàng huynh không còn có sống sót sức lực, tổ tông Giang Sơn sa tác, chỉ có thể giao thác với ngươi, cuộc đời này có thể có ngươi vì muội, là hoàng huynh phúc khí. Hoàng huynh thật hy vọng kiếp sau có thể lại cùng ngươi làm huynh muội, có năng lực hảo sinh chiếu cố ngươi, hoàng huynh thực xin lỗi ngươi, Nguyệt Nhi. Thương lăng Nguyệt nhìn đến nơi này như rơi xuống đất ngục. Cả người lạnh lẽo, ngón tay run rẩy, lung lay sắp đổ, trong đầu trống rỗng. Một bên Nhuế Nương thấy nàng ngay lập tức cảm xúc nổi loạn, chấn động, cuốn quýt tới gần đỡ lấy, bản năng hạ giọng lo lắng nói: "Công chúa, Người làm sao vậy?" Thương Lang Nguyệt trợn hoàn hồn, đẩy ra Nhuế Nương tông cửa sông ra, sợ hãi chạy gấp cam lộ điện. "Công chúa, go go go." Nhuế Nương sắc mặt đại biến, vẫn luôn vây quanh ở nàng bên cạnh sú sú ngẩn người sơ sẩy hoảng loạn thất thố, bốn điều cảng chân nhi phi nước đại liền đuổi theo đi. gâu gâu thẳng tê. ơ. phong điện mặt khác cung nhân cũng đều bị trong điện động tinh kinh động, lại thấy nàng chạy gấp thân ảnh, công chúa. Vội vàng tất cả đều đuổi theo. Tử vân điện thư phòng nội, đen đuốc sang trưng, tô bá ngọc chính ăn mặc nha màu trắng trung ý, ý ngồi ở án trước, tùy ý lừa biếng, một tay chi phủng thư xem, án thượng cố ý nhiều phóng một trảng kim hạc giá cắm nến, mặt trên nến trắng ánh lửa lập lòe, chiếu đến hắn âm nhu văn nhã khuôn mặt rõ ràng phi thường. Hắn chính xem đến tập trung tinh thần. Trong điện giam đột nhiên mang theo hân phong điện tới nữ quan tiến vào, không thể không đánh gây hắn, hành lễ nói, công công, hân phong điện đã xảy ra chuyện. Tô bá ngọc lúc này mới từ trong sách ngẩng đầu lên, thấy là hân phong điện nữ quan, buông thường, bình tĩnh chăm chú nhìn nàng nói, chuyện gì như thế hoảng loạn. Nữ quan vội vàng đem thương lăng nguyệt dị thường rời đi hân phong điện sự báo cho. Tô bá ngọc sau khi nghe xong lại là mặt không đổi sắc, vẫn như cũ tính như mặt hổ, ngươi trở về đi. Nữ quan đi rồi. hắn lập tức đứng dậy phủ thêm áo ngoài đối trong điện giam phân phó lập tức theo ta đi cam lộ điện cam lộ điện thương lăng nguyệt khoát mệnh chạy tới thấy trong điện đen như mực một mảnh chỉ có phòng ngủ chân một chản đèn cung đình mở nhạt quan mang gác đêm thị vệ cùng cung nữ thấy là nàng kinh ngạc vội vàng hành lễ gặp qua công chúa bệ hạ đã nghỉ ngơi công chúa rời đi sau bệ hạ liền mệnh đến ngủ hạ liền quần áo đều không cho bọn họ thoát công chúa như thế nào lại tới nữa thương lăng nguyệt dường như căn bản không có thấy bọn họ mặt không có chút máu thẳng đến cửa điện cung tỷ cùng trong điện giam trên mặt chỉ cảm thấy một trận gió lạnh còn không có phản ứng lại đây liền thấy nàng tới rồi cửa rỗi tay đẩy ra cửa điện loảng xoảng một tiếng ở trầm tịch trong bóng đêm dị thường trói thai bị ngăn cản ở bên ngoài mát lạnh ánh trăng thoáng chốc chiếu nghiêng mà nhập chiếu đến trong điện thanh thấu ám lượng một người hai chân treo không treo ở trong điện đã chết trên mặt xanh trắng một mảnh hơi mang tử vong trước thống khổ vậy hạ đột nhiên một người cung nữ hoảng sợ tiếng thét trói thai cắt qua bầu trời đêm bệ hạ băng hà cửa điện ngoại bọn nô tài cùng thị vệ tức khắc toàn bộ đều quỳ xuống ai thanh khóc lên thương lăng nguyệt hai mắt cứng cỏng tức khắc như thân ở băng thiên tuyết địa trung cả người lạnh băng run rẩy bước nhanh vượt qua ngạch cửa lại không dự đoán được hai chân lại là nhân sợ hãi cực kỳ bi ai xử không ra một chút sức lực mềm nhũn liền bò ngã xuống cửa đại điện nhưng vào lúc này chỉ cảm thấy thân thể một trận co rút dường như vạn tiễn xuyên tâm đau nhức hạ nguyệt nhi hồn phách tránh thoát thân thể giam cầm Như một sợi trong suốt đám sương bay nhanh hướng thương hàng chi thi thể, liền như vậy dừng lại ở giữa không trung, ngơ ngẩn nhìn hắn xanh trắng bình tĩnh mà chết mặt, run rẩy vươn tay nhẹ nhàng xúc đi, cuối cùng giống như bị cái gì kích thích chợt tuyệt vọng rũ xuống. Thương Lăng Nguyệt thấy nước mắt tràn mi mà ra, kinh hoàng vội la lên: Nguyệt Nhi, ngươi trở về. Nguyệt Nhi nghe thấy được thanh âm thong thả chuyển mắt nhìn xa hướng nàng, thấy nàng nhân bi thương sợ hãi quá độ mềm trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy. nguyên lai thuộc về chính mình mặc lam sắc nhu huyền trong mắt tất cả đều là nước mắt ngập nước mắt mắt đau thương hoảng hốt ngơ ngẩn nhìn một lát đau thương cười cười run rẩy môi muốn nói gì lại là một chữ đủ không nổ ra không màng thương lăng nguyệt trên mặt đột nhiên hiện ra sợ hãi xoay người ôm lấy thương hàng chi liền nhắm hai mắt lại hai hàng nước mắt tự gò má chảy xuống thương lăng nguyệt chỉ thấy nàng hồn phách bắt đầu biến mất lại là dần dần đến cùng ánh trăng dung hợp nàng muốn hồn phi phách tán nàng chính mình từ bỏ hoảng sợ trừng lớn đôi mắt nước mắt thanh giống to không cần Nguyệt nhi biên giống biên hoảng loạn đến cấp đứng lên tê tâm liệt phế thanh âm xuyên thấu toàn bộ bầu trời đêm bước nhanh tới cửa tô bá ngọc thấy nàng gầm du xong nhìn treo dưa không trung thương hàng chi thi thể mới vừa bán ra một bước liền chân mềm đến lại té lăn quay trên mặt đất hơi không thể thấy ánh mắt ám ngưng nhữ mày bước nhanh đến gần ngồi xổm xuống tiểu tâm rỗi tay đỡ lấy nàng cánh tay trầm thấp thâm nhu nói thần đỡ công chúa qua đi thương lăng nguyệt đột nhiên nghe thấy hắn thanh âm Hoàng hốt định rồi định tài trí biện ra là Tô Bá Ngọc, mất đi sức lực thế nhưng nháy mắt lại lần nữa toàn bộ về tới khắp người, nước mắt cũng giống như bị đong cửa miệng cống lấp kín, không muốn hắn cái này giết người đồng loa thấy chính mình bị thương, một phen ném ra hắn tay, lạnh lùng hắn nói, không cần. chương 27 lại lần nữa tìm chết. Thương Lăng Nguyệt chính mình chống mặt đất đứng lên, từng bước một vững vàng đi đến thương hàng chi thi thể hạ, run rẩy rối tay chạm đến thân thể hắn, xúc tua lạnh leo nhưng cũng không phải kia cổ đã chết hồi lâu lạnh băng. trong lòng một trận đau đớn, thương hằng chi khẳng định là ở nàng rời đi sau liền treo cổ tự sát, nếu thu được kia tin nàng liền xem, có lẽ còn có thời gian ngăn cản, nguyệt nhi cũng sẽ không sống không còn gì luyến tiếp mà hồn phi phách tán. đuổi theo nàng tới xú xú làm như cảm giác được tâm tình của nàng, liên tiếp đến vây quanh nàng nôn nóng bất an đảo quanh nhi. tô bá ngọc cũng không tức giận nàng như thế đối chính mình, quay đầu liền bình tĩnh đối dọa sợ thái giám phân phó đi giúp công chúa vương bệ hạ. nói xong đối đứng ở cửa đại điện cấm vệ quân đầu lĩnh phân phó. Phong tỏa tin tức, không có mệnh lệnh của ta, bệ hạ băng hà việc không được tiết lộ. Sở hữu công nhân cùng thị vệ chạy nhanh lĩnh mệnh, đúng vậy. Một lát sau, trong điện giam cắt đứt lửa trắng, mặt khác bốn gã thái giám thật cẩn thận đem thương hàng chi thi thể ôm đặt ở giữa điện trên giường, Khác hai gã thái giám được Tô Bá Ngọc mệnh lệnh đi cầm hàng mã cấp thương hàng chi thay đổi. Thương Lăng Nguyệt tùy ý bọn họ động tác, chỉ đứng ở bên cạnh cũng không ngăn cản, xương đỏ đến hai tròng mắt vẫn không nhúc nhích gắt gao nhìn chằm chằm. Thay đổi trung gian Ở thương hàng chi cổ áo hạ đột nhiên phát hiện một khối lụa trắng, thượng có vết máu, trong điện giam vội vàng cầm tới rồi Tô Bá Ngọc trước mặt, công công. Thương Lăng Nguyệt lạnh lùng chuyển mắt nhìn lại, chút nào che giấu chính mình chân thật cảm xúc. Tô Triều Ân cùng Tô Bá Ngọc sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái uy hiếp bọn họ quyền lực người, che giấu lại có tác dụng gì? Nàng đảo muốn nhìn Tô Bá Ngọc muốn xử trí như thế nào. Tô Bá Ngọc bình tĩnh tiếp nhận triển khai nhìn lại, chỉ thấy mặt trên dùng huyết qua loa viết, truyền ngôi cho trưởng phong công chúa Thương Lang Nguyệt. xem xong sau làm như mới phát hiện nàng ánh mắt tô bá ngọc ngước mắt lẳng lặng nhìn chăm chú nàng thương lăng nguyệt trong mắt hận ý cùng bi thương giống nhau dày đặc thương hàng chi bùi thị chi tử làm nàng có bao nhiêu đau nàng liền đối với hắn cùng tô triều ân có bao nhiêu hận tô bá ngọc cũng không để ý nàng như thế đối hắn hai đầu gối quỳ xuống bình tĩnh phủng lụa trắng đối cung kính đối nàng nói đại sự hoàng đế di chiếu trường phong công chúa kế thừa ngôi vị hoàng đế thần khấu kiến hoàng thượng nói xong lại không thấy thương lăng nguyệt có điều động tĩnh Tô Bá Ngọc không thể không nhắc nhỏ nói, Thỉnh Hoàng thượng tiếp chỉ. Thương Lang Nguyệt nghe vậy nhìn hắn dối trá, cung kính đột nhiên đau để bụng tới, hít thở không thông đến ngực đau truy, hoàng hốt dưng dưng nhìn chằm chằm hắn trong tay đến tràn ngập chữ bằng máu lùi trắng, vô thố đến nhìn mắt giường nệm thượng thương Hằng Chi thi thể, chợt xoay người hướng về phía cửa điện ngoại cất bước liền chạy. Thương Hằng Chi, ngươi có biết ngươi Hoàng mội đã không còn nữa? Ngươi có biết ngươi đem ngôi vị Hoàng Đế giao cho người nào trên tay? Ta không phải ngươi Hoàng muội Thương Lang Nguyệt, ta là võ Hiểu Vũ. ta chỉ là một cái khác thời không hồn phách thương tự đế quốc này giang sơn xa tắc các ngươi ân đoán tình thù cùng ta võ hiểu vũ toàn bộ cũng chưa quan hệ ta lưng beo không dậy nổi các ngươi trách nhiệm ta còn muốn về nhà ta nhất định có thể trở về trở về về sau nơi này hết thể đều cùng ta không quan hệ tô bá ngọc chuyển mắt nhìn nàng chật vật mà chạy thân ảnh cùng mau chóng đuổi phệ kêu xú xú trên mặt hơi hiện dao động ánh mắt u chầm đối cam lộ điện cấm quân tướng lanh hạ lệnh dẫn người lập tức đi bảo hộ bệ hạ nếu bệ hạ xảy ra chuyện duy ngươi là hỏi cấm vệ quân tướng lánh lĩnh mệnh sau lập tức rời đi dưới ánh trăng một đường hốt hoảng chạy như điên thương lăng nguyệt hai mắt đẫm lệ mơ hồ tới rồi ngự hoa viên nội thấy sóng nước lóng lánh mặt hồ trong đầu chỗ chống một mảnh chỉ còn lại có một cái về nhà ý niệm chợt nhắm mắt liền không chút do dự nhảy xuống âm thầm truy đến cấm vệ quân tướng lánh khiếp sợ nội tương đương thật là liệu sự như thần chạy nhanh nhảy xuống nước trung tô bá ngọc tắc theo sau đi an nhân điện tô triều ân cùng chu xương ấp vốn đã kinh ngủ hạ nghe được bẩm báo lại khoác áo dựng lên tùy ý chát khởi đầu bạc hỗn độn tán phi ở thái dương tiếp kiến rồi hắn tô triều ân nghe xong hắn hồi bẩm trong mày thương hằng chi cái này tiểu nhi thế nhưng lừa gạt qua nhà ta cho nhà ta cái trở tay không kịp tô bá ngọc cung kính nói thỉnh nghĩa phụ phân phó hải nhi kế tiếp nên như thế nào làm chu xương ấp khơi màu dương màn rời ra khoác trung y đi rơi xuống đất đi hướng trong phòng ngồi bọn họ còn có thể làm sao bây giờ quốc không thể một ngày vô quân cũ hoàng đế đã qua các ngươi nên nên lập tân hoàng miễn cho triều đình trong ngoài nhân tâm hoảng sợ giọng nói lạc hậu tô triều ân đột nhiên ngước mắt nhìn hắn một cái ý vị không rõ cười nói ngươi cho rằng lập ai thích hợp chu xương ấp bướng mày một tay đáp ở hắn đầu vai một tay chỉ như hoa lan túi xuống thân mình nặn ra hắn lòng bàn tay huyết thư tiểu hoàng đế không phải để lại di chiếu sao tướng công còn đau đầu cái gì tô triều ân nghe vậy cười ha ha đáy mắt hiện lên một chút tấm lệ chuyển hướng tô bá ngọc nhà ta buồn còn tưởng lưu công chúa một mạng đáng tiếc thương hàng chi quá mức ngu xuẩn hại nàng liền ấn xương ấp nói làm đi tạm thời trước nên lập thương lang nguyệt vì đế tiếp tục cho nàng hạ cửu tuyển truy hồn tán tô bá ngọc hiểu ý cười kính cẩn nghe theo lĩnh mệnh hài nhi biết như thế nào làm tô triều ân đứng dậy nói xương ấp cấp nhà ta trải đầu ngũ lang ngươi ở cam lộ điện tòa trấn tạm thời trước thay thế vi phụ xử lý bệ hạ hậu sự tô bá ngọc lĩnh mệnh rời đi tô triều ân nhìn chăm chú gương đồng công chính ở trải đầu chu xương ấp thở dài nói nhà ta kế hoạch không thể không trước tiên muốn cấp ngũ lang một năm tánh mạng cũng chỉ có thể ngắn lại đến tân hoàng đăng cơ chu xương ấp túi đầu khoanh tay vua ở hắn cổ gian ngũ lang như vậy hiếu thuận ngài không phải dùng giả cựu tuyển truy hồn tán mệnh hắn hạ cấp công chúa tham quá hắn sao hắn không cần nghĩ ngợi liền hạ cấp công chúa đủ thấy đối với ngươi trung tâm như một lần này hắn trúng độc chính là nửa năm ngày sau đã biết hắn cũng sẽ cảm kích tướng công ngươi tô triều ân lại thở dài đứa nhỏ này nhất đến nhà ta đến tâm nhà ta thật là luyến tiếc Chu sương ấp cười nói an ủi, tướng công không cần lo lắng, ngũ lang tuyệt không sẽ trách ngươi. Trong chốc lát đi cam lộ điện, ta đi phân phó kia nô tài tăng lớn cấp ngũ lang dược lượng, thuận tiện tiếp tục đối công chúa hạ dược, chỉ là lấy mấy ngày làm hạn định. Tô Triều ân ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hắn, ra mua vẫn đục trong mắt hiện lên đạm cười, có ngươi, làm nhà ta bớt lo không ít mười ngày vậy là đủ rồi, đại sự hoàng đế quản 10 ngày, nhà ta muốn ở hắn tử cung di hướng tấn cung ngày đó đạt tới mục đích, tiếp tục vì nhà ta trải đầu đi. chu xương ấp tứ mị túi đầu dán ở bên thai hắn câu môi tướng công luôn là ngoài dự đoán mọi người mới có 10 ngày ta còn tưởng rằng muốn nửa tháng thậm chí càng nhiều tiếp tục cầm lấy lược tinh tế chảy lên tới tô triều ân nghe vậy chuyển mắt nhìn phía gương đồng trông được tựa ra cả tiểu thụy chính mình đã hai tấn hoa dâm tùy tay nhặt lên trang đài mâm đựng trái cây một cái hoạch đào đặt ở răng gian răng rác một tiếng hoạch đào vỡ vụn nhà ta nói qua phải cho ngươi kinh hỉ có thể nào làm xương ấp ngươi thất vọng chu xương ấp nghe thấy tiếng vang Đấy mắt nháy mắt toát ra nồng đậm tình yêu, so nữ tử còn trắng non chân trượt đầu ngón tay vô hướng hắn thái dương, tướng công này hàm răng không giống cổ lai hi người, đảo thật so với ta cái này nhược quán người còn cường. Tô Triều ân tiếng nói tiêm tế nở nụ cười, âm lệ sắc mặt thoạt nhìn càng thêm đáng sợ, nghe được ra lời này hắn thực hưởng thụ, nhặt ra trong đó hạch đảo nhân đặt ở hắn bên miệng, Andy, đi, ngươi cái này lại lười lại tinh vật nhỏ, còn muốn nhà ta cho ngươi khai hạch đảo. Chu xương ấp mặt mày hớn hở, mị người thật sự. mở miệng không ngừng ăn hạch đào còn thuận tiện ngậm lấy hắn che kín màu nâu ra đốm mồi cùng nếp nhăn ngón tay tô chiều ân bất đắc dĩ lắc lắc đầu rút về tay vớt ve hắn động dục niệm đôi môi giàn môi trong mắt tất cả đều là sủng ái ngoan ngoãn nhà ta còn muốn đi lo liệu đại sự hoàng đế hậu sự ngày khác lại đến thỏa mãn ngươi cái này vật nhỏ cam lộ điện tô bá ngọc sau khi trở về cung nhân đã cấp thương hàng chi thay đổi hảo nhập liệm khi xuyên long bảo chỉnh đốn thu thập hảo khuôn mặt lan tĩnh nằm ở giường nghệm thượng phảng phất ngủ giống nhau tô bá ngọc vừa lòng vồng tre chở bạch cẩm vừa lúc tô triều ân lúc này tới tô bá ngọc vội vàng phụ cận hành lễ chan ôi tô triều ân vẫy vây tay làm hắn lên đi đến giường nệm trước quá thương hàng chi thi thể tiết hận sau hỏi ý còn không có tìm được công chúa sao tô bá ngọc cung kính nói không có tô triều ân thở dài quốc không thể một ngày vô quân còn có tiên hoàng di chiếu nàng thân là hoàng tộc huyết mạch cho dù không muốn cũng cần thiết muốn kế thừa người tài kiến công chúa hảo sinh quyết nhủ Ngày mai lâm triều nàng liền nên xuất hiện. Tô bá ngọc gật đầu, hài nhi hiểu được. Giọng nói vừa mới rơi xuống, cấm vệ quân tướng lánh hoành ôm cả người ướt đâm thương lang nguyệt trở về. Đã là bị hắn một trưởng ở trong nước đánh chúng hôn mê qua đi, còn không có tỉnh lại. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, thấy tô triều ân cũng ở, không mình hành lễ. Gặp qua cựu thiên thuế, công công, công chúa nhảy hồ tìm chết. Mặt tướng cứu giúp vô pháp chỉ có thể đánh nhau vượng công chúa, còn xin thứ cho thần bất kính chi tội. tô triều ân nhìn mắt trong lòng ngực hắn cả người ướt đấm thương lăng nguyệt thở dài ngươi cứu gia có công chờ bệ hạ tỉnh lại lại ban thưởng với ngươi nói xong chuyển hướng tô bá ngọc tiên hoàng hậu sự không cần ngươi nhọc lòng từ nay về sau chuyên tâm hầu hạ bệ hạ đưa bệ hạ đi đông thanh trì tắm gội khắc triệu ngự y ỉa trần trị tô bá ngọc lĩnh mệnh truyền long liễn tùy hầu thương lăng nguyệt đi đông thanh trì thương lăng nguyệt từ hôn mê trung tỉnh lại khi trước mắt sáng ngời như ngày mấy chục trản đèn cung đình một chữ liền ở đối diện ánh nến quang mang lay động sinh tư chóc mũi hương khí từng chợ, dèm trâu ở rủ xuống ở đèn cung đình trước thân mình phù phiếm nóng lên thật giống như bị đặt ở bếp lò thượng nướng nướng khắc thường cổ hậu sinh đau như lọt vào trong xương mù mờ mịt không biết thân ở nơi nào tô bá ngọc ôn hòa quan tâm thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên bậy hạ tỉnh trên người nhưng còn có cái gì không khỏe thương lăng nguyệt hoảng hốt nhìn phía thanh âm chỗ tô bá ngọc khuôn mặt dần dần ở mơ hồ trong tầm mắt rõ ràng nàng tức khắc lại truy trở về máu chảy đầm địa trong hiện thực Bị mổ bụng lấy con bùi su đồng, thác cổ tự sát thương hàng chi, hồn phi phách tán nguyệt nhi, thương hàng chi di chiếu từng màn che trời lấp đất đánh út về phía trong óc, thương lăng nguyệt ngơ ngẩn nhìn trước mắt tô bá ngọc, rốt cuộc không thể quay về tuyệt vọng tràn ngập toàn thân, trong mắt ảo ào, ào đến nước mắt liền. Chạy xuống dưới, trong đầu hong long vang lên, một lát sau chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, từng đợt chóng váng không thở nổi, khó chịu che lại ngực liền mềm dựa vào tuyền bên cạnh ao. gắt gao đóng chặt đôi mắt giống một cái mắc cạn cá hấp hối dây rủa rửa vào bên cạnh ao gian hút không khí tô bá ngọc sắc mặt khẽ biến dầm một tiếng bước vào suối nước nóng trì ôm nàng nhập hoài cảm giác nàng thân thể thế nhưng dị thường nóng bỏng một tay kia tức khắc bỏ thêm lực đạo vội vàng giúp nàng theo hơi thở túi đầu dán ở nàng bên thai thấp giọng nói trấn an giải sầu nói thương lăng nguyện cả người nóng bỏng đã là thần trí không rõ chỉ là mê ly gian cảm thấy thân mình bị gắt gao ôm trên sống lưng vô về tay giống như khi còn nhỏ mỗi lần sinh bệnh khi mụ mụ ở chiếu cố nàng bên thai thanh âm lại ôn hòa trầm thấp trong lòng thống khổ bi thương bất lực thế nhưng dường như bị vứt phẳng ngực hít thở không thông cảm dễ chịu chút bất chi bất giác liền từ bỏ rẫy rua, là mỗi một lần đã khóc quen thuộc mọi mệt tùy ý ý thức lâm vào hát tô bá ngọc cảm giác được nàng căng chặt thân mình thả lỏng lại túi đầu nhìn lại thương lăng nguyệt đã sơn ỉ ở ngực hắn nặng ngây ngủ lông mi còn mang theo nước mắt giữa mày gắt gao nhíu lại thở ra hơi thở dị thường nóng rực tô bá ngọc xúc tua sống lưng ra thịt bỏng cháy sốt cao rõ ràng là phát sốt bệnh trạng lúc này mới hồi quá vị tới nàng một đêm kinh hách lại rơi xuống nước bị phong hàn lập tức hành ôm nàng rời đi suối nước nóng chỉ tới màn tre cách xa nhau giường thượng hầu tâm tỷ nữ vội vàng muốn đi cấp thương lăng nguyệt trà lau thân mình tô bá ngọc đem chân mỏng trước phúc ở thương lăng nguyệt trên người rỗi tay ngăn cản các nàng tiếp nhận miên khăn tự mình cho nàng trà lau liền ở sắt đến ngực phải khẩu khi dừng lại thấy mặt trên giống như hình quạt ngon cái lớn nhỏ bớt lấy lòng bàn tay hơi nhẹ một vớt ve là trời sinh liền có trong mắt chợt lóe như suy tư gì u quang lúc này mới tiếp tục lau làm mặt khác bộ vị cuối cùng cho nàng mặc vào áo trong lại thay đổi một khác khối trắng gấm hạ lệnh cho phép ngự ý đi vào trận. vậy tô bá ngọc cả người ướt đẫm đứng ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào thấm ướt đầu tóc thượng còn nhỏ nước ánh đến hạ âm nhu trung lộ ra khắc thưởng tuấn nhã xuất trần tỷ nữ phụng mệnh vì hắn mang tới thay đổi quần áo cùng trà lau bạch cẩm Thế này bức hỏa mặt hơi hơi đỏ bên thai chạy nhanh túi đầu, công công, nô tỳ hầu hạ ngải thay quần áo. Nếu là có thể bị Tô Công Công coi trọng làm đối thực phu thê, cho dù không thể giao hợp nàng cũng không hưởng công cuộc đời này. chương 28 tiếp thu hiện thực. Tô Bá Ngọc nghe vậy mới từ giường thương lăng nguyệt trên mặt thu hồi tầm mắt, tiếp nhận đồ vật, không cần, ngươi thủ tại chỗ này. Dứt lời liền mang theo chính mình tùy hầu đi một cái khác phòng nội thay đổi quần áo. Ngự y thì trần bệnh sau khi kết thúc. hắn cũng thay đổi một thân nguyện bạch chữ thập hoa văn cẩm y ỉa ra tới chỉ là tóc chưa khô dối tung lấy cùng sắc gấm vóc thúc trụ đi đến mép giường hỏi công chúa tình huống như thế nào ngự y ỉa đúng sự thật báo cáo cùng hắn suy đoán giống nhau sắc thật là sốt cao đột ngột tô bá ngọc lập tức làm cho bọn họ viết phương thuốc ngao dược đưa tới tô bá ngọc tự mình bưng chén thuốc uy nàng thương lăng nguyệt trong lúc hôn mê uống đến thiếu lãng phí đến nhiều trong một đêm tỉnh tỉnh ngủ ngủ đã là thiêu đến thần trí không rõ tỉnh lại cũng liền một lát liền lại hôn mê qua đi dần dần mà nắng sớm mờ mờ sắp đến lâm chiều khi nàng vẫn ngủ đến hôn hôn trầm trầm trên mặt thiêu hồng một mảnh ngón tay xúc đi phòng tay đến cực điểm tình huống vẫn là không thấy chuyển biến tốt đẹp tô bá ngọc làm người bẩm báo tô triều ân tô triều ân tự mình tới xem qua sau nhẹ lay động lắc đầu dặn dò hắn hảo sinh hầu hạ liền đi vào chiều sớm hà nguyên điện nội văn võ đại thần sớm đã đúng hạn tiến vào toàn ở khe khẽ nói nhỏ tô triều ân so ngày xưa muộn một khắc Cựu Thiên Tuế đến thanh em rơi xuống, trong điện thoáng chốc gan tính lại, mọi người đều túi đầu tay cầm hốt bản cung lở. Tô Triều Ân chậm dai ở mặt khác nội cấp sự nâng hạ đi đến mọi người tầm mắt, Triều Thần thấy hắn một thân đồ trắng, kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong cung người nào qua đời. Tô Triều Ân đi đến Long ỉ trước, lấy bạch khăn trà lau khỏe mắt sau, mới xoay người nhìn xuống mọi người, bi thương đầy mặt, khàn khàn ra tiếng, hoàng thượng với đêm qua giờ tí băng hà. Mọi người khó có thể tin, Cựu Thiên Tuế. Tô Triều Ân đôi mắt đỏ bừng lại lặp lại một lần. Chúng thần lúc này mới từ khiếp sợ chung tin tưởng, khoảnh khắc quỳ lấy đất, ai thanh khóc giống, bệ hạ. A Sử Na La cốt bích mắt trầm quang trợn lóe, ám đánh giá Tô Triều Ân theo những người khác quỳ xuống. Thương hằng chi như thế nào đột nhiên băng hà. Tô Triều Ân đôi mắt đỏ bừng, đau thương nhìn trong điện đỏ tím xanh đậm quỳ xuống đen nghìn nghịt một đám người, đối đơn hắn nội cấp sự vây vây tay, đem bệ hạ đã từng viết xuống gì chiếu lấy ra tới tuyên đọc. a sử na là cốt ánh mắt tá ngưng nội cấp sự cung kính tử trong tay háo lấy ra minh hoàng quyển trục triển khai đi đến bậc thang trước cao giọng đọc lên thương tự đế quốc hoàng đế bệ hạ vĩnh thái 3 năm 1 tháng 20 ngày chiếu rằng chấm có bệnh trầm kha lâu bệnh khó chữa để ngừa vắn nhất đặc lập này chiếu ngày nọ một khi chấm chi bệnh tình nguy kịch cập tánh mạng liền lập trường phong công chúa thương lăng nguyệt vì hoàng thái muội kế thừa thương tự đế quốc ngôi vị hoàng đế khâm thử chúng thần đau thương phục bái trên mặt đất nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn, vạn tuế. A Sử Na La Cốt đi theo mọi người cùng ngôn ngữ, trên mặt lại là túc trầm một mảnh. Tô Triều Ân lại ở chơi cái gì siếp? Nguyệt Nhi tuyệt phi là hắn con rối vừa lòng chi tuyển. Tô Triều Ân ho khan nhìn chúng thần cực kỳ bi ai nói, hạ triều sau đem đại sự hoàng đế di chiếu ban phát khắp thiên hạ, cử quốc chi ai, 27 nay mai không được diễn kịch mua vui. Ngày mai giờ mẹo canh ba cử hành liệm lễ lễ, bậy hạ đêm qua nhân tiên hoàng băng hà đau thương quá độ, bị phong hàn một bệnh không dậy nổi, dùng y đang ở đông thanh trì nghỉ ngơi dưỡng bệnh hôm nay lâm triều vô pháp thượng triều các khanh gia có chuyện gì bẩm lên toàn thượng sổ con tô triều ân theo sau tuyên bái triều chúng thần trước sau rời đi chỉ còn lại có a sử na la cốt tô triều ân đi xuống bậc thang phải rời khỏi khi hắn đến gần khiêm tốn có lê nói làm phiền cửu thiên tuế tạm thời dừng bước a sử na la cốt có ngôn hỏi tô triều ân nghe vậy dừng bước nhìn về phía hắn thấy hắn ánh mắt lo lắng thở dài nói quận vương là muốn biết bệ hạ tình hôm sau a sử na la cốt gật đầu Đúng vậy. Tô Triều Ân đúng sự thật báo cho đêm qua Thương Lăng Nguyệt tìm chết sự tình, A Sử Na La cốt chấn trụ, mày Ninh thành bế tắc, chăm chú nhìn hắn liền nói ngay, ta tưởng vào cùng thăm hỏi Bệ hạ. Tô Triều Ân ai một tiếng, có tiên hoàng tứ hôn thánh chỉ, quận vương là Bệ hạ tương lai phu quân, nhà ta vốn không nên khuyên can, nhưng là Bệ hạ hiện tại nằm trên giường không dậy nổi, yêu cầu tính dưỡng, quận vương nếu thật là vì Bệ hạ suy xét, vẫn là tạm mặc quấy dày Bệ hạ, chờ khỏi hẳn, lại vào cùng thăm càng tốt. Dừng một chút, Hắn vẫn đục phiếm hồng lao mắt nhìn hắn, lời nói thấm thiế nói, bệ hạ cảm xúc không xong, trước làm bệ hạ lẳng lặng. A Sử Na La Cốt nghe vậy lúc này mới từ bỏ, nói, kia liền làm phiền cửu thiên tuế thay thế ta chiếu cố bệ hạ. Tô Triều Ân đau thương nói, nhà ta phân nội sự tình, quận vương không cần cảm tạ. Sau nửa canh giờ, A Sử Na La Cốt ra cung về tới thuận nghĩa quận chúa phủ, A Sử Na Mật Nhi vừa thấy hắn trở về liền sốt ruột hỏi, bên ngoài dán ra bố cáo nói hoàng đế băng hà. trường phong công chúa là vì hoàng thái mội kế thừa ngôi vị hoàng đế việc này thật sự a sử na la cốt gật đầu đúng vậy a sử na mật nhi sau khi nghe xong một ngông liền không thể tin tưởng nằm liệt ngồi ở ghế trên hoàng đế bệ hạ không không là đại sự hoàng đế hoàng như thế nào băng hà vẫn luôn chờ ở trong phòng xích mục lặc chuyển mắt nhìn về phía a sử na la cốt quận vương cũng biết a sử na la cốt đem lâm triều thánh chỉ thượng tuyên đọc nội dung nói dư hắn biết xích mục lặc nhữ nhữ mày bệnh qua đời thuộc hạ xem hoàng đế tuy rằng ngu dại nhưng đều không phải là sẽ lâu bệnh khó chi không có khả năng sẽ là này tô triều ân rõ ràng đang nói dối a sử na la cốt nhận đồng hắn lời nói ta vốn định vào cung mượn thăm hỏi công chúa tìm tòi đến tột cùng nhưng tô triều ân lời nói dịu dàng cự tuyệt a sử na mật nhi chợt đứng dậy chăm chú nhìn bọn họ cấp sắp nói ta đi công chúa bệ hạ hiện tại bi thương muốn chết lại tứ cố vô thân yêu cầu người bồi nàng không thể làm tô triều ân phụ tử khi dễ a sử na la cốt lắc, lắc đầu đi đến chính vị thượng vén lên và áo ngồi xuống ngươi liền hoàn thành cửa thành đan phượng môn còn không thể nào vào được bệ hạ còn chưa lành bệnh trước bất luận kẻ nào tô triều ân đều sẽ không cho phép tới gần hắn hôm nay đã nói rất rõ ràng mới vừa rồi vi phụ ra cung khi ám tra các điện cấm vệ quân cùng cửa cung thủ vệ đề phòng nghiêm ngặt binh lực gia tăng rồi gấp đôi tô triều ân tạm thời còn sẽ không đối bệ hạ làm cái gì không cần lo lắng ngươi đi xuống đi phụ vương muốn cùng xích một lạc nghị sự a sử na mật nhi nghe được nội trí căm giận không mau ly phòng ta đi ngao ưng thiên đao vạn quả tô triều ân xích mục lặc ngưng hướng a sử na la cốt quận vương thật sự cho rằng bệ hạ mấy ngày gần đây không có nguy hiểm a sử na la cốt ánh mắt nháy mắt sắc bén như chim ưng hôm nay tô triều ân cử chỉ thần sắc cùng trong cung động tĩnh toàn hiện hấp tấp có thể thấy được tiên hoàng chết không ở hắn đoán trước trong vòng hắn không cho bất luận kẻ nào tiếp cận nguyện nhi chỉ là vì cho chính mình những đối mưu hoa thời gian trương kỳ bệ hạ vẫn có nguy hiểm nhưng ngắn hà nội hắn mục đích đạt thành phía trước nàng đều thực an toàn dưng một chút hắn chuyển hướng xích một lặc trầm thấp nói mật tin bị già làm hắn bí mật huấn luyện chỉnh đốn quân đội tùy thời nghe bổn vương hiệu lệ a sử na bị già là hắn trường tử hắn ở bàn hạo trong lúc thay xử lý thiền vu đô hộ phủ hết thẻ công việc xích một lặc ánh mắt hơi ngừng quân vương không đợi công chúa hồi đáp sao a sử na là cốt bình tĩnh nói công chúa sẽ đáp ứng thời gian không đến mà thôi trước đây chúng ta liền nên làm chuẩn bị ngươi mặt khác phái người cầm đại tông bí lệnh cùng trung thư lệnh phòng sùng bàn bạc hắn ngụy trang thời gian dài như vậy thuận theo tô triều ân gian tương thật là không dễ hiện tại thời cơ đã đến có thể cho hắn hiểu được bổn vương cũng là đại tông khi chết từng mật lệnh cố mệnh đại thần xích một lặc nghe vậy nghiêm nghị linh mệnh đúng vậy lại qua một ngày mặt trời lên cao khi thương lăng nguyệt thiều rốt cuộc lui xuống tô bá ngọc xúc tua sờ qua lại làm ngự y trần bệnh xác nhận không ngại mới yên tâm chỉ là nàng vẫn như cũ ngủ còn không có tỉnh lại tới rồi giữa chưa dùng quá ngọ thiện trở lại mép giường xem xét thấy nàng không biết khi nào tỉnh lại mặc lam sắc hai tròng mắt ngơ ngẩn nhìn màn tựa hồ ở tự hỏi cái gì trong mắt lại là cái gì đều nhìn không ra tới tô bá ngọc cao hưng nói bậy hạ nóng lên hôn mê một ngày hai đêm rốt cuộc tỉnh thương lăng nguyệt nghe ra hắn sưng hô thay đổi thương hằng chi di chiếu tất nhiên đã bố cáo đi ra ngoài đối xuyên qua trở về lại không ôm hy vọng chua xót tự tỉnh lại liền chiếm cứ trái tim nàng ngước mắt nhìn phía hắn hữu khí vô lực nói Ta đã chết, các ngươi không nên càng cao hướng sao. Vì sao lại phái người cứu ta? Tô bá ngọc hơi giật mình, nhìn nàng không còn cái vui trên đời đôi mắt liếc mắt một cái, túi đầu vén lên và táo nhất thời quỳ xuống. Thần không nên phái người theo dõi bệ hạ, còn thỉnh bệ hạ trị tội. Thương lăng nguyệt không nghĩ tới hắn sẽ thỉnh tội, hoàn toàn không giống ngày xưa lá mặt lá trái phản tới, cười khổ cười, không nghĩ thấy hắn, quay đầu bình tĩnh nhìn giường nội. Nàng hiện tại là cái không hơn không kém con rối, sinh tử toàn từ hắn cùng Tô Triều ân không chế. Thương hàng chi kết cục chính là tương lai nàng kết cục. Mấy tháng trước nàng còn châm chọc phun tào hắn nhất cử nhất động, chỉ cảm thấy chính mình là người ngoài cuộc. Bọn họ tâm thực tay tay, trong cung người nơm nớp lo sợ, cùng nàng không có quan hệ. Nàng hơn phân nửa bất quá là xem diễn, tuy có sợ hãi cũng là gái không đúng chỗ ngứa, không có xúc chính mình chỗ đau, luôn cho rằng chính mình có một ngày liền sẽ cùng nơi này nói tái kiến, tiếp tục hoàn thành chỉ tiến hành một nửa đại học việc học, vô ưu vô lự bồi cha mẹ, làm cái kia tự do tự tại. Ái làm gì liền làm gì võ hiệu vũ. Nhưng trong một đêm, nàng bị hiện thực đánh trúng phá thành mảnh nhỏ. Nàng chỉ có thể là làm thương lăng nguyệt, kế thừa ngôi vị hoàng đế, làm con dối hoàng đế, như đi trên băng mỏng, tiểu tâm bị tô triều ân cùng tô bá ngọc giết chết, lẻ loi một mình, không có một người thân. Thương lăng nguyệt chua sốt hạp ở đôi mắt, làm chính mình lâm vào trong một mảnh hắc ám, hảo trải vớt rõ ràng ngày sau nên làm như thế nào, thật lâu sau sau mới mở mắt ra, một lần nơi chuyển hướng tô bá ngọc. Đã là bình tĩnh trở lại, chỉ mang theo chút bi thương xin lỗi nói, A Huynh đứng lên đi, lòng ta khó chịu, không chỗ nói hết, chỉ cảm thấy A Huynh thân cận, mới vừa rồi liền từ tính tình hướng về người phát tiết, mong rằng A Huynh tha thứ ta, không cần sinh khí. Nguyệt Nhi lâm Trung khi di ngôn, thương hàng chi di chiếu, toàn nguyện nàng sống sót, nàng sẽ làm chính mình hảo hảo tồn tại. Nàng cùng bọn họ không có khác nhau, cũng tham sống sợ chết, nhưng nàng tuyệt không có thể giống bọn họ giống nhau mặc người sâu xé, bọn họ có chính biến thất bại sợ hãi. nàng không có, vì ngày sau nàng ở bảo toàn tính mạng tiền đề hạ cũng cần thiết muốn đánh bạc một phen. tô bá ngọc lanh chỉ tạ ơn đứng dậy, thấy nàng sắc mặt không được tự nhiên, dường như nhân mới vừa rồi hành động không mặt mũi nhìn hắn, túi người ôn hòa nói, bệ hạ tâm tình hảo, thần cũng đi theo cao hứng, ngày sau thần chính là bệ hạ nội thị giam, chuyên môn hầu hạ bệ hạ, ngài có gì không mau tận hướng thần nói chính là, hai ngày này hôn mê, ngài không dùng như thế nào thiện, nữ thiện phòng vẫn luôn bị, thần đỡ bệ hạ ngồi dậy, trước dùng chút cháo thực. Thương Lăng Nguyệt mỏi mệt gật gật đầu, muốn chống giường ngồi dậy, Tô Bá Ngọc tay mắt lanh lẹ sớm đã đỡ lấy nàng thuận tay ở sau lưng lót thượng gối đầu, thủ pháp tự nhiên thoải mái, chút nào không hiện thô lỗ. Đây là lần thứ hai hắn như thế hầu hạ nàng, Thương Lăng Nguyệt dư quang quét mắt hắn nhún nhường dễ bảo sơn mặt, hơi hơi rũ xuống mi mắt che giấu đáy mắt hận ý. Chương 29 tuyệt vọng hy vọng. Chương 29. Dùng cơm xong sau, Thương Lăng Nguyệt hỏi, Hoàng huynh hậu sự an bài thế nào? Nếu không có phát sốt. ta nên cấp hoàng huynh túc trực bên linh cứu, này một bệnh lại là đã lầm qua hai ngày. tô bá ngọc phát hiện dùng bữa trước sau nàng nỗi lòng thượng nhỏ bé biến hóa, bất động thanh sắc kính cẩn nghe theo nói. vậy hạ hôn mê đêm đó cha nuôi đã sai người cấp đại sự hoàng đế mặc hảo quần áo dày mũ tiểu liễm. hôm nay giờ mẹo canh ba cử hành đại liễm lễ, nhân vậy hạ thân thể có bệnh nhẹ, không thể tham lễ, cha nuôi sai người lấy ngài y quan tự mình phụng thay thế hành lễ. hiện tại tử quan ngừng ở tử thần cung chính điện, thiết vì đại sự hoàng đế linh đường. 10 ngày sau. Lại từ bệ hạ đỡ linh, tự mình đưa chuyển qua lâm thời đỗ linh cứu tấn cung, đỗ mười ngày sau vận hướng kinh sơn an táng. Tô triều ân nhưng thật ra an bài đến nhanh nhẹn, thương lăng nguyệt trong lòng cũng không mặt khác ý tưởng, hiện tại liền tưởng trước làm thương hàng chi xuống mồ vì an. Đây cũng là nàng có thể vì nguyệt nhi làm duy nhất một sự kiện, sau khi nghe xong chú ý tới hắn ăn mặc ta phục mới nhớ tới, ta đổ tang bị hảo sao. Tô bá ngọc đáp, đã bị hảo, chỉ chờ bệ hạ tỉnh thay đổi. Dứt lời mệnh nữ quan đem đồ tang tăng lên Làm như nhìn ra nàng tưởng chính mình xuyên, thân thủ phủng đặt ở nàng dơ tay có thể với tới địa phương. Tô Bá Ngọc làm việc chu đáo tinh tế, quan sát tỉ mỉ, mỗi khi ở nàng còn chưa nói chuyện, liền xem thấu nàng yêu cầu. Thương Lăng Nguyệt tuy không thích án nhưng cần thiết thừa nhận điểm này nhi. Thương Lăng Nguyệt yên lặng cầm lấy đồ tang mặt tốt. Hai ngày sau, thân thể của nàng hoàn toàn khắc phục, không màng Tô Bá Ngọc khuyên bảo lại tu dưỡng một ngày, liền đi linh đường bắt đầu túc trực bên linh cứu. Mỗi ngày đều là ban đêm thương hàng chi tự sát trước đại khái canh giờ đi, qua nguyệt nhi linh hồn sau khi biến mất nửa canh giờ, nàng liền hồi tử thần điện nghỉ ngơi, ngày thứ hai còn muốn nghe Nhậm tô triều ân bài bố vào chiều sớm, tuy rằng không có cử hành đăng cơ đại điển, nhưng nàng đã xưng đế, con dối hoàng đế cũng nên ở buổi diễn sáng thượng lộ lộ mặt, làm tô triều ân cái này âm hiểm lao đông tây tìm được khống chế hoàng đế khoái cảm. Di linh trước một ngày Lâm triều muốn định ra thương hàng chi thủy hào cùng miếu hiệu. Từ sáng sớm khi vào chiều ngồi vào mau đến buổi trưa, thương lăng nguyệt đều đoan đoan chính chính ngồi ở to rộng trên long ủy, trên người ăn mặc đồ tang, bên trong xuyên chính là 12 chương hắc đế chu văn long bảo, son phấn không thi, trang sức không mang, càng vô mũ miệng, giống cái giả người giống nhau ôm xú xú, vẫn không núp đích, tô chiều ân làm nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó, không cho làm. Tuyệt đối không làm, nếu không phải nàng còn hết giận, ngẫu nhiên động động thân thể, chân chính giống cái sinh động như thật thạch điêu. Thương Lăng Nguyệt nhìn trên triều đình văn võ đại thần các đều giống tô triều ân ngoan nhi tử, cung cung kính kính, hắn nói một câu liền định nọt phụ họa một câu, thanh âm đều nhịp, cùng trước tiên huấn luyện quá dường như, không dám chẳng sợ lộ ra một chút dị nghị, trong lòng áp lực, lần đầu thiết thân cảm nhận được quyền lực đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Bọn họ cùng nàng giống nhau, sợ hai tô triều ân trong tay quyền lực, bất luận có nguyện ý hay không vì chính mình mệnh đều đến thuận theo, nàng hiện tại thân phận nếu muốn sống yên ổn sống sót. trung cực mục tiêu cần thiết từ tô triều ân trong tay đoạt lại quyền lực nếu không đợi này liền chờ ở tùy thời sẽ chết bóng ma trung chịu không nổi hầm hực bỏ mình vừa nghĩ nàng ánh mắt biên thỉnh thoảng âm thầm hướng điện hạ các màu quan phục người nhìn rốt cuộc ở một đám người tìm kiếm tới rồi duy nhất nhận được A sử na la cốt nơi này tổng còn có duy trì nàng người trong lòng trọng áp lực có thư hoãn nhẹ nhàng thở phào vốt trong lòng ngực ngoan ngoãn nằm bò xú xú túi đầu thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm nó lông xù xù tinh linh con người đen như suy tư gì Nàng đối thương tự đế quốc tên chính thức, phẩm cấp, chế độ hoàn toàn không biết gì cả, tô triều ân nói cái gì, cái nào quan nhi bẩm báo cái gì, nghe được cái biết cái không, chút nào không hiểu triều sự, thành công phía trước, nàng không hiểu bất luận cái gì về thương tự đế quốc trên quan trường sự, muốn như thế nào phối hợp thá sử na la cốt, như thế nào tham dự bọn họ ngư hoa. Nay thuần tuy là ở kéo bọn họ lui về phía sau. Ngày sau cần thiết mau chóng bổ thượng này nơi, nhưng học tập cũng không thể làm tô triều ân phụ tử biết. Chờ hắn giải trừ lệnh giới nghiêm sau, nàng phải nghĩ biện pháp cùng A Sử Na là cốt gặp mặt thương nghị học tập sự, nàng hiện tại là con rối, cũng không thể làm hoàn toàn không biết gì cả con rối, bị người bán cao hưng đến cho người ta đếm tiền, phải làm cũng thích đáng đến danh mạch, rõ ràng, vì làm chuẩn bị. Vậy hạ, vậy hạ, chợt truyền đến bên thai thanh âm dọa thương lang nguyệt ngẻ dựng. nàng xoát đến ngoái đầu nhìn lại nhìn phía phía sau tô triều ân, a ông, thân xác mê mang. Hiển nhiên còn ở không biết cái gì suy nghĩ chung không quay lại lại đây. Tô Triều Ân đối nàng này không ở trạng thái cả lơ phất phơ hình dáng nhìn như thực bất đắc dĩ, thở dài nói, "Lễ Bộ Thượng thư cấp đại sự hoàng đế sở ngươi định ra thủy hảo, miếu hiệu bệ hạ nghĩ như thế nào?" Thương Lăng Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, xấu hổ túc mày lá liễu, nghiêm túc suy nghĩ một lát mới chăm chú nhìn hắn nói, "A ông cảm thấy hảo, chấm liền cảm thấy hảo, a ông thế chấm quyết định đi." Tô Triều Ân đã sớm quyết định hảo, chỗ nào luân được đến nàng nói cái gì, thuận theo Nàng hiện tại cần phải làm là hoàn toàn thuận theo, trước bảo mệnh quan trọng. Lưu đến thanh sơn ở không lo ngày sau không thể cấp thương Hằng chi sửa thụy hào cùng miếu hiệu. Tô Triều Ân ngay sau đó nhìn về phía điện hạ đứng mặc màu đỏ quan bào người, gật gật đầu. Thương Hằng chi thụy hào miếu hiệu liền như vậy định rồi xuống dưới. Lại nghị luận hồi lâu nàng nghe được như lọt vào trong sương mù sự tình. Tô Triều Ân cuối cùng hỏi nàng, sáng mai liền vì đại sự hoàng đế Di Linh, lễ bộ an bài không biết bệ hạ còn cảm thấy có cái gì không thỏa đáng Thương lăng nguyệt hai mắt một bôi đen đến co quắp nhìn về phía hắn, như đứng đống lửa, như ngồi đống than nói, A ông cho rằng như thế nào hảo liền làm thế nào chứ, chấm nghe A ông. Tô triều ân hiển nhiên đối nàng này đó thời gian nhậm người bài bố bất lực bộ dáng thực vừa lòng, gật gật đầu, nhà ta tuân chỉ. A sử na là cốt đem nàng ở trên long ỷ nhất cử nhất động đều nạp vào trong mắt, hiểu được nàng mờ mịt vô thố không phải giả vờ, mà là thật đối lâm triều thượng hết thể không hiểu, có điều so đo trong lòng, trên mặt trầm ổn bất động thanh xác Nàng tuy mới 14 tuổi, lại so với hắn suy nghĩ phải kiên cường nhiều, cũng thông minh nhiều, biết ngụy trang không phải sở trường, không bằng lấy chân thật bộ mặt ứng đối Tô Triều Ân phụ tử tới bảo hộ chính mình, nhưng cứ thế mãi lại không đủ. Chờ đại sự Hoàng đế Di Linh sau, Tô Triều Ân nên giải trừ lệnh giới nghiêm, hắn cần nghĩ cách thấy nàng một mặt, ở hắn còn không thể bảo hộ nàng khi, cần trước giáo nàng như thế nào càng tốt bảo vệ chính mình. Đứng lặng ở Long ỉ bên trái Tô Bá Ngọc, dư quang thấy hắn âm thầm thỉnh thoảng châm trọc khẽ nhúc nhích khỏe miệng. đúng là đối với đứng ở trước mặt tô triều ân mà ở ám liếc về phía triều đình nội a sử Na là cốt phương hướng khi có điều áp lực chờ mong trước mắt hiện lên ngày ấy hai người ở đỉnh hóng gió khi tình hình mắt vượng ám liễm ngay sau đó bình tĩnh chuyển hướng triều đình nội đang ở nghe chỉ chúng đại thần tới rồi buổi trưa một khắc trước rốt cuộc lui triều tô bá ngọc tùy hầu loan giá trở về tử thần điện thương lăng nguyệt bị hắn nâng đi xuống ngọc đuổi đi nhập điện buồn phải về phòng hơi chút nghỉ tạm một lát để ngừa buổi tối túc trực bên linh cứu ngủ lại không ngờ Tô Bá Ngọc theo đi vào, nàng còn không có mở miệng, Tô Bá Ngọc không lưng cung kính, "Bệ hạ, thần có một chuyện muốn hỏi bệ hạ." Thương Lăng Nguyệt thất kinh, trong lòng đề phòng xoay người, nhưng trên mặt cũng không che giấu chính mình hồng y, đến gần nâng dậy hắn, "Á huynh nói thẳng, chấm định đúng sự thật làm đáp." Tô Bá Ngọc nhìn về phía nàng mắt vượng trước sau như một văn nhà ôn hòa, chỉ là nhân này thái giám thân phận, còn mang theo một chút âm nhu, Thương Lăng Nguyệt âm thầm quan sát đến hắn, hiểu biết một người đến từ hắn nhất cử nhất động rất nhỏ chỗ vào tay. Xem hắn muốn như thế nào, chỉ nghe hắn quan tâm hỏi Bậy hạ này đó thời gian có thể tưởng tượng nghiệm phụng nghĩa quân vương Thương Lăng Nguyệt chợt sửng sốt, nàng vừa rồi suy nghĩ không ít hắn muốn hỏi nói Nhưng như thế nào cũng không dự đoán được là này Lần trước hắn đã cảnh cáo không cần tín nhiệm A Sử Na la cốt tình hình phút chốc đến hiện lên trái tim Thương Lăng Nguyệt trong lòng đề phòng lại tăng mạnh vài phần Trên mặt hơi có chút không nghĩ tới hắn hỏi như vậy quân bách Không được tự nhiên ngón tay dao nắm ở bên nhau Tránh đi hắn tầm mắt a huynh này muốn cho ta như thế nào trả lời bộ dáng này thoạt nhìn rất có vài phần nàng không nghĩ cho hắn biết giấu đầu lòi đuôi. tô bá ngọc tựa hồ là minh bạch nàng xấu hổ với biểu đạt ý tứ đáy mắt dạng ra cười tới kính cẩn nghe theo săn sóc nói hiện tại là phi thường thời kỳ cha nuôi thân là cấm quân thống quân cần thiết lấy hoàng thượng an nguy làm trọng không dám đại ý mới không thể không tăng mạnh đề phòng không cho phép bất luận kẻ nào đi vào cung tiếp cận bệ hạ mong rằng hoàng thượng có thể giải sầu ngài bệnh nặng mới khỏi chớ có nhân tưởng niệm quận vương bị thương thân mình chờ đại sự hoàng đế di linh sau lệnh giới nghiêm giải trừ hoàng thượng là có thể triệu kiến quận vương thương lăng nguyệt sắc thật rất muốn thấy a sử na la cốt lại là bị hắn như vậy công khai nói ra trong lòng lột bột một tiếng không tốt hắn này căn bản chính là lại một lần biến tướng cảnh cáo nàng nhớ nhung suy nghĩ đều trốn bất quá bọn họ phụ tử hai mắt đừng tự cho là đúng nàng vốn tưởng rằng chính mình đã che giấu đến đủ hảo am cắn răng thương lăng nguyệt vẫn như cũ túi đầu che giấu dường như ngượng ngập nói đa tạ a huynh an ủi chấm minh bạch nàng hiện tại ở tô triều ân phụ tử trước mặt quả thực chính là nhảy nhót vai hề còn có thể làm sao bây giờ vai hề liền vai hề lại có càng tốt ứng đối biện pháp trước chỉ có thể chứa đi đi một bước nói một bước không thể trước bị bọn họ hù chết tô bá ngọc thấy nàng má biên căng chặt sắc mặt thượng có chứa tự cho là che giấu rất khá đến đủ rột ý cười không giảm không lộ thanh sắc không người ôn hòa nói cha nuôi này đó thời gian vì bệ hạ tương tư u buồn khó ăn nhưng vì bệ hạ an toàn cũng chỉ có thể vô tình chấp quân, nếu nghe được bệ hạ hôm nay chi ngôn, liền có thể giải sầu, bệ hạ nếu không có bên sự phân phó, thần trước cáo lui. Thương Lăng Nguyệt nghe đến đó, nếu là trong tay có một cây đào thật muốn trực tiếp chém hắn, chính hắn uy hiếp không đủ, còn muốn lại lôi ra tô triều ân, bức tử thương hàng chi, bọn họ còn tưởng tiếp tục bức tử nàng thương Lăng Nguyệt đúng không, nàng phi hảo hảo tồn tại ngày sau đưa bọn họ thiên đào và quả. Ngày thứ hai sáng sớm, thương Hằng chi linh cứu di hướng tấn cung vị thần cung vị thần điện là nhất thống thiên hạ thương tự đế quốc thủy hoàng đế đến theo sau hơn 10 vị hoàng đế từng dùng quá hoàng cung tầm điện sau thương nghi tông tại vị khi lại ở vị thần cung mặt đông tu sửa hiện tại sử dụng vĩnh minh cung theo sau kế vị hoàng đế liền đều ở tại này Từ tử thần môn ra đan phượng môn lại đến vị thần cung cửa cung thừa thiên môn sớm đã trưng bày hảo lỗ độ nghi thức cập tự liễn thương lăng nguyệt tự mình đỡ linh vương hoàng thân quốc thích tộc theo sau tô triều ân tô bá ngọc song song văn võ bá quan đi theo một đường khóc đưa đến vị thần điện nội vị thần điện bên trong bố trí thành linh đường điện bốn phía đến vị thần môn có trọng binh thủ vệ tử cung di giá đại lễ song sau thương hàng chi linh cứu đã bị đặt ở trong đại đường chịu hiến tế văn võ đại thần vương công quý thích cùng tự hoàng đế toàn muốn tại đây túc trực bên linh cứu một ngày linh cứu trước là thương hàng chi bài vị bài vị trước bảy tế phẩm trung ương nhất đỉnh lò nội thuốc lá mờ ảo cánh tay thôn lên trắng ở hai bên kim hạc đuốc thác thượng thiêu đốt thương lăng nguyệt quỷ gối trong điện trung ương trực diện bài vị bên cạnh tả hữu là tô triều ân Tô Bá Ngọc, phía sau theo thứ tự là Vương Công Quý tộc, Văn Võ Đại Thần. Tiếng khóc thỉnh thoảng ở trong điện quanh quẩn. Quỳ một ban ngày thẳng đến Hoàng Hôn Thương Lăng Nguyệt đều chưa uống một giọt nước. Rốt cuộc qua Hoàng Hôn, ấn thương tự đế quốc tục lệ ở Di Linh bốn cái canh giờ sau mới có thể ăn cơm uống nước. Tô Triều Ân làm môi xoay người đối Tô Bá Ngọc phân phó, canh giờ đã đến, đi truyền lệnh ngự chủ vì bệ hạ cùng các đại thần chuẩn bị bữa tối. Cắm vào thẻ kẹp sách, Tô Bá Ngọc cung kính đứng dậy, là, nuôi. quỳ gối phía sau bọn họ vương công quý thích văn võ đại thần nhóm quỳ một ngày sớm đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng trong mắt ứa ra sao kim nghe thấy này chờ đợi đã lâu thanh nhầm vì thương hàng chi khóc tang tiếng khóc chợt lại lớn lên đôi mắt khát vọng âm thầm nhìn tô bá ngọc một rời khỏi ngoài điện văn áo hận không thể hắn đi được lại mau chút thương lăng nguyệt nghe bọn họ khóc tang thanh xuyên thấu qua lượn lờ thuốc lá khí cùng màu trắng trứng màn nhìn phía thương hàng chi bài vị ngực trầm chất đến châm chọc con con khỏe miệng nay trong điện lại có mấy người là chân chính vì hắn chi tử mà thương tâm đâu đến ngự thiện cơm truyền quá lệnh sau tô bá ngọc vừa mới đi ra cạnh cửa liền thấy chu xương ấp một thân đồ tang đứng ở cung điện chỗ ngoặt chỗ trên mặt mang theo nhìn đến hắn sau tứ mị đến bừa bãi bí cười vây vây tay tô bá ngọc đến gần ôn nhã cười làm thi lễ xương ấp công tử chu xương ấp nghe vậy giơ tay hấn ở hắn hành lễ quyền thượng nghị hoạt đầu ngón tay chạm đến hắn rõ ràng khớp xương chỉ cảm thấy một cổ rung động tê dại khắp người tâm thần bất giác nhộn nhạo cười mắt trên cao nhìn xuống lướt hắn, ngũ lang đứng lên đi không cần đa lễ tô bá ngọc không mất lễ nghĩa đến rút về tay gại đúng chỗ ngứa lực đạo làm nhân tâm đầu ngứa đến lợi hại chu xương ấp thu hồi tay đầu ngón tay tiền đoa lòng bàn tay vớt ve còn ở dư vị mới vừa rồi lòng bàn tay kia rung động lòng người tư vị chỉ nghe tô bá ngọc cười ngưng hắn văn nhã nói công tử là chính nhị phẩm khai quốc quận công cùng hộ bộ thượng thư hiện tại rời đi tấn công đúng là không ổn chu xương ấp cười mắt xưu ý không có tướng công bày mưu đặc kế ta mới không tới nơi này quỷ gối tấn trong cung nghe bọn hắn khóc tang cũng so tại đây pháo hoa nơi thú vị đến nhiều tô bá ngọc mắt vượng ý cười chợt biến đủng làm như bị hắn chê cười trọc cười cả khuôn mặt thoáng chốc mê người đến lợi hại chu xương ấp ngực không khỏi kịch liệt nhảy lên ngay sau đó cười gần sát hắn bên hai hơi thở nóng rực mang hơi có chút khẳng khàn. ngũ lang ngươi thật là cái đẹp tiểu lang quân tô bá ngọc rũ mi kính cẩn nghe theo nói ngũ lang gương mặt này có thể thảo xương ấp công tử vui mừng là ngũ lang phúc phận chu xương ấp trong cổ họng giật cười đột nhiên tới gần hắn vành thai há mồm liền ngậm lấy khẽ cắn hạ tô bá ngọc đấy mắt ý cười một lủng chuyến mắt u nhiên tự nhiên liếc mắt nhìn hắn chu xương ấp làm như đã chịu cho phép ngón tay bắt đầu làm cản khai vô hướng hắn vẩn đục dương cương âm nhu anh vĩ ngực đem một cái giấy bao nhét vào nói tướng công nói ngươi có thể cấp tiểu công chúa hạ cuối cùng một thiếp dược liền hạ ở hôm nay bữa tối chung ta sợ ngươi đã quên mang cô ý hướng tướng công muốn một phần nhi vừa dứt lời hắn tay liền bị không lưu tình chút nào để lại mạnh mẽ kéo ra chu xương ấp không thể không bông ra hắn vành hai chuyến mắt liếc hắn không dao động văn nhã khuôn mặt cười khẽ quát một tiếng thật là cái vô tình tiểu làng quân qua cầu rút ván nói xong từ hắn nhẹ khấu đầu ngón tay rút về tay tới khẽ vuốt thái dương rũ xuống tóc đen xoay người liền nhanh nhẹn bửa bãi rời đi tô bá ngọc nhìn theo hắn nhớ tới cái gì từ trong lòng ngực lấy ra một khối khăn lao hạ hai trái vành hai giao cho phía sau tiểu thái giám đuổi theo đi đưa cho xương ấp công tử đã đi xa chu xương ấp bắt được khăn thấy mặt trên một góc dùng tơ vàng tuyến thêu thủa tô bá ngọc ba chữ còn lược có dính ức nghĩ đến hắn vừa rồi dùng để trải qua cái gì chu xương ấp thoáng chốc tâm hồ gợn sóng quay đầu lại nhìn phía điện trụ bên khoanh tay mà đứng đưa tiến hắn câu môi tứ cười bên người thu hảo lúc này mới thu hồi tầm mắt mặt mày hớn hở tiếp tục rời đi tô bá ngọc tắc lại lần nữa trở về ngự thiện phòng một khắc sau bữa tối ngũ cốc hoa màu nấu đến thanh cháo từ các cung nhân phân trình ở trong chén đoan nhập tấn cung sau nhất nhất chỉnh đến mọi người trong tay. Tô bá Ngọc tự mình bưng khay, nóng hôi hổi cháo chén ở mặt trên phóng, quỳ gối nàng bên cạnh, bệ hạ nén bi thương, trước dùng cơm xong lại tiếp tục vì đại sự hoàng đế túc trực bên linh cứu đi. Thương Lăng Nguyệt nghe tiếng mới từ trầm tư trung hồi quá vị tới, chuyển mắt nhìn mắt cháo, một ngày chưa uống một giọt nước, không có bất luận cái gì ra vị cháo cũng mạo dị thường mê người hương khí, duỗi tay bưng lên, làm phiền a huynh. Nói xong du mắt múc một muỗng đặt ở bên môi, tuy hiểu được độ ấm vừa lúc. Vẫn là thói quen tính đến thổi hạ, mạo nhiệt khí bị thổi đến tàng ra, nàng mới bỏ vào trong miệng, cùng mặt khác vương công quý thích, văn võ đại thần giống nhau uống lên. Tô bá ngọc kính cẩn nghe theo hầu hạ. Một lát sau nàng một chén cháo liền thấy đế. Thương lăng nguyệt chưa bao giờ cảm thấy cái gì đều không thêm cháo hương vị như thế hảo, là đó là, qua tay đem không chén muốn để vào hắn còn phùng khay trùng, biên phóng biên nói, a huynh. Lời nói còn chưa nói xong, thương lăng nguyệt đột giác dạ dày bộ một trận xuyên tim còn đau, đau đến run lên. chén sứ từ đầu ngón tay chạy xuống quăng ngã thành mảnh nhỏ nháy mắt trong cổ học liền rắc có cái gì lao ra ho khan mộ đến hướng mà nôn một bãi máu đen trời đất quay cuồng thống khổ đảo hướng về phía trên mặt đất bệ hạ tô bá ngọc sắc mặt kinh biến ném khay liền cấp đỡ lấy nàng té ngã thân mình chuyển hướng hai trụ triều thần ngự y ỉa ngay sau đó chuyển hướng đã là đồng tử tan dã sắc mặt xanh tím rõ ràng chúng độc nàng an ủi nói ngự y ỉa lập tức liền đến bệ hạ nhẫn, nhẫn. thương lăng nguyệt trong bụng lại là thiên đao vạn quả khó có thể chịu đựng đến đau nhức trong miệng không được đến giật từ trong cổ họng dũng đến huyết đồng tử ngắm nhìn không được thấy không rõ tô bá ngọc mặt trong thai rầm rập vang lên cũng không biết hắn đối nàng nói gì đó trong đầu mở mịt vô tri lại một ngụm máu đen trào ra sau bị nháy mắt thổi quét mà đến đến hắc cám cắn ướt liền tưởng chính mình đây là ra chuyện gì đều không kịp tô bá ngọc chỉ thấy nàng ấn ở trên bụng tay cũng tùy theo chạy xuống xúc tua cứng đờ vẫn luôn bình tĩnh tự giữ sắc mặt cũng sinh hoảng loạn bệ hạ mau làm tiểu thần trần trị ngự y thì thừa lúc này mới gần gũi tiến đến cấp trước cầm lấy chén mảnh nhỏ ngửi ngửi cầm khởi một chút đặt ở đầu lưỡi cuốn quýt phun ra sắc mặt đại biến một tay kia cuốn quýt xốc lên thương lang nguyệt mí mắt thấy đồng tử thế nhưng đã tăng dã chạy nhanh xúc tua lại đi sờ nàng trên cổ không hề mạch đập nhảy lên mà nàng mặt lúc này cũng là xanh tím thất khiếu đổ máu một khuôn mặt đột nhiên trắng bệnh mềm quy xuống trước trên mặt đất tô bá ngọc cùng đứng ở bên cạnh tô chiều ân hỏi như thế nào ngự y phục bái trên mặt đất thanh âm bi thường, bệ hạ chúng cựu tuyển truy hồn tán đã là độc phát vô cứu trong điện văn võ bá quan vương công quý tộc sau khi nghe xong tất cả đều thay đổi sắc mặt cựu tuyển truy hồn tán này như thế nào còn sẽ tồn thế năm đó nhân tông hoàng đế rõ ràng hủy diệt rồi phương thuốc thất truyền đã lâu chỉ ở sách sử có điều ghi lại lại là người nào có này độc còn hạ cho bệ hạ tô bá ngọc sắc mặt khó có thể tin túi đầu tái nhợt mặt nhìn thương lăng nguyệt ở đau nhức trung giữ tợn dừng hình ảnh khuôn mặt Đô Triều Ân lại là nhấp khẩn môi, tiêu tụy trên mặt nếp nhăn căng chặt, lao mắt âm lệ giận dũng, chợt xoay người đối ngoài điện cấm vệ quân hạ lệnh, tả vệ đại tướng quân, lập tức đem vị thần điện vây quanh lên, không tìm được hạ độc hung thủ trước ai đều không được buông tha. Hữu vệ đại tướng quân, bắt ngự thiện phòng mọi người, toàn bộ đưa tới vị thần điện. Ngoài điện thú lập tả hữu vệ đại tướng quân lập tức lính mệnh, là, thống quân. Chỉ nghe vũ khí bước nhanh hành quân tiếng động, vị thần điện nháy mắt bị vây quanh cái chợt như nêm cối. cấm vệ quân sĩ tốt lanh khóc vô tình trong tay trường mâu thẳng chỉ trong điện mọi người đã từng trải qua quá 4 năm trước cung biến các đại thần bị hai đến sắc mặt tái nhợt không khỏi nghĩ tới đêm đó huyết tinh tàn sát sự tình thân mình cùng cái sảng dường như thẳng run khống đều khống chế không được đứng ở trong đó a sử na la cốt cùng trung thư lệnh phòng sùng như kinh vào đầu xét đánh trong đầu một cái chớp mắt chỗ trống chưa bao giờ từng dự đoán được sẽ có loại tình huống này bậy hạ băng hà bọn họ mưu hoa còn có gì ý nghĩa A Sử Na La Cốt về trước quá thần tới, chợt bước nhanh phụ cận, trong điện cấm vệ quân cũng chưa phản ứng lại đây, hắn đã chạy vội tới thương lăng nguyệt trước mặt bành đến hai đầu gối quỳ xuống, mạn nhãn không kịp kể ra chấn đau, quanh thân tất cả đều là đau thương lạnh lùng nhìn về phía Tô Bá Ngọc, đem bậy hạ cho bổn vương. Tô Bá Ngọc nhất thời không biết nên như thế nào, tái nhợt sắc mặt nhìn phía Tô Triều Ân. Tô Triều Ân nhìn A Sử Na La Cốt trong mắt ẩn nhận áp lực cực kỳ bi ai, ảm đạm vẫn đục lao mắt thở dài gật gật đầu, đem bệ hạ giao cho vương. a sử na la cốt từ tô bá ngọc trong tay tiếp nhận thương lăng nguyệt lệnh băng thi thể chật dùng hết toàn thân sức lực gắt gao ôm vào trong ngực túi đầu vùi đầu ở nàng trong lòng ngực ách thanh âm kêu một tiếng nguyệt nhi đối hạ độc hung thủ hận ý cùng cực kỳ bi ai kích đến ngạch tích gân xanh toàn bộ nổi lên quanh thân phát ra bi thương làm người không đành lòng đi xem tô chiều ân thở dài nhẹ lay động lắc đầu trung thư lệnh phòng sùng nhìn hắn giả mù sa mưa ra vẻ cực kỳ bi ai hoa giáp chi năm vẩn đục lao trong mắt đệ nặng mãnh liệt hận ý cùng bất lực thống khổ đã tuổi ra lệnh cả người ngón tay run rẩy cầm chặt đứt số cùng dâu bạc trắng nay độc nhất định là hắn hạ đến trận này diễn tất nhiên là tô triều ân lại lần nữa muốn thanh trừ dị kỷ trong điện một bộ phận chấn định đại thần tắc đều bình tĩnh nhìn ôm thương lăng nguyệt a sử na la cốt thổn thức không thôi thở dài liên tục xem ra quận vương là thiệt tình yêu thích bệ hạ ngày đó cầu hôn đều không phải là tham vinh hoa phú quý Liên ở bọn họ cảm khái khi a sử na la cốt đột nhiên nâng lên mắt bích đồng huyết hồng nhìn về phía tô triều ân Mang theo võ tướng kinh nghiệm xa trường sát phạt chi khí, cùng hắn ngày xưa nho chất tôn quý hoàn toàn bất đồng, thanh âm lanh trưởng nhất có hiểm nghi hạ độc người cửu thiên tuế còn chưa áp lên, nếu là kiểu thiên tuế cố ý bao che, ta túng bồi thượng tánh mạng cũng muốn tự mình vì bệ hạ báo thủ. Nói xong không chút nào che giấu hắn giọng nói sợ chỉ, mắt như hàn băng nhìn đứng Tô Bá Ngọc. Tô Bá Ngọc thản nhiên đối thượng hắn tầm mắt, không chút nào sợ hãi, bình tĩnh nói, quân vương cực kỳ bi ai, ta có thể thể hội một vài Ta sẽ hướng quận vương chứng minh chính mình trong sạch. Cắm vào thẻ kẹp sách. Chương 31 hạ độc hung thủ. Dứt lời liền xoay người đối với Tô Triều Ân vén lên và táo quỳ xuống, phục bái trên mặt đất, quận vương hoài nghi là ta cấp hoàng thượng hạ độc, trừ phi giải trừ hiềm nghi, bắt lấy chân chính hung thủ, nếu không ngài cũng muốn bởi vậy lạc là cái làm việc thiên tư bất công thanh danh, thỉnh cha nuôi đem Hải Nhi cùng Ngự Thiện phòng người cùng nhau giam giữ thẩm vấn. Tô Triều Ân nghe vậy, thở dài gật gật đầu nói: vi phụ vì bệ hạ chi tử nhất thời hoảng hốt tinh thần quận vương nói có lý ngay sau đó đối tả vệ đại tướng quân hạ lệnh cách đi tô bá ngọc trước quan tước vị biếm vị thứ dân từ ngươi tự mình áp giải tả vệ đại tướng quân lĩnh mệnh sau đến gần tháo xuống hắn quan ngũ thượng kim huy tịch thu hắn bên hông cá phủ ra lệnh cho thủ hạ đem này trói tay sau lưng cùng hữu vệ tướng quân áp giải mà đến ngự thiện phòng mọi người áp ở bên nhau tô bá ngọc sắc mặt vẫn như cũ bình thản làng lặng nhìn a sử na la cốt trong lòng ngực thương lang nguyệt vì trên mặt đất chờ thẩm vấn hắn quen thuộc tô triều ân thủ đoạn hành sự hôm nay tất nhiên muốn tìm ra hạ độc nhân tài sẽ làm hưu người chịu tội thay đã sớm tìm hảo bên cạnh ngự thiện phòng cung nhân nơm nớp lo sợ hoảng loạn cầu xin sôi nổi kêu hoan trong điện lúc này tất cả đều là bọn họ khóc cầu thanh tô triều ân trên cao nhìn xuống âm lệ quét bọn họ liếc mắt một cái cho các ngươi một nén nhang canh giờ ai hạ độc chủ động nhận tội nhà ta có thể buông tha này vô tội gia quyến bọn họ không chịu bất luận cái gì liên lụy Giọng nói là hầu, Ngự Thiện phòng đầu bếp cùng cung nữ Thái giám Đoan uổng khóc, cầu thanh lớn hơn nữa. Một nén nhang canh giờ chậm rãi qua đi, trước sau không có bất luận cái gì một người nhận tội, cho dù có cũng sẽ không có người triều. Tô Triều Ân trầm lệ sắc mặt càng ngày càng lạnh, liền ở thời hạn mau đến lúc đó. A Sử Na La Cốt nhìn về phía hắn lãnh trầm nói, Cửu Thiên Tuế không muốn liên lụy vô tội, nhưng hạ độc người lại là bỏ mạng đồ đệ, âm hiểm ác độc, sớm đã không đem chính mình cùng người khác thân ra tánh mạng để ở trong lòng, thật không nên chờ nữa. Trong cung đồ ăn ở đoàn đến bệ hạ trước mắt khi đều có thí thiện thái giám, hôm nay cháu cũng không ngoại lệ, trước hỏi han là người phương nào đứng trước, hắn nếu bình yên vô sự, ngự thiện phòng người liền đều nhưng chứng minh vô tội phong thích. Có cơ hội hạ độc giả, chính là đem cháu đoan đến bệ hạ trước mặt người. Giọng nói rơi xuống, trong điện đã bị dọa hư các đại thần vội vàng phụ họa quận vương lời nói có lý. Sớm chút kết án sớm chút giải thoát. Đúng vậy, là còn có bộ phận đại thần lại là hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt quái dị nhìn về phía vì báo thù đánh bạc hết thẻ A Sử Na La Cốt, phụ nghĩa quận vương là khí hồ đồ, hắn lời này còn không phải là ám chỉ 9000 nghĩa từ sao, chính lên tráo tới chính là Tô Công Công, hắn thật đúng là hoài nghi thượng. Không khỏi toàn bộ tưởng Tô Triều Ân nhìn lại, Cửu thiên tuế sẽ xử trí như thế nào. Tô Triều Ân sắc mặt chính trực, nghe vậy tin phục nói, quận vương chứng kiến nhất châm kiến huyết. Nói xong nhìn về phía ngự thiện phòng mọi người, hôm nay ai là thí thiện giam? Bên trong một người mặc màu xám ao gâm thái dám sợ hai đến sắc mặt tái nhận, run rẩy nói, là, là nô tài Trần Đại Lượng. Tô Triều Ân thấy thế, mày nhắc lại, ngươi thử qua bệ hạ đồ ăn sau, người nào từ ngươi trong tay tiếp nhận hộp đồ ăn. Trần Đại Lượng nghe vậy lại là không dám lại tiếp tục nói chuyện, quỳ dạp trên mặt đất đầu đều chôn ở ngực, cái chán đứa ra mồ hôi lạnh, một giọt một giọt đến rơi trên mặt đất. Hắn muốn nói ra tới là Tô Công Công, chẳng phải biết đắc tội cửu thiên tuế cùng Tô Công Công, hắn cũng đừng muốn sống. nhưng vào lúc này ngược lại là tô bá ngọc bình tĩnh ngước mắt nhìn về phía tô triều ân là ta hắn thử qua thiện sau ta liền đem cháo để vào hộp đồ ăn chung dẫn theo phản hồi linh đường trung gian chưa từng lại kinh bất luận kẻ nào tay trong điện ổ lên nhìn về phía hắn văn võ đại thần nhóm sắc mặt khác nhau âm thầm đoán hiện tại này tình hình sẽ như thế nào tô triều ân hơi như mi nếp nhăn dày đặc mặt vẫn chưa nhân hắn lời nói biến sắc không có người khác qua tay này độc lạ như thế nào bị hạ ở cháo tô bá ngọc trước ngực để trên mặt đất túi đầu chấn định tự nhiên nhìn nền đá xanh mặt này độc tuyệt phi ngũ lang sở hạ. a sử na la cốt gắt gao ôm thương lang nguyệt sắp chết nghe vậy bích mắt giống như chim ưng sắc bén nhìn chằm chằm hắn tô triều ân nghe vậy chuyển hướng bị cấm vệ quân vây quanh lên triều thần nội nhanh chóng quyết định nói hình bộ thượng thư cùng thái y hiền lệnh các ngươi hai người cùng đi nghiệm hộp đồ ăn trao chén khay cái muỗng xem mặt trên hay không có vấn đề hắn lại dùng bài trừ pháp một khi chứng minh mấy thứ này thượng có dụ phát độc phát lời dẫn liền có thể chứng minh cùng tô bá ngọc không quan hệ, cựu thiên tuế tất là suy nghĩ biện pháp giúp hắn thoát tội. các triều thần âm thầm phỏng đoán, hai người lãnh mệnh, hình bộ thượng thư sai người lấy chạy nhanh vài đông, đem trên mặt đất mảnh sứ vỡ cái muôn trở vật chứng đều thu thập lên, cùng thái y lệnh làm trò trong điện mọi người mặt bắt đầu nghiệm chứng. một khắc sau, hai người trao đổi quá làm ra kết luận, nhìn về phía tô triều ân nói, không có bất luận vấn đề gì. tô triều ân chợt nhấp khẩn môi, gục xuống mi mắt nâng lên, nhìn tô bá ngọc, không nói một lời. trong điện chúng thần chỉ cảm thấy hắn ánh mắt áp lực đến lợi hại im như ve sầu mùa đông liền hô hấp đều cẩn thận lên trong điện thoáng chốc lâm vào một mảnh tinh mịch khi áp trầm thấp lệnh người hít thở không thông tuy vô trực tiếp chứng cứ chứng minh tô bá ngọc chính là hạ độc hung thủ nhưng hiện tại biết toàn đối tô bá ngọc bất lợi cửu thiên Tuế không có khả năng muốn xử tử chính mình con nuôi chỉ là hiện tại này chẳng huống, muốn như thế nào tiếp tục thẩm đi xuống nhưng vào lúc này khai quốc quận công chu xương ấp có cái gì muốn giao cho cửu thiên thuế đột ngột một thanh âm vang lên khởi vị thần điện động lại hơi thở sầu lại lưu động lên nín thở mọi người sôi nổi quay đầu chỉ thấy chu xương ấp thông rong thẳng đối bọn họ ái mỗi hồ nghi tầm mắt hắn cùng tô triều ân quan hệ không người không biết không người không hiểu hắn ra mặt tất nhiên là phải cho tô bá ngọc rửa sạch tội danh quả nhiên cửu thiên tuế còn có hậu chiêu trung thư lệnh lâm sùng cùng những người khác bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt cho hắn nhường ra lộ tới tô triều ân trò hay lúc này mới vừa mới vừa mở màn không biết lại phải có ai phải làm người chịu tội thay bỏ mạng hôm nay. Tô Triều Ân tắc nhíu nhíu mày, Chu Xương ấp thuận lợi tới rồi hắn trước người, đạm nhiên nhìn mắt quỷ gối cấm vệ quân trường Mâu Sở hướng Ngự Thiện phòng cung nhân, túi đầu ở cổ tay háo tìm tòi một lát, lấy ra một khối bao thứ gì màu trắng khăn gấm đưa cho hắn. Tô Triều Ân không cần nghĩ ngợi tiếp nhận, tiếng nói tiêm tế lại mang theo cứng họng, đây là cái gì? Chu Xương ấp khẽ cười nói, không lâu trước đây Cửu Thiên Tuế phân phó Tô Công Công đi trước Ngự Thiện phòng truyền lệnh, ta nói đến khó có thể chống đỡ. Ở hắn rời đi không lâu, cũng trộm ly linh đường đi nơi đó, giấu ở âm thầm, chỉ tính toán chờ Tô Công Công rời đi sau đi vào ngự thiện phòng ngọ chút ăn. Ta thấy Tô Công Công dẫn theo hộp đồ ăn đi ra ngự thiện phòng môn, lại thấy có cái gì từ hắn cổ tay háo rừng ở ngại cửa, đúng là này Phương bao đổ vật Bạch Khăn, vào cửa khi nhặt lên, vốn định chờ túc trực bên linh cứu sau khi kết thúc còn cấp Tô Công Công, có lẽ này Bạch Khăn cũng có thể vì Công Công tẩy thoát hiểm nghi. Hắn này chính lời nói phản nói buồn còn vẫn luôn thong dong chậm đợi tình thế tiến triển tô bá ngọc ánh mắt ám biến theo kế hoạch tiến hành cha nuôi cùng xương ấp công tử lúc này nên hợp tác vì hắn thoát tội bị trói ở sau lưng đôi tay hơi hơi nắm quyền hiện tại tiến triển chẳng lẽ cha nuôi có an bài khác mọi người tầm mắt toàn bộ đều hội tụ ở tô triều ân trong tay chỉ thấy hắn chậm rãi cởi bỏ buộc bạch khăn một góc dùng tơ vàng tuyến theo tô bá ngọc ba chữ chính là một cái lòng bàn tay lớn nhỏ màu nâu giấy bao giấy bao bên cạnh còn có màu trắng bột phấn tàn lưu nay chỗ nào là tẩy thoát hiềm nghi rõ ràng là thẳng chỉ tô bá ngọc độc hại người vật chứng tô triều ân đến nơi đây sắc mặt rốt cuộc xuất hiện vết rách cả người dường như bị lôi điện đánh chúng mánh đến một cái run run vẫn đục hai mắt mê hoặc nhìn chằm chằm thái y hỉa lệnh văn võ bá quan đều nghe ra hắn tiếng nói đều thay đổi thái y hỉa lệnh nghe được một trận hốt hoảng trong lòng cấp khiêu bước nhanh tới rồi hắn trước mặt cựu thiên thuế tô triều ân ngước mắt cuối cùng nhìn mắt quỳ trên mặt đất tô bá ngọc nâng bạch khăn chuyển qua trước mặt hắn tiếng nói mang theo báo tắp trước áp lực bình tĩnh cấp nhà ta nghiệp quá bên trong bột phấn là thứ gì hoa dâm dâu lão thái y ghi hề lệnh vừa thấy kia bột phấn màu sắc thư trung ghi lại nhớ kỹ trong lòng hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là cái gì cựu tuyển truy hồn tán mặt da nháy mắt đều cứng đở can đảm thẳng run là là nói run dày xuống tay tiếp nhận chỉ cảm thấy kia phương bạch khăn cùng giấy bao có ngàn quan trọng ép tới hắn khi đều xuyên bất quá tới cựu thiên tuế đây là thật muốn trị con nuôi tội sao Hắn một cái không cẩn thận, nay mạng già cùng cả nhà mệnh đều đến đắp thượng. Hắn nhưng nên làm cái gì bây giờ? Nên nói là cựu tuyển truy hồn tán, vẫn là nói thành mặt khác. Biên lấy đầu ngón tay mạc khởi đặt ở bên miệng, hắn biên âm thầm xem mặt đoán ý, như đi trên băng mỏng mà phỏng đoán Tô Triều Ân sắc mặt. Tô Triều Ân làm như phát hiện, đột nhiên từ Tô Bá Ngọc trên người thu hồi tầm mắt nhìn về phía hắn, gục xuống mi mắt nhìn không ra cái gì nỗi lòng, chỉ có một đạo bóng ma ở trước mắt, thật là âm lệ, bột phấn là cái gì? Thái y lệnh ngón tay run lên, nháy mắt mạo một đầu mồ hôi lạnh, mềm nhún hai chân liền quỳ gối trên mặt đất, nằm bò túi lầu nói. Còn thỉnh Cựu Thiên Tuế thứ tội, thần y lý thuật không cao, tưởng vì Thái y y lệnh, nghiệm không ra. Khi nói chuyện thân mình đã là run thành cái sảng, màu trắng đổ tang thẳng run. Tô Triều ân trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn sớm đã nhân sợ hãi tiết lộ chân tướng thân thể cùng tái nhợt sắc mặt, từ cổ tay háo lấy ra tố sắc khăn gấm, trà lau vừa rồi lấy quá độc rửa tay, thiết diện vô tư nói. thái y ỉa lệnh cũng biết tội khi quân tội nên như thế nào nhà ta mới vừa rồi chưa nghe rõ ngươi nói lại lần nữa kiểm tra thực hư kết quả là cái gì vẫn luôn túi đầu phục bái tô bá ngọc nghe thế câu nói thẳng thắn sống lưng giống bị cái gì một cái đòn nghiêm trọng đánh gãy lưng suy sụp đi xuống làm như khó có thể tin sủi lơ trên mặt đất đứng ở cách đó không xa lâm sùng chú ý tới hắn khắc thường cùng biến bạch sườn mặt thuận theo lão trong mắt đột nhiên hiểu được dư quang hướng tô triều ân nhìn lại ngón tay vê khẩn dâu bạc trắng tô bá ngọc tự sáu tuổi khởi liền ở hắn dưới gối cái này lao tặc một tay dạy dô nuôi nấng hắn lòng nghi ngờ thế nhưng tới rồi liền trung thành và tận tâm nhi tử đều không buông tha nông nỗi hôm nay này một hòn đá ném hai chim chi kế độc hại bệ hạ còn diệt trừ trong lòng chi hoạn thật là đi rồi một bước lanh khóc tuyệt diệu vô tình chi cờ phụng nghĩa quận vương lời nói sở giận ở giữa hắn lòng kẻ dưới này thế nhưng bị này nịch tặc lợi dụng trong điện đại thần đến tận đây cũng nhìn ra cái gì chút manh mối bộ phận nhân tâm chiếu không tuyên đối diện sau trong lòng ngứa ra khí lạnh, liền đại khí cũng không dám ra, cẩn thận chặt chẽ đến túi đầu đứng lặng, thỉnh thoảng giơ tay lau lau cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. tô công công đến tột cùng như thế nào đắc tội cửu thiên tuế, thế nhưng làm cửu thiên tuế dùng như vậy một bộ độc kế muốn diệt trừ hắn, liền con nuôi đều có thể sát, bọn họ ngày sau nếu là dám làm trái phản bội, không biết sẽ ra sao loại thê thảm kết cục. thái y cái tiếng tốt luôn cuối cùng hiểu được tô triều ân chân thật ý đồ, tuy chấn động. nhưng sợ hãi một cái chớp mắt từ ngực rút ra thân mình cũng không run lên mặt cũng khôi phục bình thường sắc mặt giống như vừa rồi chỉ là làm một hồi ác mộng lập tức chống mặt đất run rẩy mà đứng lên nhìn về phía hắn xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh tiểu thần mới vừa rồi đã quên một bước chưa từng nghiệm ra tới này bước sau liền có thể xác định này bột phấn là vật gì tiểu thần lại nghiệm thượng một lần tô triều Ân gật đầu tầm mắt rời về phía mờ mịt mềm mại ngã xuống trên mặt đất tô bá ngọc tiếp tục nghiệp quá đợi một lát Thái y lệnh ở trước mặt mọi người cố lộng huyền hư một phen, liền đến ra kết quả, Phùng Bạch Khăn cùng giấy bao này hai hạng nhất quan trọng chứng vật, hướng về phía Tô Triều Ân không lưng, thanh âm khó có thể tin, cùng phía trước khác nhau như hai người, tiểu thân nghiệm ra tới, một phấn là cựu tuyển truy hồn tán, cùng bệ hạ sở uống cháo chúng độc dược giống nhau. Giọng nói là hầu, mọi người chỉ thấy Tô Triều Ân giống như bị xét đánh trung đứng ở nơi đó, trong tay Bạch Khăn cũng rơi xuống ở trên mặt đất, Sau một lúc lâu làm như mới hồi quá vị tới thái y y lệnh lời nói ý tứ trong cổ họng khí huyết cuồn cuộn kịch liệt ho khăn lên khô gầy đá lởm chẩm mặt xịu đến đỏ bừng một bên chu xương ấp tiếp được khăn đưa về trong tay hắn chạy nhanh cho hắn thuật khí Cựu thiên tuế chớ có động khí Lâm Sùng vẫn như cũ ở vô về dâu bạc trắng mắt lạnh xuyên thấu một đám thân xuyên đồ tang đại thần đầu âm thầm nhìn giữa điện diễn trò tô triều ân cùng giống như săn sóc chu xương ấp chỉ thấy tô triều ân một phen phất khai hắn tay dùng lụa khăn che lại môi. ho khan tập tính đến gần tô bá ngọc từng bước một đến thân mình đều ở đi theo run rẩy a sử na la cốt ôm chặt trong lòng ngực lạnh băng sắc chết lạnh lùng nhìn tô triều ân câu lũ bóng dáng một lát sau hắn ngừng ở tô bá ngọc trước mặt thế nhưng thong thả cũng quỳ xuống nâng lên gầy trơ cả xương ngón tay phùng hắn mặt mạnh mẽ từ thấp chôn trên mặt đất nâng lên tô bá ngọc sắc mặt tái nhợt bình tĩnh nhìn chăm chú hắn tức giận ái hận đan chéo vẩn đục hai trong mắt khàn khàn gọi một tiếng Dừng một chút hắn gian nan bình tĩnh đến vì chính mình cãi lại, cho dù theo như lời là như vậy tái nhật vô lực, ta là hoan uổng, chan uôi. Bang đến một tiếng, chúng thần chưa từng đoán trước đến một cái tác, chỉ cảm thấy chính mình ngực cùng vị thần điện đều bị Tô Triều Ân đồng thời đánh đến một cái dùng mình, trên mặt thịt cũng run lên lên. Tô Bá Ngọc làm như không có dự đoán được hắn sẽ đánh hắn, nháy mắt cứng đờ thân mình, chấn chất nhìn Tô Triều Ân, trong mắt muôn vàn cảm xúc kịch liệt sóng gió nổi lên. Tô Triều Ân trên mặt hắn vừa mới chính mình phiến quá cái tát chỗ xương đỏ một mảnh, mà hắn ánh mắt lại vẫn là như thường lui tới giống nhau mang theo thật sâu nhụ mộ chi tình, giống như trong lòng đau đớn, vẩn đục trong mắt tất cả đều là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết tuyệt vọng. Vi phụ như thế nào dưỡng ngươi như vậy cái đại nghịch bất đạo nhi tử? Ngươi làm sao dám độc hại bệ hạ? Ngươi chính là như thế hiếu thuận vi phụ. Ngươi đây là phải vì phụ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ngươi cái nghịch tử. Khi nói chuyện mới vừa đánh quá hắn đổi tán rũ xuống ngón tay còn run rẩy. Tô Bá Ngọc nghe xong cương chất mắt vượng đột nhiên phím hồng, trong lòng đau nhức thẳng tóc nóng nhìn Tô Triều Ân, Ngũ Lang như thế nào sẽ làm cha nuôi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Cha nuôi thật sự không tin Ngũ Lang là hoan duổi sao? Cha nuôi, Ngũ Lang không có hạ độc. Tô Triều Ân nghe buồn ở cố nén đấy mắt đột nhiên lào nước mắt hội tụ, hận sắc không thành thép giận mắng, bất hiếu tử. Chuyện tới hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn chống chế? ngươi liền vi phụ dạy ngươi cuối cùng một chút cốt khí bằng phẳng đều không có một tiếng rơi xuống hắn sở hưu tinh khí thần giống như nháy mắt từ trên người rút đi suy sụp túi thấp đầu xuống nháy mắt già mua rất nhiều bên cạnh hầu hạ tiểu thái dám thấy hắn muốn lên chạy nhanh túi người đỡ tô triều ân đứng lên sau nước mắt mới từ trước mắt chạy xuống đưa lưng về phía ngửa đầu nhìn hắn tô bá ngọc thất vọng hạp ở mắt vô lực vây vây tay tiếng nói già mua vô tình tả vệ đại tướng quân lý tiến nghe lệnh tô bá ngọc độc hại bệ hạ đại nghịch bất đạo chứng cứ vô cùng xác thực đánh vào tử lao ngày mai buổi trưa ngỏ môn lang trì xử tử lấy cảnh thiên hạ người giọng nói rơi xuống tả vệ tướng quân liền phải động thủ chấm đã tô bá ngọc đột nhiên một tiếng cấp tụ uy hiếp lực thanh âm chấn đến tả vệ đại tướng quân động tác vừa chậm trong điện người đều nhìn về phía hắn chỉ thấy hắn ngăn trở tả vệ đại tướng quân sau ngược lại ngơ ngẩn nhìn lên tô triều ân gầy yếu bóng dáng vốn là phiếm hồng trong mắt nước mắt kích động liền ở sắp chảy xuống tới khi chợt hạt mắt cuối cùng thông thả phục bái trên mặt đất, bị trói tay sau lưng đôi tay thượng tất cả đều là thít chặt ra vết máu, hắn lại giống như vô cảm một chữ một chữ đau thương nói, Ngũ Lang bất hiếu, ngày sau không thể với cha nuôi đầu gối trước tận hiếu, thỉnh cha nuôi chịu hài nhi cuối cùng tam bái, Ngũ Lang kiếp sau lại báo đáp cha nuôi dưỡng dục tri ân, nói xong hắn thông thả dựng thẳng vòng eo, lại thông thả bái hạ, lại là bành đến cả đời lấy cái chán chấm đất, thanh âm ở tĩnh mịch trong điện rõ ràng chấn tâm, như thế hợp với tam bái. mỗi nhất bái đều dùng hết hắn cả người sức lực a sử na la cốc nhìn vẻ đau xót tràn ngập bích trong mắt lại không có chút nào báo thù khoái ý ở hắn cuối cùng nhất bái sau lạnh nhạt thu hồi tầm mắt rừng ở thương lăng nguyệt xanh tím phát sưng to trên mặt lòng bàn tay vô ở nàng vết máu khô cạn rảo phá môi cực kỳ bi ai chi sắc buộc lộ ra ngoài nhưng vào lúc này tô bá ngọc bái xong tam bái sau lại ra dự kiến không đến trả huống một tiếng tả hữu vệ đại tướng quân đem tô triều ân bắt lấy chấn đến văn võ đại thần soát đến chuyến mắt liền a sử na la cốt cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tô ba ngọc đang đứng khởi đôi tay tự do chói tay sau lưng hắn dây thường không biết khi nào bị cởi bỏ mà lúc này buồn muốn bắt bắt hắn tả vệ đại tướng quân lý tiến cùng đứng ở giữa điện hữu vệ đại tướng quân lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế liền chế trụ tô triều ân tả hưu bà vai đem hắn lấy trụ tình thế xoay ngược lại liền ở trong ngay mắt mọi người ồ lên khiếp sợ sững sờ ở đường trường mờ mịt không biết hiện tại đây là tình huống như thế nào Đưa lưng về phía hắn Tô Triều Ân làm như cũng không dự đoán được này biến cố, thân hình có một cái chớp mắt đỉnh trệ nhưng là cực kỳ nhỏ bé, sắc mặt thượng không thấy dị thường, gương mặt có nước mắt, còn ngươi lại là âm lệ vô tình, bình tĩnh nhìn mắt tả hữu vệ đại tướng quân áp trên vai tay, thanh âm tiêm tế uy lệ nói, tổn hại thống quân chi lệnh, đối thống quân vô lễ, nhà ta chỉ đường các ngươi nhất thời hồ đồ, đều lui ra, nếu không ra sao kết cục, các ngươi hai người không phải không biết. Tả vệ đại tướng quân Lý Tiến nghe vậy, trung nhiên mặt chữ điển thượng cơ bắp thói quen tính đến ngày hạ chuyển mắt thẳng đối hắn làm ngạnh lạnh nhạt nói đại nghịch bất đạo coi cùng nghịch quân tội đương xử tử mặt tướng rõ ràng hữu vệ đại tướng quân ở hắn giọng nói là hậu ngả lớn quét tô triều ân liếc mắt một cái chúng ta chỉ nhận được một cái thống quân chính là đương kim nội thị giam cầm quân thống quân thống quân tự quốc công tô công công mặt tướng khuyên ngài vẫn là thanh tỉnh tốt hơn tô triều ân nghe vậy nhìn bọn họ trên mặt khinh thường nhìn lại giống như hắn là kia nhậm người nghiền giấm hèn mọn con kiến Dư quang đảo qua những cái đó toàn bộ đối với Tô Bá Ngọc tỏ vẻ chân thành sĩ tốt gương mặt, mà Tô Bá Ngọc hoàn toàn giống thay đổi cá nhân chính hướng hắn đi tới, chu sương ấp còn không có từ biến cô chung phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn tỉnh ngộ Tô Bá Ngọc thế nhưng âm thầm đã đoạt hắn quân quyền, mà hết thể này hắn thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, không hề phát. Hiện, xét đánh giữa trời quang kích thích, đánh trúng hắn cả người trợt co rút run lên hạ, sắc mặt tâm trầm, các ngươi dám can đảm làm càn. từ trước đến nay thường thường uy nghiêm lanh trầm giọng âm rốt cuộc xuất hiện cái khe cùng hơi không thể thấy hoảng loạn hắn đột nhiên dàn trở nên hèn mọn nhỏ bé tùy tiện một người đều có thể dễ dàng giết chết hắn chỉ cần tô bá ngọc ra lệnh một tiếng cái này triều đình nội muốn cho hắn chết người không biết có bao nhiêu những người khác nhìn không ra tới hắn trong nháy mắt đã bị đánh trúng quân lính tăng ăn dã tô bá ngọc lại là rõ như lòng bàn tay hắn dừng bước ở trước mặt hắn ôn hòa nhìn chăm chú tô triều ân trên trán vẫn như cũ mang theo mới vừa dập đầu mà dẫn tới ứ hồng. nhưng lại một chút không tổn hao gì với hắn âm nhu tuấn tú mắt phượng trung tuy toát ra lánh khốc mà tôn quý uy quyền nhưng vẫn như cũ cung kính hiếu thuận nói cha nuôi tạm tức lôi đình ngũ lang chỉ là không đành lòng cha nuôi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh lại cần thiết cha ra túc hại bệ hạ hung phạm cố không thể không ra này hạ sách còn muốn ủy khuất cha nuôi nhẫn mại chút thời điểm tô triều ân sau khi nghe xong gắt gao nhìn chằm chằm hắn quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt nghĩ tới cái gì đột nhiên bình tĩnh trở lại chẳng qua giả mua sắc mặt vẫn như cũ âm lệ đúng không tô bá ngọc nói ngũ lang tuyệt không dám lừa gạt cha nuôi. tả hữu đại tướng quân theo sau đối hắn hành lễ gặp qua thống quân còn thỉnh thống quân hạ lệnh kế tiếp mặt tướng trở nên như thế nào làm tô bá ngọc ngay sau đó chuyển hướng bọn họ các ngươi trước hạ lệnh phóng thích ngự thiện phòng mọi người mới vừa rồi cha nuôi đã thẩm ra tới hạ độc sự cùng bọn họ vô can hai người lĩnh mệnh làm theo tô bá ngọc lúc này mới từ mỗi một cái hai trụ văn võ đại thần trên mặt đảo qua trước sau như một u nhã ôn hòa nói cha nuôi vì thường tự đế quốc càng vất vả công lao càng lớn không hề lý do bắt chư vị đại nhân mở mịt khó hiểu cũng ở tình lý bên trong kế tiếp ta liền vì chư vị giải thích nghi hoặc vừa dứt lời tựa hồ hắn nói là ám hiệu mọi người chỉ nghe một trận mưa rền gió giữ bản hành quân tiếng động thoáng chốc liền thấy bắc nha vệ quân thần sách quân mặc áo giáp cầm binh khi xuất hiện ở ngoài điện đem toàn bộ điện vây quanh đến chật như nem tối tả hữu thần sách quân đại tướng quân tấn mãnh nhập điện thẳng tắp xuyên qua bọn họ đơn đầu gối thần phục quỷ gối tô bá ngọc trước mặt ôm quyền hành lễ tả hữu thần sách quân đại tướng quân hồi bẩm thống quân vị thần điện đã vây quanh lên bất luận kẻ nào có chắp cánh cũng không thể bay đi còn thỉnh thống quân bảo cho biết một cái khác nhiệm vụ ra sao tô bá ngọc tiếp nhận rồi bọn họ nguyện trung thành cười gật đầu các ngươi phụ trách bên người bảo vệ trong điện văn võ đại thần cùng chư vị vương công không được làm bất luận kẻ nào có nguy hiểm một người một vệ đem dư thừa binh sĩ phân phối đi xuống trong điện tất cả mọi người sắc mặt đại biến nói rõ bảo hộ rõ ràng chính là muốn giam lòng bọn họ chỉ thấy tả hữu thần sách quân đại tướng quân lĩnh mệnh sau xuất ngoại hạ lệnh khoác màu xanh lục cáo choàng thần sách quân quân đội nhanh chóng nhập điện mỗi người toàn tay ấn đường đao nháy mắt đứng ở bọn họ bên cạnh một bước có hơn mỗi người ánh mắt toàn như mánh lang sắc bén dáng người cường tráng ấn ở trôi đao mu bàn tay thượng gân xanh hữu lực ập vào trước mặt giày đặc sát phạt hơi thở bất luận cái gì một người đều có thể dễ như chở bàn tay vận gãy bọn họ cổ hôm nay này thần sách quân là tinh nhuệ ra hết bộ phận đại thần sợ tới mức sống lưng đảo sinh một cổ hàn ý đồ tăng hạ thân mình vèo vèo run run như ở lạnh thấu xương gió lạnh chung lánh đến chịu không nổi sôi nổi gục đầu xuống chỉ dám nhìn trộm tiểu tâm nhìn khuôn mặt ôn hòa tô bá ngọc hối hận không kịp tô triều ân trên mặt bình tĩnh bị một chút dập nát không muốn tin tưởng trước mắt phát sinh vạn vẹo nhìn chằm chằm tô bá ngọc bên người tả hữu thần sách quân đại tướng quân này hai cái hắn tín nhiệm nhất tướng lãnh vẫn là từ hắn một tay từ bình thường sĩ tốt để đi lên hai người làm như không có nhìn đến hắn, một tả một hưu trung thành và tận tâm đến hộ vệ tô bá ngọc. tô bá ngọc thấy hắn có chút giữ tận sắc mặt, không tỏ ý kiến, chuyển hướng bị bị khống chế mọi người ở tìm ra hạ độc hung thủ trước, trước vì bệ hạ giải độc quan trọng, hoàng đế không chết. nay một tiếng rơi xuống quả thực như sét đánh giữa trời quan hiệu quả giống nhau, sợ hãi những cái đó đại thần cũng bất chấp sợ hãi, nhất thời toàn trừng nổi lên trong mắt nhìn phía hắn. tô triều ân chấn động, đột nhiên sắc bén nhìn về phía chu xương ấp. chu xương ấp cảm giác được hắn tầm mắt chuyển mắt vừa nhìn đối thượng hắn tầm mắt nhẹ nhấp khỏe miệng lộ ra cái vũ mị câu nhân cười nhạt đáy mắt quăng mang lại là tùy ý bừa bãi chút nào không đem hắn để vào mắt hắn cũng dám này phản bội hắn đánh cháo dược tô triều ân sắc mặt nhân khiếp sợ nháy mắt trở nên dị thường khó coi làm như còn ngại hắn này sắc mặt không tốt xem chu xương ấp tầm mắt tiện đà chuyển qua tô bá ngọc trên người cuốn vọng vừa bãi ý cười nháy mắt trở nên thuần phục mềm mại ý vị thâm hậu theo sau từ cổ tay háo lấy ra một phương bạch khăn ở lòng bàn tay thưởng thức nhi rũ xuống một góc lộ ra ngoài theo thùa hoa lan thượng có đường may tinh mịn ngũ lang ba chữ đúng là tô bá ngọc tặng cho hắn tô Triều ân thấy sắc mặt nháy mắt xanh mét tô bá ngọc đem hắn cùng chu xương ấp gian thay đổi bất ngờ nạp vào đáy mắt đạm nhiên xoay người đi tới ôm thương lăng nguyệt thi thể a sử na la cốt bên cạnh a sử na la cốt trong lòng tuy rằng khiếp sợ nhưng ở đối mặt tô bá ngọc thần sắc lại không có dao động lạnh lùng nói Tô công công mới vừa rồi là ý gì? Ngón tay bảo hộ ôm chặt thương lệnh Nguyệt lệnh băng sắt chết. Tô Bá Ngọc ôn hòa nhìn xuống hắn cũng không thân thiện khuôn mặt, từ trong lòng ngực lấy ra một cái kim chế bình thuốc nhỏ, lớn nhỏ chỉ như hạt đào, vướng vàng ngồi sổm xuống. Bệ hạ chỉ là chất giả, mà phi thật sự băng hà. Hạ. Nay hạnh lại có người trước tiên phát hiện độc sát âm lưu bẩm báo ta, ta làm tướng âm lưu giả một lưới bắt hết, không thể không tương kế tự kế, thay đổi một loại khác cũng không sẽ chí mạng cho bệ hạ dùng. nhưng bệnh trạng thoạt nhìn sẽ dông cửu tuyển truy hồn tán bùng một tiếng hắn nói âm vừa ra trong điện đứng lặng thái y y hề lệnh liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh té xỉu trên mặt đất tô bá ngọc cũng không quay đầu lại liền biết té ngã chính là người nào hạ lệnh nói thái y y hề lệnh tuổi già thể nhược lâu chạm lực có không bằng lý quý ngươi đi nâng dậy tới tự mình đưa đến thiên điện đại hắn tỉnh lại trở về vị thần điện hắn vô cùng có khả năng là quan trọng chứng nhân hảo sinh hầu hạ không thể đại ý tả thân sách quân đại tướng quân lý quý ngay vậy kính cẩn nghe theo linh mệnh, đúng vậy ngay sau đó đi hướng tê liệt ngã xuống thái y y lệnh, giống chảo tiểu kê giống nhau nhẹ nhàng liền bắt lấy hắn đai lưng sách lên tới, bế lên hắn to mọng thân mình rời đi. bộ phận đại thần thấy thế, trên eo đột nhiên đau lên, nhìn đưa lưng về phía bọn họ tô bá ngọc, trên đầu mồ hôi lạnh tích đến càng lúc càng nhanh. vừa mới thái y y lệnh thuận theo cửu thiên tuế chứng thực tô bá ngọc tội danh, rõ ràng là ở lấy hắn khai đao. trung thư lệnh phòng sùng lúc này đáy mắt lại có một đường hy vọng, trong lòng cấp bách. sắc mặt lại bình tĩnh đến nhìn phía tô bá ngọc ngồi xổm xuống bóng dáng tô triều ân nghe đến đó nhìn tô bá ngọc vốn là vặn vẹo sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm quanh thân âm lệ chi khí đại thịnh a sử na la cốt nghe xong tô bá ngọc nói bích mắt nặng nề nhìn thẳng hắn một lát mới lòng ôm thương lăng người tay đem nàng đặt ở tịch lót thượng nửa dựa vào chính mình trong lòng ngực bệ hạ hiện tại tình huống cần hai người phối hợp mới có thể đem dược uy đi vào trong chốc lát ta niết khai bệ hạ cầm cùng hàm răng ngươi đem dược nhét vào nàng trong miệng. Tô Bá Ngọc ngay sau đó lấy ra một cái đậu xanh lớn nhỏ màu xanh lục dược viên, mềm mại tựa bánh gạo nếp, chăm chú nhìn hắn nói, "Quận Vương thỉnh động thủ đi." Một lát sau, hai người phối hợp dược thuận lợi uy đi vào, A Sử Na La cốt ngón tay ở thương lăng Nguyệt cằm trong cổ họng vị trí vừa động, ngoại lực mạnh mẽ trợ không hề hay biết nàng đem dược nuốt đi xuống. Tô Bá Ngọc vẫn chưa đứng lên, vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú thương lăng Nguyệt, A Sử Na La cốt chuyển mắt nhìn về phía hắn hỏi, "Bao lâu thời gian sau bệ hạ có thể tỉnh lại?" tô bá ngọc nói một cái thời gian trong điện đầu chúng thần nhóm nghe thấy lực chú ý cũng đều tập trung tới rồi bọn họ ba người trên người thời gian thong thả lưu động thương lăng nguyệt tại ý thức toàn vô địch tương tự đau đớn chung chậm rãi mở bừng mắt chẳng qua không có như vậy bất kham chịu đựng trong ánh mắt cũng bỏng cháy đau tô bá ngọc cùng a sử na la cốt hai người mặt xuất hiện ở trong tầm mắt a sử na la cốt như thế nào sẽ ở trước mặt tô bá ngọc như thế nào lại là kia phúc biểu tình ngơ ngẩn mở mịt chung hôn mê trước sự tình mới dần dần quay lại trong óc Nàng uống lên một chén cháo, liền toàn thân đau đớn đến mất xỉu, còn phun ra huyết, đối, nàng như thế nào sẽ? A Sử Na La Cốt thấy nàng quả nhiên như Tô Bá Ngọc lời nói một khắc sau giải độc tỉnh lại, túc trầm sắc mặt mới thả lỏng lại, quanh thân bi thương cũng tiêu tán vô tung, giống như đạt được tân sinh giống nhau bình tĩnh, đối với còn không biết đang ở phương nào nàng tề ợ, Nguyệt Nhi. Thương Lăng Nguyệt theo tiếng nhìn phía hắn, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Tô Bá Ngọc thấy thế trên mặt hiện lên ý cười, thu hồi dự bình Nhìn về phía A Sử Na La Cốt nói, bệ hạ hiện tại đã bình an không có việc gì. Thương Lăng Nguyệt nghe được không hiểu ra sao lại chuyển hướng hắn, ta ra chuyện gì. Tô Bá Ngọc chuyển mắt đối thượng nàng tầm mắt, kinh cẩn nghe theo đúng sự thật nói, bệ hạ uống cháo chúng độc, thần vừa mới vì ngài giải độc, hiện tại trên người đường còn có chút không khỏe, yêu cầu lại quá hai cái canh giờ mới có thể hoàn toàn không có việc gì, bệ hạ không cần kinh hoảng. chúng độc, thương Lăng Nguyệt mạch đến chừng mắt nhìn mắt, nháy mắt tỉnh táo lại. trên người nàng đau nhức cùng hôn mê trước hộp máu tình hình lại là trúng độc tô bá ngọc gật đầu là bệnh hạ nhân trúng độc mới đưa đến chết ngất dứt lời sai người dọn giường nệm nhập điện đặt ở linh cứu trước cũng là trong điện ở giữa lại đối a sử na la cốt rỗi tay ôn hòa nói quận vương đem bệ hạ giao cho thần đi tuy có tứ hôn thánh chỉ nhưng quận vương cùng bệ hạ rốt cuộc còn chưa thành thân nam nữ thụ thụ bất thân trước mắt bao người có tổn hại bệ hạ danh dự a sử na la cốt giữa mày hơi nhíu thương lăng nguyệt đã, đã tỉnh lại Hà tất hắn làm điều thừa. Tô Bá Ngọc làm như hiểu được hắn nghĩ hoặc, cười nói, quận vương có điều không biết, bệ hạ trên người độc tố chưa giải tẫn, tứ chi còn không thể nhúc ních, yêu cầu người hầu hạ. Thương Lăng Nguyệt không rảnh lo ai hầu hạ nàng, hiện tại có cảng chuyện quan trọng, nếu mày tức giận nhìn về phía Tô Bá Ngọc, ai cho ta hạ độc. Cư nhiên có người muốn giết hắn. Tô Bá Ngọc cho nàng giải độc, đó là cùng hắn cùng Tô Triều Ân không quan hệ, này trong Triều còn có ai dám mưu hại nàng. Tô Bá Ngọc nàng nói. đã bắt được ngại phạm chỉ chờ bệ hạ tỉnh lại cùng thẩm vấn định tội bệ hạ tạm thời bất giận thần định sẽ không làm hạ độc người ung dung ngoài vòng pháp luật nhất định nghiêm trị người này nói xong liền túi người nhúng tay ở nàng sống lưng cùng hai chân hạ từ dưới thượng nhìn phía a sử na la cốt nói quận vương buông tay đi thần sẽ hầu hạ hảo bệ hạ a sử na la cốt bích mắt u trầm bình tĩnh gật gật đầu ở hắn dùng sức thời điểm thu hồi tay tô bá ngọc trợt hoành bế lên nàng khinh phiêu phiêu thân mình thương lăng nguyệt trọng tâm biến đổi Theo bản năng vội vàng muốn nâng cánh tay ổn định chính mình, lại không ngờ hai tay lại một lại trầm, cùng thần kinh hoại tử giống nhau, không thể động đậy. Trái tim đột nhiên đình òi, một khuôn mặt sợ tới mức trắng bệnh, nhìn về phía tô bá ngọc, ta, ta đây là làm sao vậy? Nói xong mới nhớ tới vừa rồi tô bá ngọc không lâu trước đây mới vừa nói qua, thương lăng nguyệt chất nhảy trái tim sầu mới lại khôi phục bình thường, lòng còn sợ hãi ngơ ngẩn mà, chính mình đem chính mình dọa cái chết khiếp, này một dọa nhưng thật ra đem nàng sợ tới mức hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng độc là giải, nhưng di chứng không nhỏ, một chốc hảo không được. Thương lăng nguyệt hồi quá vị tới, nghĩ chính mình bị Tô Bá Ngọc ôm, ngực một trận không khỏe, nếu không phải hiện tại trên người cảm giác chết lặng toàn vô, kia thật kêu cái như đứng đống lửa, như ngồi đống than, một khuôn mặt khôi phục huyết xác nhưng lại là đi theo chịu đựng cái gì khổ hình giống nhau căng chặt, hai cái quai hàm nghẹn đến mức tròn chiều. Tô Bá Ngọc ở nàng trên đỉnh đầu mắt phượng thấy, cung kính liếm mắt, hai tay vững vàng tự nhiên hướng liền ở ba bước ngoại giường nệm đi đến thương lăng nguyệt lại chỉ cảm thấy ba bước xa quả thực liền cùng một thế kỷ dường như rốt cuộc bị phóng tới giường nệm thượng sau kia cảm giác liền cùng sống sót sau hai nạn chính là loại giải thoát đáng tiếc nàng là nằm không thể không tiếp tục bị tô bá ngọc nâng dậy tựa lưng vào ghế ngồi hai chân từ hắn bày biện buông xuống ở ghế dựa hạ tay bị nàng nâng đặt ở trên tay vị, ít nhất thoạt nhìn nàng như là ngồi ở ghế trên mới vừa rồi là đưa lưng về phía linh đường nội chúng thần cái này thương lăng nguyệt rốt cuộc trực diện mọi người trái tim sậu bị hung hăng đến đụng phải một chút chỗ nào còn lo lắng vừa rồi về điểm này như dày vò đôi mắt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm bị người giam giữ tô triều ân hắn như thế nào sẽ bị hai người áp những cái đó cấm vệ quân như thế nào tất cả tại trong điện tô bá ngọc nhìn ra nàng khiếp sợ không đợi nàng hỏi liền cúi người thi lễ đem phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần thương lăng nguyệt không nghĩ tới tô bá ngọc thế nhưng cùng tô triều ân bất hòa nội chiến tàn sát thẳng nhìn phía sắc mặt vẫn như cũ huy lệ tự nhiên tô triều ân ánh mắt lánh duệ hàm chứa thông khoái toàn là chưa bao giờ từng có giải hận tô triều ân ngươi cũng có ngày này tới vẫn là sớm như vậy hoàng huynh hoàng tẩu bùi hai tử ta hiện tại có thể rốt cuộc có thể thế các ngươi báo thủ a huynh tiếp tục thẩm án đi chấm xem tất nhiên là có người cho chấm hạ độc giá họa a ông thiết không thể làm chân chính tội nhân ung dung ngoài vòng pháp luật tô bá ngọc cung kính khom lương thi lễ thần tuân chỉ vừa dứt lời tô triều ân bỗng nhiên cười ha hả tiêm tế âm hiểm tiếng cười nghe được người thận đến hoảng trong điện mọi người nhìn hắn làm càng đến cực điểm cuồng thiếu, thương lăng nguyệt nhịu như mày chẳng lẽ hắn còn giấu dếm sau chiêu nhưng vào lúc này tô triều ân tiếng cười dần dần thấp hèn tới thay thế chính là thanh âm lớn nhỏ mới vừa đủ mọi người nghe thấy lẩm bẩm tự nói tưởng ta tô triều ân bảy tuổi hầu hạ đại tông hoàng đế còn ở hắn vì hoàng thái tử khi liền thâm đến tín nhiệm thái tử đăng cơ vào cung sau nhà ta tiếp tục tùy hầu thành an chi loạn năm ấy nhà ta bị nhâm mệnh vì binh mã đại nguyên soái nhà ta bình định có công có thể thụ phong Trần Quốc công. Vĩnh cùng 20 năm, thổ phiên xâm chiếm kinh đô, thủ binh tan tác, nhà ta lại xuất linh thần sách quân hộ tống đại tông chạy trốn Tiềm Châu, trên đường từng vì đại tông chắn một mũi tên, cứu này tánh mạng, kinh sư khác bình sau, đại tông hoàng đế càng thêm tín nhiệm nhà ta. Nhà ta theo sau dán luôn Bệ hạ đem thần sách quân chia làm tả, hữu quân, làm Nam Nha phủ quân ngoại một khắc chỉ thiên tử cấm quân, trực tiếp vâng mệnh với Bệ hạ. Bệ hạ tín nhiệm sách mệnh nhà ta cùng nhau thống lĩnh Nam Bắc Nha phủ quân. còn cố ý thiết một cái xưa nay chưa từng có đem trước cấm quân thống quân nói dừng một chút hắn ngước mắt nhìn thẳng nàng thở dài nói nhà ta bảo vệ đại tông hoàng đế bốn mươi tái như thế nào cũng không thể tưởng được hắn sẽ nhiễm bệnh một đêm chết bất đắc kỳ tử nhà ta lâm thời chịu chiếu phụ tá đại sự hoàng đế chúng hoàng tử hoàng nữ lại không tán thành di chiếu sôi nổi tranh quyền trong hoàng cung huyết vũ tinh phong nhà ta vì giữ gìn hoàng thái tử không thể không theo di chiếu trừ bỏ loạn thần tác tử rốt cuộc được thái bình làm đại sự hoàng đế thuận lợi đăng cơ Đáng tiếc chư vị đại nhân như cũ hồ đồ, đại sự hoàng đế đăng cơ sau vẫn như cũ hoài nghi di chiếu, sau đó không lâu liền cùng phò quốc đại tướng quân Lý Hàn Hợp mưu tạo phản, dục muốn bức sát đại sự hoàng đế, nhà ta cùng Lý tướng quân từng cộng bình thành an chi loạn, giao tình phỉ thiện, nghe tin vô cùng đau đớn, nhưng lại không có lựa chọn nào khác, vì hộ bệ hạ, vì thiên hạ Thái Bình, chỉ có thể xuất quân bình định, hạnh đến đại tông hoàng đế trên trời có linh thiên phù hộ, phản nghịch chi. Thân toàn bộ bát vốn tưởng rằng có thể lâu lâu dài dài phụ tá bệ hạ không nghĩ tới 4 năm lúc sau hôm nay đại sự hoàng đế lại bạo bệnh mà chết thương lăng nguyệt nghe đến đó bị hắn đê tiện vô sỉ lời lẽ chính đáng kích đến phẫn nộ lạnh lùng đánh gây hắn nói tô triều ân ngươi làm trò sở hữu văn võ đại thần mặt lặp lại lần nữa hoàng huynh hắn thật sự là bạo bệnh mà chết phu hoàng cũng thật sự là bạo bệnh mà chết chấm hoàng huynh hoàng tỷ nhóm mỗi người đều là loạn thần tạc tử ngưu hại hoàng đế hoàng tử tội danh bất luận cái gì một cọc nhân chứng vật chứng đều toàn đều đủ rồi đem chân chính giết chết bọn họ quái tử tay thiên đao và quả chương ba mươi tư lăng trì xử tử tô bá ngọc lúc này chú ý tô triều ân sắc mặt khẽ biến biến tô triều ân nghe xong nàng lời nói sau âm lệ chuyển mắt đối thượng hắn tầm mắt tô bá ngọc trong mắt ôn hòa chung nháy mắt dừng hình ảnh đã là đoán trước ngoại lại là tình lý trung đạm mạc đang muốn tử trong tay háo lấy gì đó tay rút ra buông xuống ở heo bụng bên chương chương ngôi yên lặng phun ra hai chữ chan ngôi tô triều ân cười lạnh nhạt thu hồi tầm mắt nhà ta mệnh chỉ có thể nhà ta làm chủ ngươi quả nhiên niệm ở phụ tử chi tình muốn lưu nhà ta một mạng lại giam cầm nhà ta nửa đời sau nhà ta như thế nào làm ngươi thực hiện được giam cầm nhà ta ngươi là muốn nhà ta sống không bằng chết thật là nhà ta dạy ra hảo nhi tử cầm lấy khăn nhẹ lau khoe miệng rời về phía nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi nói vậy hạ nguyên lai biết hết thể trận tướng này đảo cũng hảo tiết kiệm được ngũ lang lại nhất nhất thẩm vấn nhà ta công đạo lãng phí thời gian nói tới đây hắn đem khăn nhét vào cổ tay háo liền thong thả khuất đầu gối quỳ gối trong điện gỡ xuống quan mũ đặt ở trên mặt đất phục bái đi xuống cung cung kính kính nói đại tông hoàng đế xác thật là nhà ta dùng kiểu tuyển truy hồn tán độc xác đại sự hoàng đế cũng là nhà ta cố ý kích thích cố ý đem phế hậu bùi thị mổ bụng lấy con buộc hắn nổi điên thắt cổ tự sát nhưng cái đó hoàng tử hoàng nữ càng là nhà ta vì bản thân tư dục bí mật độc chết lúc trước bọn họ đều là hảo hải tử thấy di chiếu không hề có hoài nghi lão nô thỉnh bệ hạ trị tội thương lăng nguyệt ra Thế nhưng bị hắn làm cho nhất thời khó có thể tin, hơi có chút không chân thật, nàng thù liền dễ dàng như vậy có thể báo. Tô Triều Ân như thế nào sẽ như thế dễ dàng nhận tội? Tô Bá Ngọc còn không có chính thức thẩm, hắn vì sao nguyện ý thừa nhận chính mình hành vi phạm tội đi tìm chết? A sử Na La Cốt, trung thư lệnh phòng sùng cũng đều chấn động, thế nhưng sở không rõ hắn muốn làm cái gì, tiểu tâm đề phòng. A sử Na La Cốt ánh mắt lập tức dừng ở thương lang nguyệt trên người, một khác cũng không dám rời đi. Nếu thực sự có có gì khác nhau đâu động, hắn cần thiết bảo vệ tốt nàng tô triều ân không có khả năng như thế dễ dàng đã bị tô bá ngọc đánh bại tô bá ngọc thấy vậy tình này tình đáy mắt lộ ra ti châm chọc ôn nhuận ý cười nhàn nhạt, nhạt quét mắt mới vừa rồi làm chứng dục phải có sở động tác chu xương ấp, hơi hơi lắc lắc đầu chu xương ấp hiểu ý mỉm cười câu môi đem khăn nhét vào trong tay áo mang theo vài phần thú vị lẳng lặng nhìn tô triều ân thương lăng nguyệt ngay sau đó liền chuyển hướng tô bá ngọc hỏi a huynh y theo thương tự đế quốc pháp Điển đương như thế nào cấp tô triều ân trị tội tô bá ngọc muốn như thế nào xử trí tô triều ân tô bá ngọc cung kính thi lễ để sắt vào nàng bên thai đúng sự thật báo cho hắn muốn xử tử tô triều ân bọn họ phụ tử giết hại lẫn nhau hảo chính thuận nàng ý thương lăng nguyệt cười lạnh chuyển hướng tô triều ân hận ý cũng không cần trang rõ ràng thực a huynh đại chấm nghĩ tuyên chiếu đi tô bá ngọc thuận theo lĩnh mệnh chuyển mắt mặt vô biểu tình nhìn về phía trong điện tô triều ân nói Vinh Thái 4 năm 10 tháng 11 ngày Hoàng Đế bệ hạ khẩu dụ, chấm nghe đi ác vụ tẫn, ngự thế to lớn quyền, người thần vô đem, có vị chi quỳnh giới, ta quốc gia minh huyền ba thước, nghiêm trị đại khờ, điển đến trọng cũng, Tô triều ân đến Hoàng khảo cập đại sự Hoàng Đế tri ân sủng, lại không tư đền đáp hoàng ân, chuyên xính tư thực đảng, trộm lộng quyền lực quốc gia, thiện làm vi phúc, lưu hại tiên đế, đại sự Hoàng Đế, chư hoàng tử Hoàng tôn cùng văn võ đại thần, tội ác tày trời, lập tức gọt bỏ quan tước, gia sản không quan. Phán xử ba ngày sau ngọ môn lăng trì xử tử, quả thi ngọ môn bảy ngày, gian đe cảnh cáo. Tô triều ân bình tĩnh nói, Lao nô lãnh chỉ tạ ơn. Hết thể liền như vậy Trần ai là định? Trong điện văn võ đại thần còn có chút ngơ ngẩn, Tô triều ân lại là như thế từ bầu trời ngã vào ngầm, không hề có xoay ngược lại chi lực. Lúc này mới nguyện ý tin tưởng hắn là thật sự không có sau triều, hoàn toàn bị Tô Bá Ngọc nhéo vào lòng bàn tay. Nếu không hắn như thế nào sẽ chịu đựng chính mình rơi vào cái thiên đao vạn quả kết cục? tô bá ngọc theo sau mệnh tả hữu vệ đại tướng quân áp giải hắn nhập đại lý tự tử lao tô Triều ân bị áp đứng lên sau lại là cự không rời đi nhìn về phía nàng giàn mua cười nói tội thần ba ngày sau liền phải bị xử tử ngày sau lại khó gặp đến bệ hạ có chút chuyện riêng tư tưởng nói dư bệ hạ nghe một chút giọng nói rơi xuống tô bá ngọc một cái thủ thế mạnh mẽ muốn áp giải hắn tả hữu vệ đại tướng quân mới chỉ áp hắn bất động hắn ngưng hướng nàng cung kính dò hỏi bệ hạ muốn nghe sao thương lăng nguyệt bị phía trước tô triều ân này so tàu lượn siêu tốc còn nhanh quyền thất thảm bại làm cho nghi ngờ đầy bụng cũng không như thế nào bài xích lạnh nhân một tiếng nàng đảo muốn nghe nghe tô triều ân sắp chết còn có gì lời nói nhưng nói tô bá ngọc đối tả hữu vệ đại tướng quân gật gật đầu bọn họ buông lòng tay chưa tiếp tục mạnh mẽ áp tô triều ân tô triều ân thẳng thắn vòng eo, hoạt động hạ bị chói tay sau lưng đau đớn cánh tay cười tiếp tục chăm chú nhìn nàng nói thần muốn nói nói chỉ có thể làm bậy hạ một người nghe thấy ngài là chính mình đi đến nhà ta bên người tới nghe vẫn là sai người áp giải nhà ta phụ cận thanh âm vừa mới rơi xuống bệ hạ trăm triệu không thể đại lý tự khanh cấp tử trong đám người đi ra trung thành và tận tâm khuyên can tô triều ân bụng dạ khó lường định là phải đối bệ hạ bất lợi hắn trước kia quy thuận tô triều ân tô công công xử trí không chút nào niệm phụ tử chi tình hắn này một rơi đài chỉ sợ bọn họ cũng muốn đi theo tao đường vẫn là chạy nhanh cho thấy thái độ tô công công có lẽ sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua Đúng vậy. bệ hạ tam tư. bệ hạ trăm triệu không thể đại ý. Ngay sau đó liền có mấy người đi theo phụ họa. Lần này trong điện không khí lại khẩn trương lên. Tô bá ngọc ánh mắt bình thản đem nói chuyện những người này nạp vào, không nói một lời. Thương Lăng Nguyệt thấy hắn cũng không ý ngăn cản, dường như còn rất vui lòng làm nàng tự do lựa chọn. Hắn ra sao dắp tâm bất luận, nàng lại rất muốn biết Tô Triều ân muốn nói gì, hơn nữa trực giác hắn tuyệt không sẽ giống những người đó lời nói là yếu hại hắn, hắn là có tính kế. nhưng tính kế nếu bị những cái đó cắt triều thần dễ như trở bàn tay đoán được ngược lại không phải tô triều ân không nói gì nàng rời đi giường nệm liền đi tới tô triều ân trước mặt dứt lời tô triều ân dày đặc nếp nhăn trên mặt ý cười đón khởi, từ trước đến nay lệ uy làm ngạnh vẫn đủ con ngươi lúc này lại là ngạnh sinh sinh cho nàng người già hòa ái từ thiện cảm giác thương lăng nguyệt rủa thầm một tiếng gặp ủy. như thế nào sẽ có cảm giác này tô triều ân từ nàng trong mắt là có thể nhìn thấu nàng suy nghĩ cái gì cười mở miệng nói Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, bệ hạ hay không nguyện ý tin tưởng thần lời nói, toàn từ bệ hạ quyết định. Quả nhiên là ảo giác, thương lăng nguyệt lúc này lại xem hắn cười ghê tởm đến tường phun, vô nghĩa tiết kiệm được. Nàng muốn như thế nào còn không tới phiên hắn tới giáo. Tô Triều Ân thấy thề ý cười càng đậm, túi người để sát vào nàng bên thai, tả hữu vệ đại tướng quân thức thời đến lui ly. Tô Triều Ân dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm ở nàng bên thai nói, ngũ lang uy hiếp là một nữ tử, tiêu lý Huyển. bệ hạ tới ngày nếu có thể lợi dụng hảo nàng thời khắc mấu chốt có lớn lao chốt tốt nói xong hắn dựng thẳng thân mình tan đi ý cười sắc mặt lại khôi phục thành hướng tố âm lệ chút nào không thay đổi hỗn hợp hèn mọn cùng cao cao tại thượng mà thành mâu thuẫn thần vận xoay người phụ xuống tay hướng ngoài điện đi đến tả hữu vệ đại tướng quân áp nhà ta đi thôi khô khốc thon gầy thân ảnh thật giống kia đông phong hạ lao thụ vẫn như cũ lẫm ngạo bất khuất Thần sách quân hộ vệ văn võ đại thần không khỏi tránh ra đi thông cửa điện lộ ngoài điện hoàng hôn đã là lạc sơn sắc trời hôi thanh ám hồn, lại quá không lâu bóng đêm đánh đến nơi thương lăng nguyệt nghe xong ngơ ngẩn đứng ở giữa điện vẫn không nhúc đích, nhìn tô triều ân kéo lớn lên bóng dáng biến mất cũng biến mất ở cửa đại điện mặc lam sắc con ngươi mới trầm tư thu hồi tầm mắt lý huyển nàng là người phương nào như thế nào trước kia chưa bao giờ nghe nguyệt nhi cùng trong cung bất luận kẻ nào nhắc tới quá tô triều ân vì cái gì muốn nói cho nàng tô bá ngọc uy hiếp một lát sau mới phản ứng lại đây hắn đây là muốn lợi dụng nàng diệt trừ tô bá ngọc cũng coi như thế hắn báo hôm nay thảm bại đại thủ thương lăng nguyệt sầu giận lãnh hận linh mi cái này đê tiện xảo trá âm hiểm tiểu nhân đã chết cũng muốn âm hồn không tan gắt gao hai mắt thương lăng nguyệt cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại không thể chịu tô triều ơn ảnh hưởng lập tức xoay người trở lại giường nệm biên vừa muốn ngồi xuống đột nhiên hồi quá vị tới nàng cư nhiên năng động kinh hỉ cấp nhìn về phía tô bá ngọc cố tình lắc lắc cánh tay ta năng động có phải hay không trên người độc liền tính hoàn toàn giải Tô Bá Ngọc cười cười cung kính cúi đầu nói: "Cơ bản xem như giải, chỉ là còn cần lại điều dưỡng 7 ngày, bệ hạ không cần lo lắng, này độc là thần tự mình chọn lựa, chỉ cần giải, tuyệt không sẽ đối bệ hạ tạo thành bất luận cái gì thương tổn." Thương Lăng Nguyệt chợt nhẹ nhàng thở ra nhập tòa, cái này thấy mãn điện cấm vệ quân, còn có im như ve sầu mùa đông các đại thần, ngoan ngoãn đến tiếp tục ra vẻ đáng thương hỏi Tô Bá Ngọc kế tiếp phải làm sao bây giờ. Tô Bá Ngọc xoay người đối cấm vệ quân ra lệnh một tiếng, đang đằng sát khí mọi người nháy mắt rời đi. Một hồi quyền lực luân phiên phong ba như thế kết thúc, nàng muốn lưu lại tiếp tục vì thương hàng chi túc trực bên linh cứu, mặt khác vương công quý thích, văn võ đại thần có thể ra cùng, nhưng bọn họ lúc đi đều là đầy bụng lo lắng, tâm sự nặng nề. chỉ có A Sử Na là cốt quan tâm mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Thương Lăng Nguyệt không biết bọn họ sợ hãi cái gì, chỉ là thấy bọn họ sắc mặt, trực giác về sau nhật tử sẽ không so tô triều ân ở khi hảo quá độ nhiều ít, may mắn còn có phụng nghĩa quận vương là đứng ở nàng nơi này, âm thầm thở dài. báo thù khoái cảm cũng không liên tục bao lâu về sau gian nan nhật tử mới vừa bắt đầu rũ xuống mi mắt cũng không xem bên cạnh tô bá ngọc là cái gì biểu tình liền rời đi giường nệm đi tới linh vị trước quỳ xuống thân thủ bậc lửa hương thượng cấp thương hằng chi hoàng huynh hoàng tẩu nguyệt nhi tiểu chất nhi các ngươi thủ ta báo các ngươi có thể an giấc ngàn thu nếu có thể chuyển thế đầu thai kiếp sau các ngươi liền sinh ở bình thường bá tánh ra quá quá bình dân hòa thuận vui vẻ nhật tử sau nửa canh giờ Sắc trời càng tối sầm, trong điện vật dễ cháy toàn bộ đều bị tì nữ bật lửa chiếu đến trong điện ảnh ảnh lây động, đảo cũng coi như là sáng ngời. Một mảnh không tiếng động yên tĩnh chung, tô bá ngọc tiếng nói vang lên: Các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi đi, vậy hạ có ta hầu hạ. Đám chìm ở chính mình suy nghĩ trung thương lăng nguyệt chợt kinh trở về suy nghĩ, chuyển mắt hướng phía sau nhìn lại, tô bá ngọc cũng không biết khi nào quỳ gối phía sau, sở hữu cung nhân đều nghe xong mệnh lệnh của hắn nối đôi nhau rời khỏi, cuối cùng một người kéo kẹt nhắm chặt cửa điện. trong điện nháy mắt an tính lợi hại vật dễ cháy quang mang lại chiếu đến trong điện nơi nơi đều là bóng dáng thương lăng nguyệt không khỏi càng khẩn trương lên cười ngưng hắn săn sóc nói chấm nhiều lần thoát chết toàn lại a huynh này mấy tháng tới a huynh muốn lá mặt lá trái ứng phó tô triều ân tất nhiên phí công hao tổn tinh thần hiện tại sự tình hạ màn ngươi cũng trở về nghỉ ngơi túc trực bên linh cứu chấm ở là được không cần người hầu hạ tô bá ngọc nhìn ra nàng sắc mặt căng chặt cảnh giác bất an ôn hòa cười nói đa tạ bệ hạ quan tâm Thần có chuyện quan trọng cần cùng bệ hạ thương lượng, cần tối nay giải quyết mới không lầm sự, cố không thể không đem tất cả mọi người khiến lui. Chuyện gì thế nào cũng phải ở tấn trong cung giải quyết. Thương Lăng Nguyệt trong lòng ám giật mình, nghi ngờ cùng cảnh giác đầy bụng, đề phòng lại không giảm bớt. Tô Bá Ngọc cười nói, thần đỡ bệ hạ ngồi ở trên giường nói. Dứt lời liền đứng dậy đi đỡ nàng, nàng cũng tự nhiên không dám cự tuyệt, thuận theo chiếu hắn ý tứ làm. Thương Lăng Nguyệt ngồi định rồi sau cười nói, Á Huynh dứt lời. Hắn làm bất luận cái gì sự đều có không thể cho ai biết mục đích, đêm nay thượng đơn độc cùng nàng nói chuyện, không biết lại muốn làm gì. Tô bá ngọc ngay sau đó từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ con, đôi tay phủng trình cho nàng, cung kính nói, phế hậu bùi thị cùng đùi đại nhân chi ăn có đại van, Vì diện trừ tội thần Tô Triều ân, thần tuy có chứng cứ chứng minh bọn họ vô tội khá vậy không dám rút dây động rừng, chỉ có thể hiện tại lại giao cho bệ hạ, còn thỉnh bệ hạ xem qua sau định đoạn. mươi 35 thân phận tiết lộ. Thương Lăng Nguyệt chấn động, hắn như thế nào sẽ cho bùi thị lật lại bản án, này không phải gian thần nên làm sự a hầu nghi khó xử cười nói, chấm xem không hiểu lắm sổ con thượng nói cái gì, A huynh trực tiếp cùng ta nói đi. Thương tự đế quốc cũng là chữ phôn thể, thể văn ngôn, nàng có thể xem hiểu, nhưng chân chính công chúa lại là cái biết cái không, nàng không thể lại lòi. Tô bá ngọc đáy mắt u quang trật lóe, cung kính cười nói, bệ hạ có nơi nào không hiểu, thần vì ngài giải thích, xem đến nhiều, bệ hạ cũng là có thể đã hiểu. triều chính thượng sự tình ngày sau toàn muốn rửa bệ hạ nếu là ngài không hiểu dễ dàng chịu những cái đó thần tử nhóm lừa gạt thương lăng nguyệt nghe hắn lời này dường như còn muốn nàng sẽ đương hoàng đế trong lòng âm thầm nói thầm lên tô bá ngọc thật muốn giáo nàng vẫn là ở thử nàng có hay không dạ tâm bật cười đứng lên một phen cầm lấy tấu chương một lần nữa nhét vào trong lòng ngực hắn a huynh nói đùa có ngươi ở trên triều đình cái nào đại thần dám lừa gạt chớm nói nữa trừ phi bọn họ có thể lừa gạt ta huynh. a huynh không phát hiện Mới liên quan, chấm cũng bị lừa. Có a huynh ở, chấm rất yên tâm. chiều sự quá không thú vị. Về sau a huynh ngươi thế, chấm xử lý là được. Chấm nhưng không nghĩ đem thời gian đều lãng phí này đó không thú vị sự tình thượng, Chờ hoàng huynh tăng sự qua đi, chấm cần phải hảo hảo ngủ hẳn cái ba ngày ba đêm. Tô triều ân ở khi mỗi ngày sớm liền đem chấm sách lên tới thượng chiều, vây chết chấm. Trước tiên nói tốt, a huynh ngươi về sau không cần tiêu chấm. Lâm triều ngươi thế, chấm thượng liền thành. Tô bá ngọc cười cười, cũng không cưỡng bách nữa nàng. kính cẩn nghe theo lấy hảo tấu trương bất động thanh sắp nói, vậy hạ có chỉ, thần không dám vi phạm. Thương lăng nguyệt trong lòng châm trọng, cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là ở thử nàng. Tô bá ngọc theo sau kỹ càng tỉ mỉ nói tấu trương nội dung, chăm chú nhìn nàng nói, bùi lại nhân trung thành và tận tâm, một lòng vì nước, phế hậu bùi thì yêu tha thiết đại sự hoàng đế, trong bụng hài tử cũng là hoàng gia con nối roi, tội thần tô triều ân vì diệt trừ dị kỷ, mới tự đạo tự diễn kia vừa ra. Bùi đại nhân cùng chư vị đại nhân hàm oan mà chết, thần lúc ấy thế đơn lực mỏng, chỉ có thể thu thập chứng cứ vì hôm nay xử trí tô triều ân dùng. Thân thỉnh cầu vì bọn họ sửa lại án xử sai giải tội. Phế hậu cùng hài tử thi thể thần âm thầm trang liễm hảo di ra khỏi thành ngoại một tòa trong miếu tạm thời gửi, ném tới bài tha ma chính là mặt khác thi thể, chỉ chờ bệ hạ hạ chiếu đồng ý, lại vận nhập vị thần cung cùng ai tông cùng hưởng tông tế hợp táng. Thương Lăng Nguyệt không nghĩ tới bùi thị cùng hài tử thi thể còn có thể tìm được. kinh hỉ đến đôi mắt đỏ lên, cấp chế trụ hắn cánh tay, thật sự. Tô Bá Ngọc gật đầu, đúng vậy. Thương Lăng Nguyệt mặc kệ hắn có mục đích gì, nhưng hắn sợ làm lại là nàng muốn, chấm chưa từng có hoài nghi quá hoàng tẩu, nhưng lại vô lực vì hoàng tẩu cùng đùi đại nhân sửa lại án xử sai oan quất, đa tạ a huynh nhẫn nhục phụ trọng vì hoàng huynh cùng hoàng tẩu làm nhiều như vậy, ngươi lời nói đúng là chấm suy nghĩ, trước đem hoàng tẩu cùng hoàng huynh hợp táng, sửa lại án xử sai sự chỉ sợ đến chờ đến hồi Vinh An cung mới được, làm phiền a huynh đi làm. Tô Bá Ngọc cười lĩnh mệnh, vì bệ hạ phân ưu là thần phân nội việc, thần định làm tốt. Theo sau hắn lại nói chuyện thứ hai, ngày trước có cái nô tài đến thần trước mặt nói chút lời nói, nghe tới quái lực loạn thần, đảo cũng có. Thú, nhưng là trong đó ý vị đối ta thương tự đế quốc thật là quan trọng, thần tưởng thỉnh bệ hạ vừa nghe. Thương lăng nguyệt buồn mới vừa hơi chút thả lòng tâm chợt lại nhắc lên, trong đầu không khỏi liền hiện lên lần đó trưng sát đạo sĩ sự tình, trong lòng phong bị, kinh ngạc nhìn hắn nhìn như ôn hòa. lại nhìn không ra chân thật mục đích ánh mắt cười nói, "A huynh cứ nói đừng ngại." Tô Bá Ngọc Thu hảo sổ con, khẽ cười nói, "Làm kia nô tài ở trước mặt bệ hạ tự mình nói đi, thần đã sai người đem hắn đưa tới ngoài điện." Thương Lăng Nguyệt cũng chỉ có thể gật đầu, Tô Bá Ngọc hạ lệnh truyền vào. Đại thấy rõ tiến vào người, Thương Lăng Nguyệt kinh ngạc nhíu nhíu mày, "Như thế nào là hắn?" Trưởng quản Huân Phong điện tài vụ cùng hầu hạ nàng dùng bữa chùa người cao tấn quốc. Cao tấn quốc quỳ trên mặt đất cung cung kính kính đối nàng hành lễ. Nô tài Cao Tấn Quốc gặp qua bệ hạ. Thương Lăng Nguyệt nói: đứng lên đi. Đem ngươi đối Á Huynh nói nói lại lần nữa. Tô Bá Ngọc đến tuột cùng muốn làm gì? Cao Tấn Quốc kính cẩn nghe theo lệnh mệnh, đứng dậy gian ám hướng Tô Bá Ngọc nhìn mắt, thấy hắn hơi không thể thấy gật đầu ám chỉ, liền thu hồi tầm mắt bắt đầu nói lên. Thương Lăng Nguyệt nghĩ tới các loại khả năng, lại cô đơn không nghĩ tới hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói thế nhưng sẽ là: Võ Hiểu Vũ, ngươi cần thiết chịu đựng, thân thể của ngươi còn nằm ở bệnh viện, ngươi nhất định có thể trở về. cùng cha mẹ đoàn tụ, tuyệt không có thể nhục trí. Sợ như ngũ lôi vanh đỉnh cương ở giường nệm thượng, nàng thử thật nhiều thứ đều xuyên không quay về. Mỗi lần tuyệt vọng khi cho chính mình cổ vũ lầm bầm lầu bầu lời nói, liên nàng một người ở khi nói, cao tấn quốc như thế nào sẽ nghe được? Hai trong mắt chứ hoảng. Một bên tô ba ngọc thấy, đáy mắt u quang gọn sóng, từ trong tay háo lấy ra thêu hoa lan bạch khăn nhẹ lau xuống tay, tiếp tục chú ý nàng sắc mặt. Cao tấn quốc theo sau nói được càng thêm sinh động như thật, xuất sắc mà ngủ. Hoàn chính ngươi tới một năm dưới, lại cái gì đều không đi hiểu biết, chỉ nhọc lòng tìm chết về nhà, đến bây giờ đối thương tự đế quốc hoàn toàn không biết gì cả, chỉ dừng lại ở chính mình tiểu thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách. Thương Lăng Nguyệt nghe được cuối cùng ngực đều giả ninh ở cùng nhau, nay đó tất cả đều là nàng nói qua nói, Cao Tấn Quốc hắn đến tuột cùng là dấu ở nơi nào nghe thấy được những lời này. Tô Bá Ngọc sẽ ngôn ngữ kích thích thử nàng, nguyên lai like đều là bởi vì có Cao Tấn Quốc cái này nhãn tuyến nói cho hắn. mới làm hắn như vậy kết luận thân phận của nàng. Cao Tấn Quốc tiếp tục lại nói số câu nàng lầm bầm lầu bầu qua nói, có chút nàng đều không nhớ rõ. Hắn thanh âm đột nhiên đột nhiên im bặt, trên mặt lộ ra hốt hoảng thất thố, hoảng sợ chạy gấp hướng nàng. Tiêu Tư thế giống như là muốn mưu sát nàng, thương lang nguyệt cả kinh, không biết hắn muốn làm cái gì, thân mình theo bản năng ngửa ra sau, sợ hãi đến suýt nữa đứng lên, lại không ngờ hắn bảnh đến một tiếng té lăn quay án kỳ thượng, hai mắt dưng dưng thẳng tắp nhìn trầm trầm nàng cả kinh thiết lộ gì đó đôi mắt. Thê tâm liệt phế gào giống một tiếng, không cần. Nguyệt Nhi, Thương Lăng Nguyệt cứng quẳng đối với hắn sớm đã xem thấu nàng thân phận bức người tầm mắt, lòng bàn tay nháy mắt lạnh băng, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Tô Bá Ngọc đều đã làm cao tấn quốc diễn đến này phần thượng, mục đích vì sao không nói cũng hiểu, hắn lại mở miệng chính là vạch trần thân phận của nàng. Hiện tại thành công đoạt quyền, nàng giá trị lợi dụng cũng đã không có, dùng cái yêu quái lấy cớ đem nàng xử tử, thương tự đế quốc người thực mê tín, Tô Bá Ngọc tất nhiên có thể được nhân tâm. nhưng vào lúc này trên cổ đã đánh úp lại một cổ đến xương hàn ý thương lăng nguyệt chợt chặt đứt suy nghĩ như chim sợ cảnh cong nhìn lại chỉ thấy một phen lanh quang bắn ra bốn phía trùy thủ chính đặt tại nàng trên cổ trên mặt cuối cùng một chút huyết sắc cũng tiêu tán vô tung lấy trùy thủ đúng là ngày ấy ở cam lộ điện uy hiếp nàng cánh mạng tam giác mắt trùy thủ vẫn là ngày ấy trùy thủ thương lăng nguyệt trong đầu chỗ trống ngọn đèn dầu lập lòe trong điện một mảnh tĩnh mịch nàng khẩn khớp hàm ức chế cầm run rẩy mặt banh chặt muốn chết đã là không biết nên như thế nào phản ứng thời gian một phút một giây quá cổ gian thủy thủ lại là không còn có động tác tô bá ngọc cũng không có gì phản ứng thương lăng nguyệt hoảng sợ trường lớn chua suốt con ngươi chớp chớp thấy tam giác mắt chỉ lánh lệ nhìn chằm chằm nàng kia ánh mắt muốn sống sinh sôi lột nàng ra chính là không động thủ này không giống giết người nên có cách làm điểm khả nghi đốn sinh nàng sợ hai căng thẳng đến mức tận cùng tư huyền hơi có chút buông lỏng dư quang nhìn mắt tô bá ngọc không nghĩ tới hắn thế nhưng còn đắm chìm ở cao tân quốc trong lời nói giống như không hoàn hồn Căn bản không phát hiện nàng tình huống nơi này, nghi hoặc càng sâu, hắn đây là sướng đến cái gì diễn? Tam giác mắt chẳng lẽ không phải người của hắn? Thương Lăng Nguyệt Cương Bách chính mình bình tĩnh chút, mới lại nghĩ tới một loại khác khả năng, Tô Bá Ngọc có lẽ còn đắn đo không chừng vẫn cứ ở thử nàng. Đáng chết! Cắn răng một cái, Thương Lăng Nguyệt Ninh mi mặc kệ, sống hay chết nàng chỉ có thể đánh cuộc một phen, thua, nàng bất quá vẫn là chết, có lẽ có thể xuyên qua về nhà, đánh cuộc thắng, nàng liền tiếp tục ở thương tự đế quốc tồn tại lập tức kéo ra giọng run rẩy thanh âm kêu to có thích khách a huynh cứu ta tô bá ngọc làm như bị bừng tỉnh lập tức ngoái đầu nhìn lại Buồn con ôn hòa sắc mặt thấy nàng tình cảnh kinh ngạc trầm xuống tàn khốc nói làm cản, lưu thường ngươi muốn làm phản sao buông ra bệ hạ thương lăng nguyệt nghe vậy tức giận đến mặt đều vặt mẹo một nửa bởi vì đáng chết tô bá ngọc một nửa bởi vì nàng chính mình ngu xuẩn không phân biệt ra tới hắn ý đồ cảm giác cổ gian hàn ý cũng tùy giọng nói triệt hồi nàng thân mình nháy mắt sủi lơ ở cái đệm thượng, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, xoa xoa cái chán, nàng mới mờ mịt nhìn lưu thường lưu thường giống thuần phục tay sai nhanh chóng tới rồi tô bá ngọc trước mặt, hắn ôm trùy thủ nhũ mày quỳ xuống hành lễ, lãnh lệnh nói: công công vì sao nói nô tài mưu phản? nàng này là quỷ mị, đều không phải là bệ hạ, mới vừa rồi cao Tân quốc đã cho thấy, nô tài giết nàng là vì nên hồi chân chính bệ hạ, mới vừa rồi vẫn luôn đang đợi công công hạ lệnh. tô bá ngọc sắc mặt càng giận, hầu ngôn loạn ngữ. cao Tấn quốc nói chính là trong cung ám truyền lời đồn ngu xuẩn còn dám đối bệ hạ nói năng lô mãng cho ta vào miệng thấy huyết lại đỉnh. lưu thường chấn động trừng mắt hắn mặt xem hắn thịnh nộ một lát sau ninh mi nhận sai túi đầu ban một cái tắt liền đánh vào trên mặt một tiếng chưa lạc ngay sau đó lại là một cái tát cái tắt thanh ở tĩnh mịch trong điện trói thai làm cho người ta sợ hãi đến lợi hại cao Tấn quốc hoảng sợ cung quýt đứng lên rời đi án kỷ bay nhanh lui ra quỷ gối giữa điện quỳ dạp trên mặt đất không làm rõ được là chuyện như thế nào hai chân mất khống chế hoảng đến thẳng run tô bá ngọc lúc này mới vội vàng đối với bị kinh nàng quỳ xuống thần quản giáo bất lợi này nô tài ngu muội thế nhưng tin vào lời đồn làm bệ hạ bị sợ hãi còn thỉnh bệ hạ thứ tội việc này liền như vậy bị hắn dăm ba câu mang quá thương lăng nguyệt không nghĩ tới sợ bóng sợ gió một hồi thử liền như thế xong việc ám giật mình lòng còn sợ hãi nhìn chằm chằm tô bá ngọc giả mù sa mưa nhận tội đầu dư quang quét quét mặt đã đánh đến sưng lên lưu thường cứng đờ bài trừ ti cười thanh âm còn có chút chấn kinh sau phù phiếm a huynh đứng lên mà nói đi lưu thường không phải thích khách đây là có chuyện gì Chấm bị các ngươi đều lộng hô đồ hắn vừa không là thích khách như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong điện còn dùng truy thủ chỉ vào châm cổ vừa mới a huynh rõ ràng làm sở hữu cung nhân đều lui xuống tô bá ngọc nghe vậy quỳ không dạy nổi tự trách mở miệng là thần đại ý, diệt trừ tô triều ân phía trước thần sợ hắn sẽ trước tiên đối bệ hạ bất lợi cố ý phái lưu thường âm thầm tùy thân bảo hộ hôm nay vừa mới xử trí nghịch tặc thần còn chưa tới kịp triệt rất hắn lưu thường này nô tài tính tình ngay thẳng một lòng là chủ chỉ là một cây nhi gân truyền bất quá con nhi tới hắn vừa rồi âm thầm nghe xong cao tấn quốc lời nói liền nghĩ lầm bệ hạ bị quỷ mị không chế phương đối ngài có ngẫu nghịch cử chỉ còn thỉnh bệ hạ có thể khoan thứ hắn thần nguyện thế hắn chịu quá nói xong phục bái trên mặt đất bằng hèn mọn nhận tội tư thế đối với nàng thỉnh bệ hạ ban tội thương lăng nguyệt ninh My, nhìn xem trong miệng đã đánh ra huyết tới lại còn không dừng lưu thường cùng cao Tân quốc trước mắt tô bá ngọc lại là dáng vẻ này trong lòng bất ổn còn không làm rõ được hắn làm cao Tân quốc nôn ngữ mục đích vì sao chỉ có thể theo hắn giả bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng sậu nhẹ nhàng thở ra vội vàng đứng dậy tới rồi hắn trước mặt túi người hư đỡ a huynh có tội gì mau mau lên vừa rồi sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi ngươi cùng lưu thường cũng là vì trong an nguy mới có thể như thế chấm nếu trung gian chẳng phân biệt tốt xấu không biết Chẳng phải là rét lạnh A huynh cùng bọn họ tâm, này sẽ làm biết rõ ràng liền hảo, chấm không ngại. Tô bá ngọc cảm đức bất tận, lúc này mới thuận thế đứng dậy, con nghèo tạ ơn. Thương lăng nguyệt quét mắt trong miệng đã ra huyết, lại còn ở phía cái tát lưu thường. Đối hắn nói, A huynh mau làm lưu thường dừng lại đi, chấm muốn trọng thưởng hắn hộ giá chi công. Hôm nay này đốn đánh quá hoan uổng hắn, chạy nhanh chuyển cái thai ý để trần trị. Tô bá ngọc cung kính lĩnh mệnh, nhưng lưu thường dừng tay sau lại là làm cao tấn quốc mang theo đi thái ý để thử trị thương, không cần còn ở trong điện. Thương Lăng Nguyệt không nghĩ hắn thế nhưng làm cho bọn họ rời đi, trong điện lại chỉ còn lại có bọn họ hai người, trong lòng lột bột một chút, đề phòng càng trọng lên, chỉ cảm thấy đơn độc cùng hắn ở bên nhau có chút sởn tóc gáy. Tô Bá Ngọc cung kính cười đối nàng nói, mới vừa rồi cao tấn quốc lời nói là từ trong cung hắn chỗ nghe tới lời đồn, này ý nói biểu đặt bệ hạ vì tinh hồn quỷ quái, mà phi chân mệnh thiên tử, không biết bệ hạ nghe xong có ý nghĩ gì chương ba kinh hồn đêm nói hắn ở chỗ này chờ nàng đâu thương lăng nguyệt tâm thần căng chặt tô bá ngọc hắn đến tột cùng là phát hiện thân phận của nàng không vẫn là phát hiện lại không làm rõ cố ý bậy bạ nói là lời đồn lại tiếp tục cho nàng lộng cái bây dập nhảy bật cười ngồi thẳng thân mình nói bất quá chính là nô tài nhàn rỗi không có chuyện gì tùy ý biên chuyện xưa mà thôi a huynh không cần đại kinh tiểu quái chấm lại không phải kia bạo quân liền nô tài nói cái gì đều phải hạn chế tô bá ngọc trên mặt ý cười đốn lủng Giống như đến Ngộ Minh Quân, vội vàng làm thi lễ, Bệ hạ không mê tín, thật là cung nhân cùng bá tánh phúc khí. Nói tới đây hắn đột nhiên chuyện vừa chuyển, cười mắt hơi nghiêm túc nói, chỉ là việc này nếu thật sự như ngài suy nghĩ, nhưng thật ra không sao, sợ chính là âm thầm người có tâm thao lộng, Bệ hạ sơ đang đại bảo, triều đình trong ngoài còn cũng không vững chắc, có thể tưởng tượng quá, này lời đồn một khi truyền ra cung đi, bá tánh ngu muội, không biện thật giả, sẽ đối bệ hạ ngài thống trị cực kỳ bất lợi. Thương Lăng nguyện sửng sốt, này tô bá ngọc đến tột cùng muốn làm gì tô bá ngọc tiếp tục vì nàng giải thích nói trong cung biết được lời đồn nô tài không ít cố thần suy đoán là người có tâm cố tình vì này muốn mưu nghịch cướp ngôi vị hoàng đế thần ngay từ đầu cũng chỉ là hoài nghi nhưng bí mật bắt giữ những người này thẩm vấn sau ngài đoán thế nào thương lăng nguyệt nghe xem hắn ánh mắt trung thành và tận tâm một chút hung hiểm ác độc ý vị cũng nhìn không ra tới chỉ có thể theo hắn tới ổn hạ tâm thần gắt gao ngưng hắn làm sao vậy tô bá ngọc sắc mặt tuy còn mang cười chính là đáy mắt có lanh khóc sắc bén thật đúng là làm thần thẩm xảy ra vấn đề xác thật có người muốn làm phản thương lăng nguyệt nghe đến đó bản năng một cổ không hảo dự cảm lẻn đến ngực ổn hạ tâm thần mới vừa rồi không làm rõ ràng hắn thủ đoạn an lô nặng lần này không thể lại sốt ruột trước hết nghe hắn nói xong lại làm phán đoán a huynh là có ý tứ gì chẳng có chút nghe không rõ chỗ nào tới người muốn làm phản tô bá ngọc nhìn nàng hơi hơi biến sắc mặt ôn hòa chấn an đến giải thích nói có người không phục bệ hạ đăng vị Cho rằng bệ hạ tuổi nhỏ không thích hợp làm hoàng đế, liền dục mưu nghịch xoán vị thả đã ở bí mật mưu hoa chung. Ngài hiện tại đối chiều sự còn không quen thuộc, thần sợ ngài bị bụng dạ khó lường âm mưu giả sở che giấu. Cố tối nay trước tiên nhắc nhở bệ hạ muốn vạn sự cẩn thận, bụng người cách một lớp ra, chỉ từ bề ngoài nhìn không ra tới thần tử tốt xấu trung gian. Có chút lời nói có thể nói, có chút lời nói tuyệt không có thể đối nhân ngôn cho dù thân cận nhất người cũng không thể. Lời này nghe thật là trung thần công chính. Thương Lang Nguyệt lại là trong lòng không khỏi khẩn trưng lên, nhớ tới Tô Triều Ân thanh trừ dị kỷ, Tô Bá Ngọc đây cũng là đánh ngụy trang phải làm đồng dạng sự tình, chẳng lẽ hắn là phát hiện A Sử Na là cốt phải đối phó hắn sao? Sắc mặt ra vẻ đại biến, hoảng loạn một phen chế trụ hắn cánh tay, nay phải làm sao bây giờ? A huynh, Tô Bá Ngọc trở tay nhẹ đè lại nàng cánh tay, thao lược ở ngực, an ủi nàng cười nói, vậy hạ tạm thời đừng nóng nảy, có thần cùng 38 vạn nam Bắc nha cấm quân ở, nhất định hộ đến ngài bình yên vô sự. cho dù ngày sau sự phát bọn họ cũng không phải bệ hạ ngài đối thủ chỉ là thật chờ đến ngày ấy ba tánh cùng quân đội đem thương vong vô số thần không muốn thấy máu chạy thành sông cố muốn góp lời làm bệ hạ có thể đề phòng cẩn thận đánh đòn phủ đầu việc cấp bách là trước vì bệ hạ cử hành đăng cơ đại điển thần đã mệnh khâm thiên giám tuyển hảo nhật tử liền định ở nửa tháng sau lập đông trong lúc thần sẽ tiếp tục điều tra một có manh mối liền bẩm báo bệ hạ ngài an tâm chờ đăng cơ đại điển mặt khác sự tình đều có thần xử lý chúng thần tan xương nát thịt cũng định hộ đến bệ hạ chu toàn thương lăng nguyệt chỉ có thể giả bộ tới là nghe hắn tín nhiệm gật gật đầu căng chặt trên mặt lại có tươi cười cảm kích tỷ lại đối hắn nói vất vả a huynh may mắn có ngươi ở chấm bên người bằng không gặp gỡ này đó loạn bảy tám tào sự chấm cũng không biết nên làm thế nào cho phải về sau chấm có cái gì không hiểu a huynh muốn nhiều hơn nhắc nhở giáo chấm tô bá ngọc nhìn ra nàng lá mặt lá trái đáy mắt quang mang một ngừng cười đỡ nàng tiếp tục đi đến linh vị trước đa tạ bệ hạ tín nhiệm thần định máu chảy đầu rơi báo đáp bệ hạ, thần này liền đi xử lý hoàng hậu nương nương cùng hoàng tử sự tình. thương lang nguyệt cười gật đầu, đi thôi. nàng theo sau quỳ xuống tiếp tục vì thương hàng chi túc trực bên linh cứu, nhìn hắn linh bài, nàng thấp thấp thở dài, làm tô bá ngọc này lăn lộn, thực sự có cổ tìm được đường sống trong chỗ chết mỏi mệt cảm. chưa trầm tư một lát, cửa điện ngoại đột nhiên lại truyền đến nội cấp sự thông bẩm thành, khai quốc quận công chu xương ấp có việc cầu kiến bệ hạ. thương lang nguyệt chợt hoàn hồn, kinh ngạc ninh mi. Hoàng hôn không phải làm sở hữu đại thần đều ra cung, tô bá ngọc như thế nào sẽ cho phép hắn lưu lại? Hắn là tô triều ân nam sủng, tô triều ân rơi đài, tô bá ngọc cớ gì đối hắn có điều ngoại lệ? Chẳng lẽ hắn đã sớm cùng tô bá ngọc cấu kết? Động trên đệm mềm đầu gối, như suy tư gì nói, chuyển. Chu xương ấp mang theo một cổ hàn khí tiến vào trong điện, trước tiên ở cạnh cửa rừng một chút, mới đến gần quỷ gối linh vị trước nàng không lưng hành lễ, thần khai quốc quận công kiêm hộ bộ thượng thư chu xương ấp gặp qua bệ hạ. Bùi Hành Độ sau khi chết, Tô Triều Ân khiến cho hắn làm hộ bộ thượng thư, Thương Lăng Nguyệt ngoái đầu nhìn lại, dỗi ra tay, bên cạnh cung tỳ hiểu ý liền đem nàng nâng dậy, nàng đi đến giường nệm ngồi hạ cười nói, "Là xương ấp à, ngươi tìm chấm có chuyện gì? Lên nói đi, chỉ có chấm cùng ngươi, không cần giữ lễ tiết." Chu Sương ấp cung kính đứng dậy, thần là cố ý tới cấp bệ hạ giải quyết nghi hoặc. Thương Lăng Nguyệt ngẩn ra hạ, cười hỏi, "Cái gì nghi hoặc?" Chu Sương ấp đối thượng nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, chân thành cười nói, Thần cả gan phỏng đoán thánh ý, bệ hạ tất nhiên muốn biết bá ngọc như thế nào thận trọng từng bước diệt trừ Tô Triều ân, hắn kia tính tình, tự nhiên sẽ không hướng bệ hạ tưởng thuật sự tình ngon nguồn, nói có tranh công chi ngại, nhưng thần lại không muốn bệ hạ bởi vì Tô Triều ân quan hệ, vẫn luôn đối hắn còn có khúc mắc, này đối ta thương tự đế quốc, đối bệ hạ, đối hắn đều phi chuyện tốt. cố tối nay hết kiến bệ hạ, cũng ở báo cho bệ hạ khi, làm đại sự hoàng đế trên trời có linh thiêng nghe thấy, có thể an rớt ngàn thu. thương lăng nguyệt không nghĩ tới hắn trực tiếp thọc ra tới ra vẻ kinh ngạc cười nói xương ấp ngươi đem chấm lộng hồ đồ chấm đối a huynh lại chưa bao giờ có khúc mắc vẫn luôn đem hắn coi như thân huynh trưởng tin cậy trừ bỏ hoàng huynh hắn đó là ta thân nhất người đến nỗi sự tình trải qua chấm xác thật rất muốn biết nhưng hoàng huynh tang sự còn không có kết thúc rất nhiều sự tình trì hoãn còn chưa tới kịp kỹ càng tỉ mỉ hỏi a huynh nói xong ảm đạm thở dài nhìn mắt thương hàng chi bài vị hiện giờ hoàng huynh bỏ xuống chấm đi may mắn còn có a huynh bồi, bằng không chấm đều không biết muốn như thế nào căng đi xuống chu xương ấp nghe vậy bất động thanh sắc nhọn miệng cười hành lễ túi lầu nói còn thỉnh bậy hạ thứ tội là thần ngu dốt thương lăng nguyệt cười khẽ lên đi đến giường nệm ngồi hạ không cần đa lễ chấm biết ngươi là vì chấm cùng a huynh suy xét vì đế quốc lo lắng a huynh rốt cuộc từng là tô triều ân con nuôi thân phận mẫn cảm qua đi cũng làm không ít thế nhân trong mắt chuyện xấu bất quá chấm còn phân rõ tốt xấu chung gian không dối gạt ngươi Qua đi chấm xác thật đem A Huynh cùng Tô Triều Ân coi như cùng một ruột gian tặc, hôm nay mới biết oan uổng A Huynh, trong lòng thật là ấy nấy, ngày sau lại sẽ không như thế đối đại A Huynh, hắn nhẫn nhục phụ trọng vì chấm trừ bỏ nghịch thần tặc tử Tô Triều Ân, chấm nhất định phải biết trải qua, vinh viên nhớ. kỹ hắn khổ tâm cùng công lao, người tối nay một năm một mười nói cho chấm, không thể có bất luận cái gì dấu dếm. Chu Sương ấp đứng dậy, vui mừng chăm chú nhìn nàng nói, bậy hạ thánh minh, việc này nói ra thì rất dài. Thần trước từ Ngũ lang cùng Tô Triều ân sâu xa nói về, bệ hạ cũng mới có thể lý giải hắn hôm nay việc làm. Nếu không nói qua đi, làm bệ hạ nghe xong nghĩ lầm hắn là cái máu lạnh vô tình người, thần tội lỗi liền lớn. Tô Triều ân từng dưỡng dục Ngũ lang 15 năm, hôm nay đại nghĩa diệt thân luôn là dễ dàng mang thai mang tiếng. Thương Lăng Nguyệt lại bị hắn chọc chúng tâm tư, ngược âm thầm linh ba, nàng thật sự dễ dàng như vậy bị người nhìn ra tới tâm tư sao. Nàng cao hứng bọn họ đấu tranh nội bộ. Nhưng Tô Bá Ngọc có thể như thế trừ bỏ dưỡng dục hắn mười mấy năm Tô Triều Ân, cũng xác thật là cái âm hiểm người, tàn nhẫn độc ác, lãnh khốc vô tình, cùng Tô Triều Ân không có gì hai dạng, nàng đảo muốn nghe nghe hắn như thế nào cấp Tô Bá Ngọc giải vây, cười nói, chấm nghe, ngươi rằng đi, chấm cũng muốn biết tá huynh quá khứ. Chu xương ấp chưa ngữ liền trước buông tiếng thở dài, lược lâm vào hồi ức một lát sau, mới ngưng nàng nói, Bá Ngọc là nữ con hát chi tử, này phụ là người phương nào không thể hiểu hết nhưng lại có thể khẳng định là chơi lộng hắn mâu thân sau vứt bỏ đến bọn họ mẫu tử nàng mẫu thân nuôi nấng hắn gian nan liền làm gái giang hồ năm tuổi khi một đám lưu manh ngay trước mặt hắn trà đạp đã chết hắn mâu thân vừa lúc trong cung lúc ấy thu tiểu thái giám bộ dạng tuấn tiếu giá cao những người đó liền đem hắn bán vào trong cung được một bút bạc thương lăng nguyệt nghe được ngơ ngẩn không nghĩ tới tô bá ngọc lại là bị bọn buôn người bán tiến cung hắn mẫu thân lại là bị cường bạo đến chết còn ở một cái năm tuổi hài tử trước mặt một đám cặn bã vứt bỏ bọn họ mẫu tử nam nhân cũng thật không phải cái đồ vật ninh mi có chút oán giận những người này lái buôn hiện tại nơi nào còn có kẻ phụ lòng kia chẳng muốn thay á huynh cùng hắn mẫu thân thu thập bọn họ chu xương ấp xem nàng lòng đầy căm phẫn thở dài cười cười đa tạ bệ hạ bá ngọc trạch tâm nhân hậu chuyện quá khứ không muốn so đo giao hấn bọn họ lại không dám làm hại ba cánh liền xem như qua thương lăng nguyệt nghe hắn nhẹ nhàng bâng quơ lại không tin tô bá ngọc giáo hấn sẽ như vậy vô cùng đơn giản Bọn họ chính là hủy hoại hắn làm bình thường nam nhân cả đời, còn hại chết hắn mâu thân, không chỉnh đến bọn họ sống không bằng chết sao có thể buông tha. Nàng nhưng linh giáo qua hắn tâm cơ, yên tâm căm giận nói, A huynh nếu giáo hấn liền hảo này giúp ác đồ, tuyệt không có thể làm cho bọn họ tiếp tục thai hòa người. Chu xương ấp cười gật đầu, bệ hạ nói chính là. Nói xong cũng có chút tiết hận, tiếp tục cho nàng giảng thuật, bá ngọc vào cung ba ngày sau đã bị tình thân, lúc đầu đi theo một cái họ cao công công. sau tuổi khi tô triều ân xem hắn thông minh lanh lợi lại lớn lên thảo hỉ liền thu làm con nuôi dưỡng tại bên người thương lăng nguyệt không chen vào nói lặng lặng nghe chu xương ấp dừng một chút sau chăm chú nhìn nàng nói tiếp từ nay về sau hắn liền vẫn luôn chịu tô triều ân dạy dỗ cũng một lòng đem hắn đương thân cha hiếu thuận tô triều ân phân phó cái gì bá ngọc cũng tuyệt không sẽ làm trái tô triều ân lúc này đối hắn mặt ngoài xem ra cũng thực hảo thương lăng nguyệt gật gật đầu một đoạn này có thể tin một cái tiểu hải tử còn không phải ai đối hắn hảo hắn liền với ai thân thở dài nói a huynh trước kia đi theo hắn mâu thân nhật tử nói vậy cũng gian nan chút chu xương ấp gật đầu đúng vậy bất quá bá ngọc lại cùng thần đề qua hắn vui sướng nhất nhật tử lại là cùng hắn mâu thân ở bên nhau mà phi trong cung thương lăng nguyệt nghe vậy không khỏi nhớ tới nàng ba mẹ vốn đã kinh chôn giấu dưới đáy lòng không muốn suy nghĩ hai người khuôn mặt hiện lên đôi mắt nháy mắt lên nước rũ xuống mi mắt che giấu cảm khái nói nhân chi thường tình trong cung ở áo cơm vô ưu phú quý tổng không bằng cùng cha mẹ ở bên nhau chu xương ấp chỉ đương không có phát hiện nàng khác thường ánh mắt tám lóe nói tiếp nếu là tô triều ân thật sự đem hắn coi như thân sinh nhi tử chân tình đối đãi có lẽ hắn sẽ không có hôm nay kết cục đáng tiếc hắn nhận nuôi bá ngọc dốc lòng chọn lựa danh nho thần đem dạy dỗ hắn văn võ lục nghệ cũng chỉ là đem hắn coi như một viên quân cờ một cái có thể càng tốt thế hắn làm việc quái tử tay bá ngọc thẳng đến 22 mươi tuổi năm ấy mới vừa rồi tỉnh ngộ quyết định đối phó tô triều ân phụ tá hoàng đế đáng tiếc trong lúc đã thế tô triều ân làm chuyện xấu làm mười mấy năm mười lăm năm tẩy não không phải tùy tiện nói nói coi như tô bá ngọc hiện tại là người tốt tới luận tô triều ân từ nhỏ liền giáo huấn cho hắn tư tưởng nhận thức không phải một hai câu lời nói là có thể thay đổi thương lăng nguyệt kinh ngạc a huynh như thế nào đột nhiên minh bạch chu xương ấp đáy mắt có ảm đạm hiện lên cười khổ thở dài nói thần kế tiếp muốn nói chính là trừ bỏ ta mẫu ngoại bá ngọc cuộc đời này thống khổ nhất mặt khác hai việc Nôn ngữ trầm trọng, mang theo 12 vạn phần đau lòng Thương Lăng Nguyệt nghe này không giống như là Chu Sương Ấp diễn kịch diễn suốt tới Hắn là thiệt tình đau tô bá ngọc Hầu nghi ngưng mắt, bị gợi lên tìm tòi nghiên Cứu dục vọng, chuyện gì Chu Sương Ấp hạp nhắm mắt tình Áp xuống dao động cảm xúc Mới một lần nữa mở to mắt nhìn nàng nói Một là tô triều ân đối hắn hạ độc Dục muốn độc chết hắn Chương 37 ngũ lang chuyện xưa Thương Lăng Nguyệt kinh hãi, sao có thể Chu cười nói. Bá Ngọc tuổi tác tiệm trường, dần dần mới có thể hiển lộ, văn thao võ lực là trong đó nhân tài kết xuất, nếu không có bởi vì thái giám thân phận, làm tể tướng cũng không nói chơi, thành tô triều ân nhất đắc lực phụ tá đắc lực, đáng tiếc tô triều ân lại là một năm so một năm lão. bá Ngọc lại một tú vu lâm, đúng là cường thịnh thanh xuân, hắn kiêng kỵ sợ hai hắn có một ngày sẽ dã tâm bừng bừng, thay thế, cho nên tính toán tiên hạ thủ vi cường, nhưng bá Ngọc lại, căn bản không có ý này, cũng bất quá là tưởng hảo hảo hiếu kính hắn. vẫn luôn vì hắn làm việc thảo hắn niềm vui thương lăng nguyệt đối tô triều ân không biết nên nói cái gì hắn này không phải bức cho tô bá ngọc tạo phản sao việc này thật giả không cần hoài nghi hôm nay tô triều ân liền muốn giết tô bá ngọc xem ra cũng không phải một ngày hai ngày a huynh như thế nào tránh được một kiếp chu xương ấp phức tạp nước mắt này lại liên lụy đến chuyện thứ hai cùng bá ngọc thâm ái nữ tử có quan hệ những lời này lượng tin tức quá lớn thương lăng nguyệt cả kinh đôi mắt lưu viên thái giám còn có thể thích người Vẫn là Tô Bá Ngọc như vậy máu lạnh vô tình, cực lực che giấu đáy lòng khó có thể tin, hỏi, này lại là sao lại thế này? Chu xương ấp thở dài nói, 4 năm trước Bá Ngọc từng từng yêu một nữ tử, danh gọi Lý uyển, hai người lưỡng tình từng duyệt, đáng tiếc bị Tô Triều ân hại. Lý uyển thương Lăng Nguyệt ngần ra, vui mừng không xiết, nàng buồn còn tưởng ngày khác nhìn thấy A Sử Na La Cốt tìm hiểu Lý uyển là ai, không nghĩ tới Chu xương ấp biết, Lý uyển thế nhưng cùng Tô Bá Ngọc có này quan hệ. Khó trách Tô Triều Ân nói là uy hiếp, ra vẻ khó hiểu như mày, nàng là ai? Chu Xương ấp chăm chú nhìn nàng, kỹ càng tỉ mỉ nói, nàng là trước phiêu kỵ đại tướng quân tử Châu Vương Lý Hàn ấu nữ, tướng môn xuất thân, võ nghệ phi phàm, dung mạo anh lệ tuấn tú, chỉ là 4 năm trước tùy này phụ trợ đại sự hoàng đế đoạt quyền thất bại, chết vào Tô Triều Ân tay, lúc ấy mới 17 tuổi. Nàng cư nhiên còn cùng Lý Hàn có quan hệ, thương lăng nguyệt tám ăn cả kinh, nguyệt nhi từng để qua binh biến đúng là Lý Hàn cầm đầu. nhưng tô bá ngọc là tô triều ân tay sai trung gian bất lưỡng lợp nàng như thế nào sẽ cùng hắn có quan hệ vội vàng hỏi nàng tuổi còn trẻ như thế nào sẽ đi thế a huynh chẳng phải là thương tâm học rồi tô triều ân như thế nào hại nàng chu xương ấp ảm đạm cười ngưng nàng nói 4 năm trước đại sự hoàng đế đăng cơ tô triều ân cầm giữ triều chính phiêu kỵ đại tướng quân trang bệnh âm thẩm chế khuỵu tay tô triều ân tô triều ân tưởng trừ bỏ cái này chướng ngại vật, liền mệnh bá ngọc đi trước phiêu kỵ tướng quân phủ thăm hỏi lý tướng quân xem hắn là thật bệnh vẫn là giả bệnh y muốn mượn này làm văn Đâu một hồi đi bá ngọc liền nhìn đến đang ở hầu hạ lý tướng quân lý huyền hồi thứ hai đi khi lý huyền đang ở trong viện luyện kiếm đến lúc này nhị hướng hai người có điều tiếp xúc bá ngọc buồn thiên tính lương thiện chỉ là vẫn luôn thụ giáo với tô triều ân lĩnh mệnh làm việc cứ thế che giấu này bản tính mọi người đều cho rằng hắn cũng như tô triều ân giống nhau theo cùng lý hàn tướng quân tiếp xúc tăng nhiều hắn cũng vì này trung chính sở cảm lời nói cử chỉ gian hơi lộ ra bản tâm Lý Huyển cùng Lý Tướng Quân đều có điều phát giác, cho rằng hắn đều không phải là ác nhân, nếu hướng dẫn từng bước, đủ có thể cải tà quy chính, vì bọn họ sử dụng, Lý Huyển cũng không chê. Hắn nửa tàn chi khu, hai người lui tới lâu ngày, tiệm sinh tình tố, nhưng nói là lượng tình tương duyệt. Này đó là bi kịch bắt đầu, Tô Triều Ân sao có thể dung hạ hắn cùng đối thủ chi nữ có quan hệ, thả phía trước liền hoài nghi hắn có dạ tâm, cái này càng là nghi càng thêm nghi, phi diệt trừ hết thể uy hiếp không thể. Thương Lang Nguyệt Đảo cũng có chút đáng thương Tô Bá Ngọc, việc nào ra việc đó, hắn cùng Lý Huyển là bị Tô Triều Ân đại hại, Tô Triều Ân đối bọn họ làm cái gì? Lý Huyển sau lại là như thế nào chết? Chu Xương ấp chăm chú nhìn nàng, Ngũ Lang không biết hắn ngay lúc đó nhất cử nhất động đều ở người giám thị hạ, giám thị giả trực tiếp nghe lệnh với Tô Triều Ân, hắn rõ như lòng bàn tay. Lý Hàn tướng quân từng khuyên Bá Ngọc đại nghĩa diệt thần, làm bọn họ xếp vào ở Tô Triều Ân bên người ám người, hắn không nghĩ phản bội dưỡng dục mười mấy năm Tô Triều Ân. nhưng cũng không muốn tiếp tục trợ hắn làm ác, bởi vậy ở Lý Hàn binh biến cùng Tô Triều Ân muốn diệt trừ Lý Hàn sự thượng vẫn luôn bảo trì trung lập, không hướng bất luận cái gì một phương lộ ra đối phong biến mất, làm cho bọn họ hai bên lấy tự thân thực lực tương bác, thua bại giao từ trời cao quyết định. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới Tô Triều Ân sẽ lợi dụng hắn cùng Lý Huyền quan hệ, bí mật giả tạo hắn thư từ cho nàng, tin trung nội dung là hắn muốn trừ bỏ Lý Hàn an bài, Bá Ngọc lúc ấy đã bị giam lỏng ở trong cung, không có bất luận cái gì tự do. đối việc này hoàn toàn không biết gì cả lý hàn tuy đối bá ngọc có điều đổi mới nhưng cũng không tín nhiệm hắn thu được tin sau hoài nghi bên trong lời nói là giả liền án binh bất động chờ đợi thời cơ lại không nghĩ như thế ngược lại là chúng tô triều ân giang kế kỳ thật tin thượng lời nói chính là tô triều ân chân thật kế hoạch nhưng nhân lý hàn hoài nghi cẩn thận quá mức một lần nữa bố bài phản làm hỏng phát binh cơ hội tốt cuối cùng bị tô triều ân bắt ba ba trong giỏ, toàn quân bị diệt. lý hàn binh bại tự sát mặt khác đi theo tướng lãnh cùng đại thần không muốn dừng ở tô triều ân trong tay, toàn đủ số tự sát, chỉ có lý uyển bị bắt sống. thương lăng nguyệt không nghĩ tới nội tình thế nhưng như thế phức tạp, tô triều ân quá thiện trêu người tâm, người khác này đây giả đánh cháo, hắn lại là lấy thật loạn giả, vội vàng tiếp tục hỏi, sau lại lý uyển như thế nào sẽ chết. chu xương ấp châm chọc cười cười, tô triều ân nói cho lý uyển, lấy thật tin tức nhiều loạn bọn họ phán đoán mưu kế là bá ngọc sở hiến, hắn kết bạn nàng, làm nàng yêu hắn. cùng hắn lưỡng tỉnh tương duyệt đều là diện trừ lý Hẳn kế hoạch một bộ phận lý huyển mới vừa mất đi phụ thân cùng hai cái ca ca lại nghe thấy này không khác ngũ lôi oanh đỉnh đau đớn muốn chết tô triều ân lúc này mới sai người đem giam lòng bá ngọc thả ra đưa tới tử thần điện ngoại trước mắt chứng kiến máu chạy thành sông thi thể khắp nơi lại thấy lý huyển hận thấu xương ánh mắt căn bản không kịp làm ra phản ứng tô triều ân lúc này lại làm cho lý huyển mặt khen bá ngọc hiếu thuận niệm ở hắn yêu thích nàng có thể vòng nàng một mạng Không đáng mưu phản luận sử, chỉ là về sau muốn nàng sửa tên đổi họ gả cho Bá Ngọc, hỏi nàng hay không nguyện ý. Thương Lăng Nguyệt nghe đến đó nếu bỏ qua Tô Bá Ngọc giúp Tô Triều Ân trải qua chuyện xấu, ngay lúc đó tình hình hắn cũng thật là bị người bài bố đáng thương đến cực điểm. Thở dài nói, chấm cũng là nữ tử, Lý Uyển cô nương khi đó chỉ sợ là hận không thể đem Á huynh thiên đao vạn quả, như thế nào sẽ đáp ứng. Chu Xương ấp gật gật đầu, Lý Uyển cô nương cũng là người cương liệt, đương trường tức giận mắng Bá Ngọc. đồng thời rút ra áp giải nàng cấm vệ quân bội kiếm thứ hướng ngực hắn hắn căn bản không tránh trốn chỉ xác mặt tái nhợt nhìn nàng may mắn hắn bên người cấm vệ quân làm ngăn cản nàng kiếm mới thứ thiên chỉ bị thương hắn cánh tay tô triều ân tức giận muốn xử tử nàng bá ngọc không màng chính mình thương thế che ở lý Huyền trước mặt quỳ xuống cầu tình cầu phóng nàng một mạng tô triều ân muốn đã có sở giao động lý huyện lại là một lòng muốn chết nhổ xuống trên đầu châm cải lại cắm vào thứ hướng bá ngọc tô triều ân ly đến gần thấy tự mình cứu hắn giận đem cửu tuyển truy hồn tán ném tới Lý Huyền trước mặt làm nàng tự sát. Cho dù Bá Ngọc lại cầu cũng không đồng ý này mạng sống. Lý Huyền cầm lấy lại chưa liếc hắn một cái, liền ra tử thần điện đến vụ thân hắn cùng hai cái ca ca bên người. Bá Ngọc đuổi theo ra suy nghĩ ngăn cản. Tô Triều Ân sai người không chế được hắn, Lý Huyền hàm thừa uống thuốc độc chết ở trước mặt hắn. Tô Triều Ân cho phép Bá Ngọc an táng nàng. Lý Huyền sinh thời thích nhất hoa lê, hắn đem nàng táng ở vùng ngoại ô một tòa lê viên trung. Tô triều ân bởi vì việc này, tô bá ngọc trung lập nhìn ra hắn niệm phụ tử chi tình, cảm thấy còn có thể tiếp tục dùng hắn, mới gián đoạn hạ độc. Nếu không lại tiếp tục cho hắn uống thuốc độc nửa năm, bá ngọc liền sẽ độc phát thân vong. Bá ngọc sau lại biết lý hàn binh bại trận tướng, cũng hiểu được tô triều ân cho hắn hạ độc, tô triều ân lòng nghi ngờ quá nặng, một khi sinh nghi, tuyệt không sẽ tiêu trừ, tạm thời gián đoạn hạ độc. Tương lai trung quy vẫn là sẽ không lưu hắn tính mạng, mới hoàn toàn đã chết đối hắn kính yêu phụ tử chi tâm, quyết định trung thành bệ hạ. thận trọng từng bước trừ bỏ tô triều ân thương lăng nguyệt sau khi nghe xong là kính để lý huyền lại đau lòng nếu nàng chỉ vì binh biến thất bại mà chết đó là chết có ý nghĩa tô triều ân này lao đông tây một phen lời nói lại là hoàn toàn hủy diệt nàng nàng như thế nào có thể tiếp thu là chính mình dẫn tô bá ngọc này lang vào nhà hại chính mình phụ thân cùng huynh trưởng chu xương ấp trong miệng mà khác sự tình thật giả khó liệu nhưng lý huyền cùng tô bá ngọc sự tình tất nhiên là thật sự tô triều ân lão tặc lời nói có thể Nghiệm chứng trên mặt biểu lộ đến cũng là chân tình đáng tiếc nói ngươi như thế nào biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ chu xương ấp cung kính nói bậy hạ tuổi tiểu sợ là quên mất lúc ấy lý Hàng tướng quân cùng tô triều ân hai bên chém giết khi ngay cùng đại sự hoàng đế tránh họa ở tử thần điện lầu hai thượng có trọng binh bảo hộ thần cũng ở đây liền bồi ở tô triều ân tả hữu dưng một chút hắn mắt có hổ thẹn cười ngưng nàng nói đại tông hoàng đế băng hà trước năm năm thần liền đã là tô triều ân nam sủng cùng hắn như hình với bóng hắn làm sở hữu sự tình đều biết đến rõ ràng, tô triều ân cũng cũng không kiêng dè thần. thương lăng nguyệt tám cả kinh, hơi kém liền lộ tẩy nhi, nguyệt nhi chuyện xưa cũng không để hắn ở đây, cười bừng tỉnh đại ngộ. khi đó chấm chỉ liên tiếp tránh ở hoàng huynh phía sau, nghe được đánh đánh giết giết, sợ tới mức thân mình thẳng run run, một chút cũng không dám xem. loại này máu chảy đầm địa sự tình vẫn là khuyên hảo. chu xương ấp cười nói, lúc ấy bệ hạ mới 10 tuổi, sợ hãi cũng bình thường. nói xong, hắn trên mặt ý cười đột nhiên tan đi. vén lên và táo liền quý gối nàng trước mặt thản nhiên túc mắt nói thần buồn xuất thân thư hương thế gia chỉ là tới rồi thần phụ khi ra đạo xa